Không chỉ có mát mẻ, còn có rất nhiều sâu, ta vừa mới từ bên kia lại đây, còn nhìn thấy một con bàn tay đại lao thử đâu. Phó Chi Ninh vẻ mặt bình tĩnh. Thứ như ý tức khắc kinh sợ, lao, lao thử. Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi, nơi này khẳng định dơ đến lợi hại. Chi Ninh, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi, chúng ta lại tìm một chỗ địa phương dung ngoạn. Phó Chi Ninh sợ các nàng lại lộn trở lại tới, vì thế vui vẻ đồng ý, vì thế năm cái cô nương đồng hành, thay đổi phương hướng hướng tới một khác chỗ đi. Lý Bảo Châu Cương đứng ở trong rừng rậm, nghe bên ngoài động tính càng ngày càng nhỏ, mới yên lặng tùng một hơi, tâm tình phức tạp mà nhìn mắt bên ngoài đường nhỏ. Phó Chi Ninh đem tử như ý mấy người dẫn đi rồi, thuận tiện cho các nàng bắt đầu làm dẫn đường người. Nàng tuy rằng đối đường nhỏ không tính quen thuộc, nhưng đại lộ vẫn là biết mấy cái, dễ dàng liền đem mấy người đưa tới sau núi. Hiến tế sau khi kết thúc, tất cả mọi người một thân nhẹ nhàng, hơn nữa muốn ngày mai buổi trưa mới rời đi chùa miếu, tuổi trẻ chút tốt năm tốt 3 đều chạy ra. Các nàng đến sau núi dòng suối bên khi, chung quanh đã tới không ít người, nam nữ các phân hai nơi, cũng có cùng nhà mình ca ca mội mội tụ cùng nhau nói chuyện thiếm, không có trưởng bối ở không khi muốn lung lay rất nhiều. Phó Chi Ninh không nghĩ tới nơi này sẽ như vậy náo nhiệt, tức khác bắt đầu sinh lưu ý, đáng tiếc vẫn là bị từ như ý kéo đến đỉnh hóng gió hạ, người nhà, thật vất vả ra tới một chuyến, phải hảo hảo chơi một chuyến lại đi, nơi này không thể so người kia trong phòng mát mẹ nhà. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ cười, người quá nhiều, Mấy năm trước bởi vì gương mặt này, rước lấy qua không ít phiền thoái, nàng hiện giờ môi đến người nhiều địa phương đều sẽ cảm thấy biến yếu. Nhiều Liên nhiều bái, bọn họ còn có thể ăn người không thành. Tứ như ý hỏi lại. Phó Chi Ninh thấy nàng vẻ mặt thẳng nhiên, cũng không khỏi thẳng thắn phía sau lưng, ngầm cười gật gật đầu. Tứ như ý vừa lòng mà vô vô tay nàng, lôi kéo nàng đi bên dòng suối thải tiểu hoa dại. Hai người ngồi sổm trên mặt đất, phẳng phất biến thành 7-8 tuổi 2 đồng, thực mau liền hái được một đại phùng hoa. Từ như ý hứng thú bừng bừng, đang muốn làm Phó Chi Ninh cho chính mình biên cái vòng hoa khi, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một đạo ai hoán thanh âm, như ý. Từ như ý cùng Phó Chi Ninh đồng thời ngầm đầu, nhìn đến là Liễu ngôn sau đồng thời phai nhạt ý cười. Kinh đô thành luôn luôn không có gì bí mật, từ như ý đính hôn sự đã sớm chuyển ra tới, hắn hiện giờ đột nhiên chạy tới, chung quanh các tiểu cô nương đều biểu tình hưng phấn, tụ ở bên nhau khe khe nói nhỏ. Mà Liễu ngôn phản phất không nghe được mọi người nghị luận, chỉ là si ngốc nhìn từ như ý. Có thể cùng ta tâm sự sao? Liêu công tử, nơi này đều là nữ khách, ngươi tới không thích hợp đi. Phó Chi Ninh như mẩy. Liêu ngôn lại mắt điếc thai ngơ. Phó Chi Ninh đáy lòng bực bội, đang muốn trầm giọng đuổi đi, từ như ý đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi theo ta tới. Nói xong, liền bay thẳng đến ít người trô đi đến, liêu ngôn vội vàng đổi kịp. Phó Chi Ninh nhìn này hai người một trước một sau, liền nhịn không được muốn đuổi theo đi lên nhắc nhở từ như ý cẩn thận tình ngay lý gian, kết quả mới vừa đứng lên Liên nhìn đến từ Như Ý ngừng ở một chỗ vách núi trước, người tương đối thiếu lại ở mọi người tầm mắt nổi. Phó Chi Ninh thấy nàng trong lòng hiểu rõ, yên lặng tùng một hơi không hề tiến lên. Vách núi trước, Liêu Nôn buông tiếng thở dài, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị từ Như Ý đánh gãy, "Ta cùng ngươi tới, không phải vì nghe ngươi hoa ngôn xảo ngữ, ngươi vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi." Như ý Liễu Nôn bị nàng thái độ làm đến sững sốt. Tử Như Ý xạ một chút khóe môi, "Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta tạm thời không nghĩ nhìn thấy ngươi." Ngươi càng là dây dưa, ta liền càng phía ngươi, hy vọng ngươi tạm thời không cần xuất hiện ở trước mặt ta, có chuyện gì chờ hồi kinh lúc sau rồi nói sau. Như ý ngươi đừng như vậy, lòng ta khó chịu. Liêu ngôn nói, vành mắt đều phải đỏ. Đáng tiếc hắn diễn rất khá, từ như ý lại mặt vô biểu tình, nửa điểm động dung đều không có. Hai người rằng co hồi lâu, Liêu ngôn cũng coi như biết nàng thái độ, để tránh nàng lại nói ra cái gì khác nghiệt nói, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Liêu ngôn vừa đi, phó chi ninh tức khắc chạy tới. Liêu cái gì? Cái gì cũng chưa liêu, chỉ là nói cho hắn ly ta xa một chút mà thôi. Từ như ý trả lời. Phó Chi Ninh vẻ mặt lo lắng, vậy ngươi nói từ hôn sự. Không có, không phải ngươi nói đừng rút dây động rừng sao từ như ý một phản vừa rồi lạnh nhạt tư thái, thân thiết mà vãn thượng nàng cánh tay, bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là cũng đoán được, rốt cuộc phía trước ôm trầm cô nương, hắn trong lòng khẳng định hư đến lợi hại. Nếu là như thế, kia về sau cách hắn xa một chút, từ hôn phía trước đều không cần cùng hắn nói chuyện. Phó Chi Ninh nhắc nhở. từ như ý cười gật gật đầu, đột nhiên chuyện vừa chuyển cùng nàng tính sổ, ngươi vừa rồi vẫn luôn hướng bên này xem, có phải hay không lo lắng ta a Đúng vậy, ngươi cả ngày cùng cái tiểu ngốc tử giống nhau, ta có thể không lo lắng sao? Phó Chi Ninh đúng mẩy. Tứ như ý cười lạnh một tiếng, tiểu ngốc tử. Hào a nguyên lai like ngươi là như vậy xem ta, xem ta không đem chân của ngươi đánh gãy. Nói xong, liền chiều Phó Chi Ninh nào tới, Phó Chi Ninh ai nhà một tiếng. Chạy nhanh, cười nẹ tránh. Từ như ý lại không chịu bông tha nàng, trải qua dòng suối nhỏ khi vước khởi một vùng thủy triều nàng sai đi. Phó Chi Ninh cười nẹ tránh, lại nên đón nàng tân một vòng công kích, cuối cùng chỉ có thể cười đánh trả. Này hai người chơi đến cao hứng, mặt khác tiểu cô nương cũng nhịn không được gia nhập, trong lúc nhất thời thế nhưng đánh lên thủy triệu. Các cô nương vui sướng tuổi trẻ kinh hô hết đợt này đến được khác, liếu ngôn trở lại đỉnh hóng gió khi, không ít thế gia tử đã tụ tập đến nhất bên cạnh Hưng thú bừng bừng mà nhìn đối diện các cô nương. Hắn thấy Triệu Lương Hồng cũng ở, liền cười cọ qua đi, đại điện hạ. ân Triệu Lương Hồng treo ý cười, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm suối nước bên tươi đẹp các cô nương. Liêu ngôn liền không hề nói thêm cái gì, chỉ an tĩnh mà đứng ở hắn bên người, thật cẩn thận mà xem mặt đoán ý dần dần. Hắn phát hiện Triệu Lương Hồng tầm mắt vẫn luôn đuổi theo phó chi ninh cùng từ như ý hai người, cuối cùng tìm được rồi nói chuyện cơ hội Vị kia đó là ti chức vị hôn thê, bên cạnh là nàng biểu tỷ Triệu lương hồng nghe vậy, cuối cùng chịu con mắt xem hắn, nguyên lai nàng chính là từ gia cô nương. Đúng là. Liêu nói cười đáp ứng. Triệu lương hồng lại xem từ như ý liếc mắt một cái, cười, từ trước nhưng thật ra ở trong cung gặp qua, chỉ là cảm thấy dung mạo hơi tốn phó chi ninh, liền không cẩn thận đoan trang. Hiện giờ nhìn một cái sinh đến còn tính thanh tú, tính tình cũng làm cho người ta thích, ngươi thật sự là chiếm tiền nghi. Liêu ngôn nghe được hắn nói. Có trung vinh dự mà chất đời cười, chỉ là tâm tư lại mọi cách lung lay. Ở thủy biên chơi một buổi trưa, Phó Chi Ninh ướt rẩm rề mà trở lại biệt viện sau, quả nhiên bị Phó Thông Hung, vẫn là Phó Chi văn chạy ra cứu nàng, nàng mới có thể về phòng thay quần áo. Chua miếu quá ngọ không thực, nàng lại điên chơi một buổi trưa, đã sớm đói chịu không được, vì thế lại một lần nhớ tới Bạch Lý Khê. Đáng tiếc buổi tối phải có một hồi hội dân hương, tất cả mọi người muốn tới chẳng nghe cao tăng nhập kinh, trước mắt bên ngoài người đến người đi. Nàng nếu là chạy đi tìm Bách Lý Khê, chỉ sợ sẽ bị người nhìn đến. Nàng nằm ở trên giường lăn qua lột lại, không bao lâu từ Như Ý cũng tới, hai chị em lướt nhau, liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Đói bụng! Phó Chi Ninh hỏi. Từ Như Ý yên lặng gật gật đầu, sau đó đồng thời buông tiếng thở dài. Hai chị em thưởng thức lẫn nhau, cùng nhau kiên trì đến buổi tối, mới đi theo các trưởng bối đi vào hội dân hương thượng. Quan quyến cập triều thần sau khi ngồi xuống, Thánh Thượng cùng Quý Phi cùng mang theo hai cái hoàng tử tới. Từ như ý hành quá lễ một lần nữa ngồi xuống sau, để thấp thanh âm cùng Phó Chi Ninh bắt quái, biết lần này hiến tế Hoàng hậu vì sao không có tới sao. Vì sao? Phó Chi Ninh tò mò. Từ như ý ho nhẹ một tiếng, vốn là có thể tới, nhưng nhị điện hạ trước khi xuất phát đột nhiên ho ra máu, thánh thượng giận dữ, liền không cho Hoàng hậu tới. Tuy rằng trong cung vẫn luôn chưa nói nhị điện hạ thân mình là như thế nào suy sủ, nhưng đại gia tựa hồ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cảm thấy chính là Hoàng hậu làm. Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, tưởng nói hôm nay ở rừng rậm đánh Lý Bảo Châu triệu lương nghị, thoát nhìn nhưng không giống suy yếu bộ dáng, phòng chừng là vì ghê tẩm hoàng hậu mới như thế. Bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần quản hảo tự mình là được. Phó Chi Ninh mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy, bụng liền lộc cọc một tiếng. Mấy ngày nay không thiếu chạy đi tìm Bách Lý Khê thêm cơm, trước mắt bụng một vàng, nàng liền nhịn không được hướng lên trên xem, kết quả vừa lúc đụng phải Bách Lý Khê tầm mắt. nàng dừng một chút Ngượng ngùng mà cúi đầu, bách Lý Khê đôi mắt khẽ nhúc nhích, đem Lưu Phúc Tam kêu lại đây. Sắc trời dần tối, chùa nội lại lần nữa mát mẻ, thánh thượng đám người ngồi trên trên đài cao, còn lại người chờ tất tựa theo bản cờ cách thức ngồi ở đệm hương bổ thượng. Chờ cao tăng liền tòa lúc sau, bọn thái dám liền nối đuôi nhau mà nhập, cấp mọi người đưa lên một quyển kinh thư. Phó Chi Ninh thất thần chờ đợi, ôn hòa thanh âm đột nhiên lên đỉnh đầu vang lên, "Phó tiểu thư, lấy hảo." Phó Chi Ninh dừng một chút, nhìn đến Lưu Phúc Tam sau vội đi tiếp kinh thư. Ngón tay mới vừa một đụng tới liền cảm giác mềm nhũn. Nàng nghi hoặc ngáy mắt, Lưu Phúc Tam đã rời đi, Phó Chi Ninh nuốt hạ nước miếng, tiên lặng lấy khẩn kinh thư, cùng với kinh thư che đậy phía dưới đồ vật. Cao Tăng bắt đầu niệm kinh, chung quanh người cũng cùng túi đầu, Phó Chi Ninh quan sát một chút bốn phía, yên lặng ngoi một khối nhét vào trong miệng. Lại mềm lại miên, táo mùi hương nồng đậm, quả thực vào miệng là tan. Phó Chi Ninh meo nhau mắt, sẵn mọi người chưa chuẩn bị kéo một chút tự như ý vây hãm. Tư như ý khó hiểu quay đầu, một khối đồ vật liền nhét vào nàng trong tay. hương Phó Chi Ninh đệ thấp thanh âm. Tư như ý ngẩn người, cảm giác được xúc cảm bất đồng sau, chậm rãi mở to hai mắt. Nàng giống Phó Chi Ninh giống nhau, phản ứng đầu tiên đó là xem trung quanh, xác định không ai sau mới bay nhanh hướng trong miệng tắt một khối. Hai chị em giống hai chỉ ăn vụn con thỏ, túi đầu ba lượng hạ đem táo bánh toàn bộ ăn xong. Ăn qua đồ vật, dài đến nửa canh giờ hội dâng hương cũng không như vậy gian nan. Đặc biệt đối với Phó Chi Ninh mà nói, vừa nhắc đầu liền có thể nhìn đến Bách Lý Khê, thời gian giống như thực mau liền đi qua. Hội dâng hương kết thúc, mọi người sôi nổi xuống sân khấu, Phó Chi Ninh cùng từ như ý cùng nhau đi ra ngoài. Tuy rằng ăn tàu bánh, nhưng vẫn là nhớ thương Bách Lý Khê trong viện đồ ăn, vì thế đi đến nửa đường liền cùng từ như ý tách ra, một mình một người thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi. Từ như ý một người chán đến chết mà trở về đi, đi mau đến viện môn khẩu khi, lại một lần gặp được liễu ngôn. Ngươi còn âm hồn không tan đúng không? Thứ như ý vẻ mặt phiên chán. Liêu ngôn thống khổ mà nhìn nàng, như ý, ta thật không biết chính mình nơi nào sai rồi, sẽ làm ngươi như thế lánh đại ta. Lặp đi lặp lại nói một lần là đủ rồi, ta không đếm sửa tới ngươi. Thứ như ý nói xong, liền lướt qua hắn đi phía trước đi. Liêu ngôn nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên nâng lên thanh âm, ngươi có phải hay không tưởng hối hôn? Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra tới, từ như ý dừng lại bước chân, dương mi quay đầu lại. Liêu ngôn hít sâu một hơi, tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, tâm sự đi, nếu ngươi có thể nói phục ta, ta có thể đáp ứng từ hôn. Thứ như ý suy tư một cái trước mắt, đáp ứng rồi. Bên kia, Phó Chi Ninh thực mau tới rồi bách Lý Khê chỗ đó, quả nhiên ở trong viện nhìn đến một bản hảo đồ ăn, mà cái bản bên cạnh treo đầy đèn lồng, gió thổi qua nhẹ nhàng lay động, đem sân chiếu đến trong sáng. Ta liền biết ngươi sẽ cho ta chuẩn bị. Phó Chi Ninh cười ngồi xuống. Bách Lý Khê đem chiếc đua đưa cho nàng. Sau núi náo loạn lâu như vậy, tự nhiên sẽ đói. Phó Chi Linh không chút nào ngoài ý muốn hắn biết chính mình hết thảy, cầm lấy chiếc đũa tinh tế phẩm vị mỹ thực. Bách Lý Khê nhìn nàng nhẹ nhàng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy không đủ, trừ bỏ này đó, còn có cái gì muốn sao? Cái gì? Phó Chi Linh khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Khắc. Bạch Lý Khê lặp lại một lần. Phó Chi Linh nghĩ nghĩ, đã không có, này liền thực hảo. Bạch Lý Khê nghe vậy, liền không có hỏi lại. Bôi nàng dùng xong bữa tối, Hai người ngồi ở trong viện trên ghế nằm xem ngôi sao, Phó Chi Ninh nhìn vô tận trời cao, buồn ngủ ngông lung mà nói câu, như vậy tốt bóng đêm, phóng pháo hoa khẳng định xinh đẹp. Bách Lý Khê đôi mắt khẽ nhúc đích, quay đầu nhìn về phía nàng khi, nàng đã ngủ rồi. Ban đêm gió lạnh từng trận, ghế nằm nhẹ nhàng lay động, liền Phó Chi Ninh chính mình đều không biết ngủ bao lâu, trở lại lần nữa tỉnh lại khi, trên người nhiều một kiện áo ngoài. Là Bách Lý Khê. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, quay đầu nhìn về phía một bên. Quả nhiên đối thượng hắn tầm mắt. Tỉnh. Hắn hỏi. Phó Chi Ninh ngoan ngoan gật đầu. kia liền bắt đầu đi. Hắn triều âm thầm ý bảo. Bắt đầu cái gì? Phó Chi Ninh khó hiểu mà theo hắn tầm mắt nhìn lại, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Bách Lý Khê không nói, chỉ là kêu nàng ăn tĩnh chờ đợi. Phó Chi Ninh trong lòng như tiểu miêu gãi giống nhau, đang muốn nhịn không được truy vấn khi, chân trời đột nhiên chuyển đến một tiếng bén nhọn tiếng vang, tiếp theo một đạo ánh lửa nhằm phía không trung. Phanh mà một tiếng nổ thành đầy trời đầy sao. Nay chỉ là một cái tín hiệu, kế tiếp liền có vô số đóa pháo hoa, thương lượng hảo giống nhau hướng lên trời thượng bay đi, long trọng hình ảnh cơ hồ đem toàn bộ không trung chiếu sáng lên. Phó chi ninh ngơ ngẩn nhìn không chung, đủ mọi màu sắc quang mang đem nàng mặt chiếu đến minh diệt không chừng. Không biết qua bao lâu, pháo hoa tiêu tán, bầu trời đem lại lần nữa an tĩnh, mới vừa rồi hết thể phản phất chỉ là một hồi khỉ mộng. Thời gian hữu hạn, có thể tìm được chỉ có này đó Bách Lý Khê chậm rãi mở miệng. Phó Chi Ninh chỉ độn mà quay đầu, nhìn chầm chầm vào hắn xem cái không ngừng. Không thích. Bách Lý Khê thế nhưng có chút lấy không chừng nàng thái độ. Phó Chi Ninh hoàn hồn, chiều hắn ngoác ngoác ngón tay, thanh hạ ca ca, ngươi lại đây một chút. Bách Lý Khê không ngại nàng vô lễ, trực tiếp túi người qua đi, đang muốn hỏi nàng làm sao vậy khi, nàng đột nhiên thấu lại đây, ở hắn trên môi hôn hôn. Bách Lý Khê hoàn toàn ngơ ngẩn. Thượng một lần ta là không cẩn thận thân đến, nhưng lần này là chủ động Phó Chi Ninh dứt lời, một lần nữa hôn qua đi. chương 58 đệ 58 trương. Từ trước ở bên nhau khi, Phó Chi Ninh cơ hồ chưa bao giờ chủ động quá, mặc dù ngẫu nhiên thử mà đi thân một chút, cũng sẽ thực mau được đến đáp lại. Nhưng mà lúc này đây nàng giống tiểu kê mổ giống nhau chạm vào hắn vài hạ, hắn đều chỉ là vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn nàng như là thơ ơ, lại như là muốn nhìn nàng có thể làm được tình trạng gì. Chẳng lẽ là chính mình hiểu sai ý, hắn đôi chính mình trước nay đều chỉ là huynh mội chi tình. Phó Chi Ninh đột nhiên có chút không xác định, đang ở tiến hành hôn môi cũng ngượng ngùng kết thúc, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Ngươi cũng biết Bách Lý Khê châm trước mở miệng, chính mình đang làm cái gì. Ta không phải tiểu hài tử, tự nhiên là minh bạch Phó Chi Ninh nhỏ giọng trả lời, thấy hắn không có gì phản ứng, trong lòng có chút nói không nên lời buồn bực, ngươi không thích ta sao. Từ không hề sợ Bách Lý Khê, nàng lại khôi phục ở trước mặt hắn đấu đá lung tung bộ dáng, mặc dù là như vậy mắc cỡ vấn đề, cũng dám trực tiếp hỏi ra tới. Chỉ là hỏi xong trên mặt nổi lên một cổ nhật ý Bách Lý Khê nhìn nàng phiếm hương mặt Hầu kết không tự giác động động Phó Chi Ninh tâm phủ khí táo Hỏi xong không chờ hắn trả lời Liền trước củ rũ mở miệng Xin lỗi, xem ra là ta nghĩ nhiều Nói xong, nàng từ trên ghế nằm đứng lên Nhìn về phía hắn khi trên cao nhìn xuống lại Vì khuất, nửa ngày mới bắt đầu lên án Nếu ngươi không thích ta Làm gì đối ta tốt như vậy Ngươi lần trước hôn ta làm gì Đừng nói là ta trước bắt đầu a ta có phải hay không cố ý ngươi trong lòng rõ ràng, rõ ràng là ngươi trước chủ động, ta hiện tại tới tìm ngươi, ngươi lại như vậy, ta thật là, ta thật là phiền ngươi. Dứt lời, xoay người liền phải rời khỏi, lại bị một con bàn tay to chế trụ eo thon, trực tiếp kéo trở về. Phó Chi Ninh kinh hô một tiếng, trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay cũng theo bản năng ôm thượng bờ vai của hắn. Khoảng cách trong nháy mắt kéo gần, Phó Chi Ninh tim đập tức khắc nhanh một cái trước mắt, bách lý khê thủ săn nàng cổ, trực tiếp hôn lên đi. Phó Chi Ninh chấp chớp mắt, không tự giác nắm chặt hắn tay áo. Trong núi ban đêm mát mẻ hợp lòng người, đầy trời đầy sao như thác nước trút xuống, Phảng Phất duỗi tay liền có thể trích tinh. Phó Chi Ninh lại không rảnh lo ngắm phong cảnh, chỉ là mềm thân mình ỷ ở Bạch Lý Khê trong lòng ngực. Một cái hôn kết thúc, nàng hô hấp có chút không xong, đôi mắt cũng ướt át rất nhiều, lông mi chiều chiều, phản Phất mới vừa đã khóc một hồi. Ta mới nói một câu, ngươi liền có ngàn câu vạn câu chờ Bạch Lý Khê chậm rãi mở miệng, một đôi trường mắt bình tĩnh nhìn nàng. Ta còn chưa nói chuyện, ngươi liền chắc chắn ta đáp án vì không. Ta cho rằng ngươi đối ta chỉ có huynh muội chi nghị. Phó Chi Ninh nhỏ rộng lầm bẩm Ngươi xem nhà ai huynh muội giống ngươi ta như vậy. Bách Lý Khê tiếp tục hỏi lại. Lời này nghe tới có chút quen hay, hình như là nào đó không được sủng ái hoàng tử cũng nói qua. Phó Chi Ninh không rảnh lo suy tư, vội vàng chứng thực, cho nên ngươi thích ta. Bách Lý Khê bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu đều không nói lời nào. Phó Chi Ninh trong lòng xuất ruột. Đang muốn lại ép hỏi khi, liền nghe được hắn nhẹ giọng mở miệng, thích. Để ở trong lòng tảng đá lớn nháy mắt biến mất, liền hô hấp đều trở nên nguyện chuyển nhẹ nhàng. Phó Chi Ninh yêu cầu cực kỳ dùng sức mà nắm lấy hắn tay áo, mới miệng cho chính mình bay đến bầu trời đi. kia chúng ta đây hiện tại cũng là tâm ý liên hệ. Nàng chờ mong hỏi. Bách Lý Khê nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, tinh hồi lâu mới phản nắm lấy tay nàng, người nghị kỹ rồi. Phó Chi Ninh vừa muốn ngật đầu, liền nghe được hắn lại bổ sung hiện tại đổi ý còn kịp Phó Chi Ninh sừng sốt, vì cái gì muốn đổi ý? Nếu muốn ta thừa nhận tâm ý tương thông, vậy ngươi liền chỉ có thể là người của ta. Bách Lý Khê từng câu từng chữ mà nhắc nhở. Phó Chi Ninh càng thêm khó hiểu. Tâm ý tương thông, còn không phải là lẫn nhau người. Vì sao còn muốn cố tình cương điệu? Bách Lý Khê rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng nhéo tay nàng chỉ. Ta tự nhận đối với ngươi, còn có một tia lương tri Nếu ngươi không làm ta người về sau tưởng thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ, muốn gã người liền gã chồng ta sẽ ở năng lực trong vòng, cho ngươi tìm tốt nhất nhân ra, tặng ngươi thập lý hồng trang, nhưng nếu ngươi phải làm ta người liền không thể lại đổi ý. Nói chuyện, hắn ngước mắt nhìn về phía nàng, đời này kiếp này, ngươi đều chỉ có thể là người của ta, hạ đao sơn nhập biển lửa, ta đều sẽ mang theo ngươi, ngày sau chỉ có tử biệt, không có sinh ly ngươi, ngươi nếu dám cho ta thay lòng đổi dạ, ta liền trước giết dụ dấu ngươi người, lại giết ngươi. Giờ khắc này, hắn không có lại che giấu chính mình. Đem sở hữu cô chấp cùng chiếm hữu dục đều bại ở nàng trước mặt, đã muốn dùng này đó âm u, trầm trọng cảm xúc, tới đem nàng dọa lui, lại hy vọng nàng càng thêm kiên định, kiên định mà chứng minh chính mình ở trong lòng nàng là nhất đặc thù cái kia. Phó Chi Ninh ngơ ngẩn mà nhìn hắn, bị hắn cực đoan ngôn ngữ cả kinh nói không ra lời, lúc trước sinh ra tiểu diễm không khí, dường như cũng tùy vừa rồi kia chàng pháo hoa mà đi. Lúc này đây, thấp thỏ người biến thành Bách Lý Khê. Đối thượng Phó Chi Ninh Trinh mắt Hắn thế nhưng sinh ra một chút chốn tránh tâm tư, chầm mặt sau một hồi vẫn là nhịn không được mở miệng, ta có thể lại cho ngươi mấy ngày thời gian. Thanh Hà ca ca, ngươi có phải hay không đặc biệt thích ta a Phó Chi Ninh thử. Bách Lý Khê hơi hơi một đốn, ngẳng đầu nhìn về phía nàng. Ta trước kia thế nhưng không có phát hiện, chẳng lẽ là ngươi tàng đến quá hảo? Phó Chi Ninh trọng điểm dần dần chạy thiên, ngươi cũng xác thật tàng đến cực hảo, ta cũng là gần đây mới cảm giác được, còn tưởng rằng ngươi là cùng ta giống nhau. Ở không sai biệt lắm thời gian thích thượng lẫn nhau, nhưng vừa rồi vừa thấy, giống như không phải. Phó Chi Ninh. Bách Lý Khê bình tĩnh đánh gãy. Phó Chi Ninh nháy mắt cơm miệng, nhưng một đôi thượng Bách Lý Khê tầm mắt, liền nhịn không được cười, ta cảm thấy, liền tính ta thay lòng đổi dạng, ngươi cũng luyến tiếc giết ta. Ngươi như vậy thích ta đâu. Nói xong lời cuối cùng, đã nhịn không được tiểu mừng thầm. Bách Lý Khê biết nàng chỉ là cậy sủng sinh tiểu nghe vậy cũng không có tức giận, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thí. Phó Chi Ninh lại nhìn không được cười, cười xong đột nhiên phủng hắn mặt, ở hắn trên môi hôn một cái. Bách Lý Khê không nói gì hồi lâu, cuối cùng là banh không được, nhẹ nhàng rơ lên khoẻ môi. Cho nên ngươi là khi nào thích ta, là Nguyên Tiêu Cung Yến khi sao? Phó Chi Ninh truy vấn. Bách Lý Khê đem người từ trên đùi sách lên tới, thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Ngươi nói sao, không phải Nguyên Tiêu Cung Yến, chẳng lẽ là sớm hơn thời điểm? Phó Chi Ninh càng thêm tò mò. Bách Lý Khê mắt điếc thai ng chỉ bình tĩnh đi phía trước đi. Phó Chi Ninh truy ở phía sau, không ngừng truy vấn, chỉ là đi đến bên ngoài sau, vẫn là nhịn không được để thấp thanh âm. Lúc này ban đêm cực kỳ an tĩnh, Phó Chi Ninh hoạt bát đến giống chỉ chim chóc, không ngừng vây quanh Bách Lý Khê hỏi chuyện, Bách Lý Khê chỉ đường không nghe thấy, liền nện bức cũng chưa chịu ảnh hưởng. Phó Chi Ninh hỏi nửa ngày cũng chưa hỏi ra cái gì, đang có chút ủ rũ khi, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tiếng thét trói thai. Phó Chi Ninh s Nghe ra là ai thanh âm sau không chút nghĩ ngợi mà vọt qua đi Bách Lý Khê nhăn lại mày Cũng lập tức đi theo Hai người một trước một sau Thực mau vọt vào một chỗ đèn đuốc sáng trưng biệt viện phụ cận Từ như ý một bên kêu cứu mạ Một bên hồng hốc mắt quần áo bất chỉnh Mà từ sương phòng lao tới Đưa tới không ít người xuất hiện về xem Đúng là kinh hoàng thất thú khi Nhìn đến phó Chi Ninh sau bi phẫn nức nở một tiếng Một đầu chui vào nàng trong lòng ngực Phó Chi Ninh vội vàng đem người ôm lấy Ngừng đầu khi Liên nhìn đến đại hoàng tử Triệu Lương Hồng che lại cái trán bỏng ra, ngón tay phùng còn không ngừng chảy huyết. Triệu Lương Hồng nhìn đến Phó Chi Ninh cùng Bách Lý Khê sau hơi hơi sử sốt, tiếp theo hắc mặt nhìn về phía Từ Như Ý, lại vô nửa điểm ngày thường phong độ, tiện nhân, ngươi dám mưu hại cô. Ngươi cái này cầm thú. Cầm thú? Từ Như Ý run rẩy tức giận mắng. Phó Chi Ninh gắt gao ôm lấy Từ Như Ý, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, đại điện hạ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Còn có thể sao lại thế này? Thiện nhân này to gan lớn mật, thế nhưng thừa dịp bóng đêm chạy tới câu dẫn cô, sau khi thất bại còn ý đồ gây rối cô định không thể tha nàng. Triệu Lương Hồng đã nhiều ngày vẫn luôn bị Quý Phi cùng Triệu Lương nghỉ chén ép, đã sớm nghẹn một cổ hỏa, hiện giờ còn bị một nữ nhân đả thương, càng là bực càng thêm bực. Trung quanh dần dần tụ tập không ít người, nghe vậy xem từ như ý ánh mắt đều thay đổi. Thứ như ý hận cực, run run phủ nhận, người nói bậy. Rõ ràng là ngươi sai xử liễu ngôn chói lại ta, hết thể đều là ngươi. Nói vậy, ngươi bất quá là bổ liếu chi tư, cho rằng cô có thể nhìn chúng ngươi." Triệu Lương Hồng cười lạnh một tiếng. Hắn vừa dứt lời, Liếu ngôn thân ảnh liền từ bên cạnh chợt lóe mà qua, Bạch Lý Khê thần sắc nhàn nhạt quét nghe tin tới rồi, Lưu Phúc Tam liếc mắt một cái, Lưu Phúc Tam lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, toàn bộ Đông Sơn chùa Phảng phất đều bị kinh động, Tể Quý Phi đỡ Triệu Ích cũng chạy đến, Triệu Lương Nghị thần sắc vẻ oải mà theo ở phía sau, nhìn trước mắt cảnh tượng sau gợi lên khẽ môi. Đến toụt cùng là chuyện như thế nào? Hơn phân nửa đêm nháo ra nhiều như vậy động tĩnh triệu ích trực tiếp tức giận. Triệu lương hồng vội vàng trước mở miệng, đem mới vừa rồi nói thuật lại một lần, từ như ý gấp đến độ nước mắt rào rạng rớt, không ngừng phản bác hắn mỗi một câu, khăng khăng là hắn cùng liếu ngôn cấu kết. Hai bên bên nào cũng cho là mình phải công phu, phó thông mang theo phó chi văn cũng tới, từ chính vợ chồng theo sát sau đó. Từ như ý nhìn đến cha mẹ, khóc đến càng thêm thương tâm, trực tiếp trốn vào mẫu thân trong lòng ngực. Phó chi văn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia Trực tiếp tiến lên một quyền nện ở triệu lương hồng trên mặt Thứ như ý bỗng nhiên mở to hai mắt Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên ra tay Tức khắc một mảnh ổ lên Mắt thấy hắn lại muốn động thủ Phó thông tay mắt lênh lệ chạy nhanh giữ chặt hắn Vây xem thế ra tử cũng chạy nhanh đem người ngăn lại Làm cản Người muốn tạo phản không thành Triệu ích tức giận đến mặt đều đỏ Hô hấp phập phòng cũng dần dần lớn lên Phó chi ninh vội vàng liền phải quỳ xuống cầu tình Kết quả vẫn luôn không mở miệng nói chuyện Bách Lý Khê đột nhiên mặt trầm xuống. Phó Chi Văn đối đại điện hạ bất kính, người tới, trước gáp đi xuống. Là, buông ta ra, các người buông ta ra. Phó Chi Văn bị kéo xuống đi khi không được dây ruột, hát mặt muốn cho Triệu Lương Hồng cấp cái công đạo, đáng tiếc quả bất được chúng, vẫn là thực mau biến mất. Phó Chi Ninh đối thượng Bách Lý Khê tầm mắt, tiên lặng tùng một hơi. Triệu Lương Hồng đời này lần đầu tiên bị như vậy rất mặt ngui, nhẹ lau một chút khỏe môi vết máu cởi lạnh Phó đại nhân thật sự dạy con có cách. Khuyển tử tính tình nóng nảy chút, mong rằng đại điện hạ chỗ tội. Phó thông vội vàng quỳ xuống. Từ chính sắc mặt xanh mét, ở áo ngoài đem nữ nhi bao lại, cũng đi theo quỷ gối phó thông bên cạnh. Thánh thượng, vi thần nguyện đem tính mạng đảm bảo. Tiểu nữ từ như ý tuyệt không thấy người sang bắt quảng làm họ chi tâm. Cầu thánh thượng nắm rõ, còn nhỏ nữ một cái trong sạch. Từ đại nhân ý tứ là, nàng vô thấy người sang bắt quảng làm họ chi tâm, hết thể đều là cô nói dối. Triệu Lương Hồng không kiên nhẫn hỏi Từ chính còn chưa mở miệng, vẫn luôn xem diễn tề quý phi khẽ cười một tiếng, đại điện hạ từ trước đến nay giảy rộng đã nhân, hẳn là không đến mức nói dối. Triệu lương hồng nhịu như mày, trực giác nàng sẽ không lòng tốt như vậy vì chính mình nói chuyện. Quả nhiên, tề quý phi tiếp theo câu đó là, chỉ là cô nương này nếu thực sự có câu dẫn điện hạ tâm tư, vì sao còn muốn chạy ra. Tự nhiên là cô coi thường nàng, nàng thẹn quá thành giận. Triệu lương hồng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Bị kín mít khóa lại siêm ý gì hạ từ như ý, nghe vậy liền lại muốn biện bạch, chỉ là bị phùng thư mạnh mẽ ôm. Sự tình quan tiểu nữ trong sạch, mong rằng đại điện hạ nói cẩn thận. Phùng thư nhìn như bình tĩnh, nhưng mở miệng nói chuyện khi liền thanh âm đều đang run dậy. Triệu Lương Hồng cười nhạt một tiếng, đang muốn nói cái gì nữa, Lưu Phúc Tam đột nhiên đạp một người đi vào trong vòng, Thánh Thượng, Quý Phi Nương Nương, này đó là từ như ý vị hôn phu, Liêu Ngôn. Mọi người tinh thần rung lên, cùng nhìn lại đây, Triệu ích trầm khuôn mặt Người đó là Liêu Ngôn. Ti trước ti trước đúng là. Liêu Ngôn sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức run run dày dày. Đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi nhưng chịu Đại Điện Hạ sai xử trói lại từ như ý. Chịu ích chịu đựng lửa giận hỏi. Liêu Ngôn vừa muốn mở miệng, chịu Lương Hồng liền đột nhiên nhắc nhở, ngươi cần phải nghị kỹ rồi nói. Đại Điện Hạ, ngươi là ở huy hiếm hắn. Từ chính lạnh giọng chất vấn. Chịu Lương Hồng xả một chút khỏe môi, meo lại đôi mắt nhìn về phía Liêu ngôn Liêu ngôn bị hắn xem đến một cái run run, khô cần mở miệng, tì trước oan uổng, tì trước oan uổng à. Liêu ngôn, tứ như ý không thể nhịn được nữa, kéo xuống áo ngoài lửa giận tận trời mà nhìn về phía hắn. Liêu ngôn nuốt hạ nước miếng, như ý. Ngươi không thể bởi vì giận ta, liền muốn như vậy vu hãm ta à, ngươi có thể yên tâm, mặc dù ngươi làm ra như thế dèm pha, ta cũng tuyệt không sẽ ghét bỏ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta vẫn như cũ có thể cưới. Ngươi cầm miệng, hôn đảng. Ngươi như thế nào có thể như thế táng tận thiên lương từ như y nói, liền muốn nhào lên đi cùng hắn liều mạng. Phung thư cùng từ chính vội và ngăn lại, liêu ngôn hoảng loạn tranh né, chính náo thành một đoàn khi, triệu ích không thể nhịn được nữa, đủ rồi. Mọi người một tĩnh. Triệu ích sắc mặt xanh mét, Phật môn tịnh địa, náo thành như vậy còn thể thống gì. Hiện giờ nhân chứng đã ở, việc này liền như vậy. Thánh thượng Phó tri Ninh đột nhiên đánh gậy hắn nói, lập tức quỳ xuống, Bách Lý Khê tưởng ngăn cản đã là không kịp, thánh thượng. Người có khẩu có thể ngôn, liền có thể nói dối, cùng với tin bọn họ nói xuông, không bằng tiền chứng cứ. Chịu ích cho mày, loại sự tình này có thể có cái gì chứng cứ? Phó Chi Ninh dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Từ Như Ý, ngươi là như thế nào tới rồi đại điện hạ trong phòng. Bị, bị dây thừng của lấy. Từ Như Ý trả lời, nhớ tới ngay lúc đó sợ hãi, vành mắt lại đỏ. Phó Chi Ninh đau lòng không thôi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, tay chân đều trói lại. Là kia lại là như thế nào chạy ra tới. Phó Chi Ninh truy vấn. Từ như ý hút một chút cái mũi, trong phòng vẫn luôn không ai, ta liền dây rủa dịch đến bên cạnh bàn, đâm tiếp theo cái ly đánh nát, sinh xôi ma chặt đứt trên tay dây thường mới cải bỏ, đang muốn rời đi khi đại điện hạ liền tới, hắn muốn làm chuyện bậy bạn, ta mới lấy ấm trả tạp hắn thoát đi. Nghe được nàng nói như vậy, từ đang cùng phó thông lướt nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, phùng thư sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Phó Chi Ninh hít sâu một hơi đem người bàn tay ra tới Thứ như ý nghe lời dôi tay. Phó Chi Ninh đem tay háo loát đi lên, trắng non trên cổ tay xanh tím đỏ thám thẳng ngân tức khắc bại lộ ở mọi người trước mắt. Đáp án không cần nói cũng biết, mọi người trong lòng nháy mắt hiểu rõ, triệu lương hồng là người, sắc mặt đột nhiên khó coi. Như vậy miệng vết thương, nghĩ đến trên chân cũng có, thánh thượng anh Minh, xin hỏi nàng như thế nào có thể làm được đem chính mình hai tay hai chân đều trói lại, lại trống rông xuất hiện ở đại điện hạ phòng ngủ nội. Phó Chi Ninh suy nghĩ rõ ràng hỏi. Liêu ngôn nghe vậy Ý thức được đại sự không ổn, đang muốn biện bạch vài câu, Lưu Phúc Tam đột nhiên đè lại hắn trên cổ hựt vị, hắn trước mắt tối sầm nhất thời chết ngất qua đi. Nha, hôn mê, chẳng lẽ là có tật giật mình? Lúc trước Triệu Lương Nghị bị hãm hại cùng cung nữ Tư Thông, trực tiếp dẫn tới hắn đóng cửa ăn năn thân mình hỏng rồi hơn phân nửa, Tề Quý Phi đã sớm lòng mang oán hận, giờ phút này tự nhiên sẽ không sai quá bỏ đá xuống giếng cơ hội. Triệu Lương hồng lại vô lúc trước kiêu ngạo, thanh nước mắt khóc xuống đất quỳ gối Triệu Hích trước mặt, nhi thần oan a. Nhì thần đoan uổng. Đại ca hả tất nháo đến như thế khó coi, sai rồi liền sai rồi, hảo hảo đền bù chính là, như vậy khóc giống thật là ném hoàng gia thể diện. Triệu lương nghị sâu kín mở miệng. Triệu ích giống bị nhắc nhở cái gì, xem một cái người chung quanh, hắc mặt mở miệng, được rồi, đều tan đi, việc này đã hổi kinh lúc sau điều tra rõ, chấm chắc chắn cấp ra cái công đạo. Dứt lời, trực tiếp phất tay háo rời đi, bách lý khê nhìn phó chi ninh liếc mắt một cái, quay đầu đi lấy triệu ích Tể quý phi vội vàng đuổi kịp, triệu lương Nghị buồn muốn triều phó chi ninh đi đến, lại bị nàng kịp thời gọi lại. Hắn suy nghĩ một cái chấp mắt, vẫn là không bỏ được vông tha cái này mách lẻo cơ hội, vì thế đi theo tể quý phi rời đi. Nguyên bản tràn đầy một sân người, trong nháy mắt liền tán cái sạch sẽ. Phó thông run dậy đứng dậy, đem tử chính cũng nâng lên, nửa ngày nghẹn ra một câu, này tính chuyện gì à? Tỷ phu bị liên lụy, ngài chỉ lo yên tâm, ta chính là đánh bạc này mệnh đi, cũng sẽ cứu chi văn ra tới. Từ chính vô tâm tư nói khác, chiều phó Chi Ninh hơi hơi gật đầu sau, liền cùng phùng thư cùng nhau mang theo tử như ý đi. Phó Chi Ninh mím môi liền muốn đội kịp, phó thông lập tức ngăn lại nàng, ngươi lại đi ý thức được chính mình thanh âm quá cao, hắn nháy mắt cấm miệng, đại tử gia tam khẩu đi xa sau tải văn chứng cấp, ngươi lại đi theo làm cái gì. Mới vừa rồi ngươi làm nổi bật ta cũng chưa giáo hơn ngươi, thật cho rằng lấy ra chứng cứ, liền có thể muốn đại điện hạ trả giá đại giới. Phó Chi Ninh không muốn nghe. Xu mặt chiều từ ra biệt viện đi đến. Phó thông buồn bực mà đi theo phía sau, kia chính là thánh thượng thân nhi tử. Mặc dù thánh thượng hôm nay buồn bực, nhưng ngày mai hồi quá vị tới, vì hoàng gia mặt mũi cũng sẽ đem việc này hơn xuống. Ngươi cần gì phải nói những cái đó không thảo hỉ nói, nếu lại điện hạ bởi vậy ghi hận ngươi, ghi hận phó gia, kia chúng ta ngày sau còn có thể có hảo sao. tri văn cũng là cái đồ ngu, mắt thấy còn có 3 năm ngày liền phải hết bảng, muốn vào cung điện thử, lại gặp phải này đó phiên thoái cha phó Chi Ninh bỗ nhiên dừng lại bước chân lãnh đạm mà nhìn về phía hắn phó thông đối nàng ngữ khí cực kỳ bất mãn nếu mày đang muốn nói cái gì khi một đôi thượng nàng tầm mắt đột nhiên mà người nàng đấyy mắt không có sinh khí không có bị khuất có chỉ là lạnh nhặt cùng đạm nhiên phản phất hắn là cái gì dâu riêng người ta nương qua đời kia đoạn thời gian là cứu cứu cùngợ vất vả bôn ba không ngừng siêu tầm hung thủ giết người chứng cứ là như ý bồi ta vượt qua mỗi cái ngày ngày đêm đêm có lấy bọn họ đối ngày tới nói Chẳng qua là bình thường thân thích, nhưng với ta mà nói, lại là ân nhân cứu mạng, nói như vậy thỉnh cầu ngài về sau không cần lại nói, ngài muốn thật sợ ta cho ngài thêm phiền thoái, đại có thể viết một phong đoạn tuyệt quan hệ khế thư. Phó Chi Ninh nói xong, quay đầu đi ra ngoài. Phó Thông Trinh Lăng mà nhìn nàng bóng dáng, muốn nói cái gì đó lại vô lực mở miệng, đúng là dây ruột khi, Phó Chi Ninh đột nhiên dừng lại bước chân. Phó Thông ánh mắt sáng lên, chạy nhanh tiến lên một bước, Chi Ninh, người nghĩ thông suốt. Ta cùng với Từ lễ giám lưu phúc tam lưu công công có chút giao tình, chi văn bị người của hắn mang đi, là sẽ không chịu khổ. Nói vậy ở hiết bảng phía trước liền sẽ thả hắn ra, ngươi không cần lo lắng. Phó Chi Ninh nói xong, vội vã thực mau không có tung tích. Phó Thông đứng ở tại chỗ hồi lâu, đột nhiên sinh ra một cổ thất bại cảm. Phó Chi Ninh mới vừa một đuổi tới bệnh viện, liền nhìn đến từ con mắt vòng đỏ bừng mà đứng ở nhà kề cửa. Nàng trong lòng một trận chua sót, bóp lòng bàn tay tiến lên, cứu cứu. từ chính hoàn hồn Nhìn đến nàng sau miễn cưỡng cười một chút, hôm nay may mắn ngươi cơ linh, mới không làm như ý bị bất bạch chi hoan, cứu cứu tại đầy cảm tạng ngươi. Ngươi một nhà hà tất như thế, ta hôm nay, hôm nay kỳ thật nên cùng như ý cùng nhau trở về, chỉ là nửa đường thượng cùng nàng tách ra, nếu là ta không chạy loạn, trực tiếp đem nàng đưa về tới, cũng không đến mức. Đừng nói bậy, cùng ngươi không quan hệ. Từ chính những mảy. Phó Chi Ninh lắc lắc đầu, thanh âm đều bắt đầu nghẹn ngào, ngài không biết, ta ta sáng sớm liền biết cái kia liếu ngôn không phải người tốt. từ chính bật cười, mới vừa rồi như ý đã nói, người đứa nhỏ này, ngươi cùng như ý cũng là suy nghĩ chu toàn, mới chuẩn bị đến hiến tế kết thúc lại nói, là kia liếu ngôn không làm nhân sự, ngươi hãy nấy cái gì, nếu ấn ngươi cách nói, ta cùng với ngươi mợ mới càng nên nấy náy thế nhưng đều không bằng ngươi một cái tiểu bối nhạy bén, một lòng cảm thấy hắn là người tốt. từ chính đột nhiên nói không được nữa. Phó Chi Ninh lung tung lau một phên mặt, miễn cưỡng cười cười cứu cứu ta không chiêu ngươi thường tâm, mỡ cũng ở trong phòng đi. Ta đi bồi như ý, làm mợ cùng ngài trở về nghỉ ngơi đi. Tư chính không tiếng động gật gật đầu. Phó Chi Ninh thở nhẹ một hơi, đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng ánh đèn tối tăm, từ như ý nhìn đến Phó Chi Ninh tới, miệng một phiết lại muốn khóc. Phó Chi Ninh vội vàng tiến lên đem người ôm, không có việc gì không có việc gì. Chi Ninh, Tư như ý nghẹn ngào. Phùng thư xoa xoa khỏe mắt, chua suất lời, các ngươi tỉ hai đêm nay cùng nhau trụ đi. Ta đi về trước. mợ sớm chút nghỉ tạm. Đừng lo lắng ta. Hai người đồng thời nói chuyện, phùng thư cười đáp ứng, sau khi rời khỏi đây vì các nàng quan hảo môn. Trong phòng tĩnh một cái trước mắt, phó chi ninh rũ mắt, xoa xoa từ như ý lạc tàn nhận rõ ràng thủ đoạn, rất đau đi. Đau nhưng thật ra không thế nào đau, chính là thực sợ hãi. Từ như ý gối nàng bà vai, đem phía trước sự càng vì kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. kỳ thật cùng nàng lúc trước nói không sai biệt lắm, chỉ là tăng thêm một ít chi tiết. Thì như Liễu ngôn như thế nào lừa gạt nàng muốn tâm sự, lại như thế nào đem nàng trói lại, trong miệng tắc mảnh vải đưa vào triệu lương hồng phong ngủ, nàng một mình một người là như thế nào sợ hãi, lại là như thế nào nghĩ cách chạy ra tới. Triệu lương hồng căn bản là không vô tội từ như ý hoán hận, liếu ngôn đem ta đưa đi khi, nói rất nhiều lời nói, đại ý đó là hắn cùng triệu lương hồng đề ra việc này, triệu lương hồng lập tức thưởng hắn một khối mỹ ngọc tính làm đồng ý, hắn lúc này mới Dũng khí 10 phần đem ta trói đi. Hơn nữa triệu lương hồng thấy ta khi chút nào không kinh ngạc, còn ý đổ đối ta làm cái gì. Nói xong, nàng dừng một chút, bọn họ rõ ràng chính là một đám. Phó Chi Ninh trấn ăn mà vỗ nàng phía sau lưng, trong lòng khó chịu đến giống như kim đâm. Từ như ý cảm xúc hơi bình phục chút, khi sâu một hơi hỏi, Chi Ninh, ngươi nói triệu lương hồng sẽ gặp báo ứng sao? Khẳng định sẽ. Phó Chi Ninh thập phần kiên định. Từ như ý kéo kéo khỏe môi, hy vọng hắn sẽ, nếu không ta định là khó chịu đã chết. Đừng nghĩ nhiều, việc này giao cho cứu cứu xử lý, hắn chắc chắn trả lại ngươi trong sạch. Phó Chi Ninh Trấn An Thứ như ý lên tiếng, thực mò liền nặng nghề ngủ. Phó Chi Ninh An tinh canh giữ ở bên người nàng, mỗi khi nàng có làm ác ngộng su thế khi, liền ôn thanh đem người đánh thức, cơ hồ một suốt đêm cũng chưa ngủ. Bởi vì hồi kinh trước một đêm ra loại sự tình này, hôm sau trở về đội ngũ dị thường nặng nghề, cơ hồ là trở lại trong kinh ngáy mắt, tư lễ dám liền phụng triệu ích chi mệnh bắt đầu điều tra việc này. Phó Chi Ninh thời khắc bồi ở Từ Như Ý bên người, Hồi Kinh sau cũng trực tiếp đi từ ra. Từ Như Ý ở nàng làm bạn hạ, chỉ hai ngày liền khôi phục tinh thần, ồn nào muốn nàng cùng đi đi dạo phố. Ta lần này Hồi Kinh chỉ lo cùng kêu nhân cha đính hôn, cũng chưa cố thượng đi ra ngoài chơi, A Hoan trước đó vài ngày đi An Châu bán hóa, còn muốn ta cho nàng mang một chi kinh thành độc hữu phượng đầu thoa đâu, vừa lúc ngươi bồi ta đi ra ngoài đi dạo. Từ Như Ý nói, liền trực tiếp đem nàng kéo đi ra ngoài. Phó Chi Ninh biết nàng là cái không chịu ngồi yên, thấy nàng tinh thần đầu tốt như vậy, liền cười đáp ứng rồi. Hai cái tiểu tỉ mội mang lên mũ có dẻm, ngồi trên xe ngựa liền đi trong thành tốt nhất trang sức phô, vừa vào cửa liền tìm được tận cùng bên trong kệ để hàng, bắt đầu cẩn thận chọn lựa phượng đầu thoa. Nay Chi càng tinh xảo, nhưng giá khẳng định không tiện nghi, nếu là ta đưa nàng, nàng khẳng định là không chịu muốn. Thứ như ý lầm bẩm. Phó Chi Ninh nghĩ nghĩ, cầm lấy bên cạnh kia Chi, cái này giá cả nhưng thật ra khi nào. Nhưng là khó coi. Thứ như ý lập tức nói. Hai người liếm nhau, cùng cười. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ buông cái châm cài đầu, đang muốn nhìn nhìn lại khác, bên ngoài đột nhiên một trận ồn áo thanh, thức mau cửa hàng liền náo nhiệt lên. Như vậy cửa hàng sinh ý luôn là cực hảo, tới cũng đều là quan to hiền quý, nghe được trong đó một đạo thanh âm hình như là hình bộ thị Lang nữ như khi, hai người cũng không có để ý, thẳng đến bên ngoài nhắc tới tử như ý danh hảo. Nàng lần này nhưng xem như thanh danh tẫn hủy, Cho dù là vì bảo toàn gia tộc mặt ngũi, cũng là muốn nền cổ tự xác, lại vô dụng cũng đến xuất ra làm Nico sẽ không cả ngày không có việc gì người giống nhau đã ở trong nhà. Phó Chi Ninh mặt trầm xuống, liền muốn đi ra ngoài ngăn lại các nàng, từ như ý đã nhận ra, vội vàng bắt lấy tay nàng, cầu xin mà lắc lắc đầu. Phó Chi Ninh nhăn lại mày, bên ngoài lại bắt đầu nghị luận. Không phải nói nàng là vô tội sao. Ta ngày ấy cũng ở trong chùa, cái kia liếu ngôn đều dõng ớt. Đại điện hạ cũng nhìn thập phần trộn dạng, hẳn là chính là bọn họ kết phường khinh nục từ như ý. Hẳn là không phải, ta nghe cha ta nói, cái kia liếu ngôn đã thừa nhận, là hắn tưởng thông qua loại này biện pháp thảo đại hoàng tử niềm vui, đại điện hạ là từ đầu tới đôi đều không vui, phòng chừng là từ như ý dọa điên rồi, mới có thể cảm thấy đại điện hạ cũng như đồ gây rối còn đã thương hắn. Nói như vậy, đại điện hạ cũng quá đáng thương đi. Phó Chi Ninh càng nghe sắc mặt càng khó xem, đặc biệt là nghe được liếu ngôn chứng c Càng là trước mắt từng đột biến thành màu đen, lại xem Từ Như Ý, trên mặt phảng phất không có một tiêu huyết sắc, luôn luôn thanh triệt đôi mắt tràn đầy yếu ức. Phó Chi Ninh biết trước mắt không phải đi ra ngoài biện Bạch thời điểm, chỉ có thể không tiếng động ôm lấy Từ Như Ý. Nhưng mà bên ngoài người còn ở giễu rít, đều đang nói cái gì tuy rằng Từ Như Ý vô tội, nhưng kinh đô lệ giáo nghiêm ngặt, nàng nếu không tự sát bảo toàn thanh danh, liền không tính cái gì người trong sạch nữ nhi. Phó Chi Ninh không thể nhịn được nữa, trực tiếp gọi tới tiểu nhị phân phó vài câu. Tiểu nhị nghe vậy vội vàng đi ra ngoài nương để cử trang sức rời đi đề tài sau một lát mấy người sôi nổi rời đi phó chi Ninh cùng từ như ý cũng không có lại dạo tâm tình trực tiếp trở về từ ra hai người về đến nhà khi Phùng thư chính vội vã đi ra ngoài nhìn đến các nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra lại vẫn là nhịn không được lo lắng đột nhiên chạy ra đi làm cái gì từ như ý không nói một lời đột nhiên hướng tới trong phòng chạy tới Phùng thư vội vàng vàngêu nàng lại bị phó tri Ninh kịp thời ngăn lạiợ trước làm nàng lặng lặng. Phùng Thư vừa nghe liền biết sao lại thế này, trong lúc nhất thời vành mắt đều đỏ, chính là nghe được cái gì không nên nghe. Phó Chi ninh dừng một chút, cười khổ, Nguyên Lai mở đã sớm biết bên ngoài những cái đó lời đồn đãi, vì sao không đề cập tới trước báo cho ta một tiếng, ta nếu biết được định sẽ không mang nàng đi ra ngoài. Kinh Đô Thành liền lớn như vậy điểm địa phương, đêm đó nhìn thấy người lại nhiều, chuyến gia này đó cũng là khó tránh khỏi Phùng Thư xả một chút khỏe môi, người đi bồi nàng đi. Ngàn bạn đừng làm cho nàng làm ra việc đốc, chuyện này ta và người cứu cứu khẳng định sẽ lại nghi cách. Nàng đại có thể chính mình đi bồi, lại không mặt mũi nào đối mặt nữ nhi, chỉ có thể làm ơn Phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh trầm mặc một cái trước mắt, cho nên, liếu ngôn khẩu cung thật là đem đại điện hạ trích ra tới. Phùng thư sắc mặt khó coi, lại không có phủ nhận. Phó Chi Ninh hít sâu một hơi, đã biết. Dứt lời, liền đi từ như ý nơi thiên viện, kết quả mới vừa vừa vào cửa. Liền nghe được một trận tạp đồ vật tiếng vang, nàng lập tức nhanh hơn bước chân đi qua. Làm sai sự người không phải ta, ta dựa vào cái gì muốn chết? Triệu lương hồng cái vương bắt đảng, nhưng thật ra đem chính mình trích đến sạch sẽ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Từ như ý đôi mắt đỏ bừng, không ngừng tạp đồ vật, bên cạnh nhà hoàng khuyên lại khuyên lại không có gì dùng. Nhìn đến Phó Chi Ninh tới, chạy nhanh thỉnh nàng tiến bảo. Như ý, ngươi bình tĩnh một chút. Phó Chi Ninh quên đủ. Tứ như ý mắt điếc thai ngơ, bế lên một cái bình hoan lệnh ở trên mặt đất, mảnh nhỏ vang khắp nơi khi sẹt qua phó Chi Ninh mặt, ở trên mặt nàng lưu lại một tiểu đạo vết sẹo. Tứ như ý nháy mắt bình tĩnh, vội vàng vọt lại đây, Chi Ninh, ta không phải cố ý Chi Ninh. Người trước bình tĩnh. Phó Chi Ninh nắm lấy tay nàng. Tứ như ý ngẩn người, đột nhiên liền khóc ra tới, phó Chi Ninh đau lòng không thôi, tao mày đem nàng ôm vào trong ngực Chi Ninh ta chính là không phục dựa vào cái gì làm sai sự người là hắn. Ta lại muốn thừa nhận này hết thảy dựa vào cái gì hắn có thể lông tóc không tổn hao gì toàn thân mà lui, còn có thể được đến mọi người thương hại, ta chính là không phục chính là không phục Phó Chi Ninh nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, không được mà thấp giọng ăn ủi Từ như ý khóc hảo một trận, mới khuất khịt nhìn về phía nàng, Chi Ninh, không phải, không phải nói ác nhân sẽ có ác báo sao. Vì cái gì chịu khổ lại là ta? Như, nếu ta là cái nam nhân... Hôm nay người khác có phải hay không chỉ biết thầy ta may mắn sống sót sau thai nạn, mà không phải luôn mồm bức ta đi tìm chết. Ngươi đừng nội, việc này chưa chắc như chúng ta suy nghĩ như vậy không xong, ngươi chờ ta lại đi tìm hiểu một phen, lúc sau lại nói khác. Phó Chi Ninh không được an ủi. Từ như ý hút một chút cái mũi, thật sự còn có xoay chuyển đường sống sao. Nhất định sẽ. Phó Chi Ninh thấp giọng nói. Từ như ý nghẹn nào đáp ứng. Phó Chi Ninh thấy nàng không hề nháo, lúc này mới đem nàng kéo đến mép giường. Tự mình đem người hứng ngủ, mới một mình một người đi ra cửa. Nàng trực tiếp đi tư lệ giám, Bách Lý Khê tự hồ biết nàng muốn tới, sớm liền đã chờ. Phó Chi Ninh ở Lưu Phúc Tam dẫn dắt hạ đi vào trong phòng, cùng Bách Lý Khê đối diện ngáy mắt, trong lòng lộn bột một chút. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta không giúp được ngươi Bách Lý Khê nói, khiển lui phòng trong mọi người. Việc này nếu liên lụy đại điện hạ, đó là hoàng gia rèm pha, thánh thượng định không cho phép việc này phát sinh, như nhau năm đó nhị điện hạ sự chỉ biết đại sự hóa tiểu Việc nhỏ hóa vô. Phó Chi Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn, vành mắt dần dần phím hồng. Bách Lý Khê than nhẹ một tiếng, đem người ôm vào trong lòng ngực, không nóng nảy, nói cho như ý, ba năm trong vòng, triệu lương hồng chắc chắn trả giá nên có đại giới. Cho nên, nàng còn muốn thống khổ 3 năm. Người biết hiện giờ bên ngoài nói được có bao nhiêu khó nghe sao? Phó Chi Linh ếch thanh hỏi. Bách Lý Khê chầm mặc một cái trước mắt, Thánh Thượng nói, chờ việc này một chấm dứt, liền sẽ vì nàng làm sáng tỏ ta cũng sẽ phải người khiển trách loạn khua môi múa mép người, nếu nàng nguyện ý, thánh thượng còn sẽ vì nàng tìm một môn tốt việc hôn nhân. Làm suýt nữa bị khinh bạc bồi thường. Phó Chi Ninh chào phúng đánh gãy. Bách Lý Khê buông ra nàng, níu lại mi cùng nàng đối diện, Chi Ninh, bình tĩnh một chút. Phó Chi Ninh dừng một chút, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, cho nên là thật không có biện pháp sao. Hắn sẽ đóng cửa ăn năn, như nhau lúc trước triệu lương nghị, tể quý phi sẽ không bỏ qua hắn Bách Lý Khê nói xong, tạm dừng một cái trước mắt Ngươi nếu còn không hài lòng, ta có thể lại làm điểm cái gì? Phó Chi Ninh trầm mặc không nói. Bách Lý Khê rơ tay, đem nàng bên mái tói phát đường đến như sau, không tiếng động mà chờ nàng suy nghĩ cẩn thận. Thời gian một chút một chút qua đi, Phó Chi Ninh rốt cuộc thở vào một hơi, đã biết. Bách Lý Khê sắc mặt thả chậm, đi về trước đi, đã nhiều ngày đừng trở ra, hết thể giao cho ta liền hảo. Phó Chi Ninh hơi hơi gật đầu, nhấp môi rời đi. Nàng một mình một người đi ra ngoài, xuyên qua ám đạo đi vào cửa cung. Ngồi trên xe ngựa liền rời đi. tiểu thư, đi tử ra vẫn là về nhà. Sa Phu hỏi. Phó Chi Ninh trầm mặc một cái trước mắt, ánh mắt dần dần biến lánh, đi Đại Lao. chương 59 đệ 59 chương chương 59. Sa Phu nghe vậy, lập tức lái xe thay đổi phương hướng, thực mau lái khỏi Hoàng Cung. Lần này sự đề cập Hoàng gia, để tránh tình ngay Lý Gian, tuy vẫn là từ tư lễ dám thẩm vấn, lại không có đem liếu ngôn nhốt ở nội ngục, mà là đưa đến Đại Lý tự phía sau Thiên Lao. Bất quá tuy nốt ở thiên lao, lại cũng không phải muốn gặp liền thấy, chỉ sợ chỉ dựa vào ơn huệ nhỏ, không đủ để kêu những cái đó thủ vệ phóng nàng đi vào, húng chi nhiều người nhiều miệng, không có trước tiên chiếu cố nói thực dễ dàng tiết lộ. Phó Chi Ninh ngồi ở trong xe ngựa rũ mắt tự hỏi, ở xe ngựa trải qua phố xá sâm đất khi phục hồi tinh thần lại, nâng lên thanh âm phân phó Sa Phu, thay đổi tuyến đường, đi nhị điện hạ trong phủ. Sa Phu hơi hơi sử sốt, đi. Nhị điện hạ trong phủ. Ấn. Phó Chinh Ninh trầm giọng đáp, Sa phu trong lòng do dự, nhưng thấy nàng thập phần kiên định, đành phải lại lần nữa thay đổi xe ngựa. Kinh thành quyền quý vòng tổng cộng liền lớn như vậy, mặc dù lẫn nhau không có gì lui tới, nhưng Sa phu thích hợp vẫn là thuộc, nghe xong Phó Chi Ninh phân phó sau, thực mau liền giá xe ngựa tới rồi Triệu Lương Nghị phủ đệ. Xe ngựa mới vừa dừng lại ổn, thị vệ liền tiến lên đây hỏi, Phó Chi Ninh mang lên mũ có rèm xuống xe, hành lễ nói, mong rằng hướng Nghị điện hạ thông báo một tiếng, Phó Chinh Ninh cầu kiến. Nàng tuy tiện tiến đến, cũng không mang bài thiếp, thị vệ bổn không nghĩ phản ứng nàng, nhưng nghe giọng nói của nàng chắc chắn, phản phất liệu định nhị điện hạ hội kiến nàng, do dự một cái chớp mắt sau vẫn là đi thông báo. 15 phút sau, Phó Chi Ninh xuất hiện ở chính sảnh bên trong. Triệu lương nghị nhìn chầm chầm nàng mặt nhìn một lát, khô gầy trên mặt nổi lên nghiền ngắm cười, ngươi không phải luôn luôn đều trốn tránh cô sao. Như thế nào hôm nay chủ động tới cửa? Nhị điện hạ Phó Chi Ninh trịnh trọng hành lễ, tiểu nữ tiến đến Là tưởng thỉnh nhị điện hạ giúp một chút Thứ như ý sự Người tưởng cô làm cái gì Đi cầu phụ hoàng phán triệu lương hồng tội Triệu lương nghị suy một tiếng Không cần suy nghĩ Phụ hoàng quyết ý muốn bảo triệu lương hồng Đã ngầm đồng ý hoàng hậu người đi đại lao cấp liêu ngôn tạo áp lực Khẩu cung đều lục hảo Việc này đã mất xoay chuyển đường sống Ngày mai thăng đường định án liền hoàn toàn châm ứng Mới vừa hồi kinh khi Hắn cùng mẫu phi cũng nghĩ tới làm chút tay chân Nhưng nhìn đến triệu ích thái độ Suy tư luôn mãi vẫn là quyết định nhịn đau từ bỏ lần này cơ hội, miễn cho cuối cùng vạn nhất bại lộ, không chỉ có ủng phí công phu, còn phải bị triệu ích trách tội không màng cốt nhục thân tình. Phó Chi Ninh thần sắc bất biến, tiểu nữ không dám xa cầu nhị điện hạ giúp đỡ nói chuyện, nhưng xác thật sở cầu việc cùng như ý có quan hệ. Nga. Triệu Lương Nghị nhúng mày. Phó Chi Ninh nhìn về phía hắn, tiểu nữ tưởng cầu điện hạ hỗ trợ, đưa tiểu nữ đi gặp Liêu Nôn. Triệu Lương Nghị một đốn, ngươi thấy hắn làm cái gì Tiểu nữ có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý, ngày mai công đường phía trên chỉ ra và xác nhận đại điện hạ. Phó Chi Ninh đáp đến chắc chắn. Triệu Lương Nghị không nói gì hồi lâu, đột nhiên cười, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì. Tiểu nữ dám làm bảo đảm. Phó Chi Ninh tiến lên một bước. Triệu Lương Nghị trên mặt ý cười dần dần phai nhạt xuống dưới, tối tăm hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng mặt. Sau một lúc lâu, hắn chầm rãi mở miệng, thật sự. Nhị điện hạ nếu là không tin. Tiểu nữ hiện tại nói cái gì ngươi đều không tin, sao không nếm thử một chút. Phó Chi Ninh tiếp tục khuyên. Triệu Lương Nghị cười lạnh một tiếng, ngươi đương cô là bà tuổi Tiểu Nhi. Nếu ngươi làm không được, nếu Tiểu Nữ làm không được, liêu nói rõ ngày chứng cung bất biến, việc này trần ai lạc định, Thánh Thượng tự nhiên sẽ không lại quản ai đã từng gặp qua hán. Phó Chi Ninh đánh gãy. Triệu Lương Nghị con con môi, nếu ngươi có thể làm được, liêu nói rõ ngày đột nhiên sửa lại khẩu cung, Phụ Hoàng Liền sẽ lòng nghi ngờ nguyên nhân. Hơi một cha liền sẽ biết cô phái người đi qua. Điện hạ phái chính là tiểu nữ, tiểu nữ một giới nhược chất nữ lưu, như thế nào có thể khuyên liếu ngôn sửa đổi chủ ý. Nhiều lắm là mắng hắn hai câu, nói một câu. Như ý thất vọng thôi, hắn có thể hay không bởi vậy lương tâm quá độ, cũng là không xác định sự phó chi ninh trầm tĩnh nhìn thẳng hắn. Tóm lại điện hạ người đi, Thánh Thượng sẽ hoài nghi là điện hạ mưu đồ gây rối nhưng nếu là tiểu nữ đi, liền xuất binh có danh nghĩa, cùng lắm thì Thánh Thượng cở trách ngài bị yêu nữ mê hoặc tâm trí Mặc dù quái cũng sẽ trách tội tiểu nữ, đối ngại sẽ không như thế nào. Nhưng nếu không giúp ngươi, cô không chỉ có không cần hao tâm tổn trí, cũng không cần gánh vác bị cỡ trách nguy hiểm. Triệu lương nghị đứng dậy chiều nàng đi đến, từng bước một tới gần. Phó Chi Ninh cố nén chủ lui về phía sau xúc động, tinh đứng ở tại chỗ bất động. Triệu lương nghị đi đến nàng trước mặt, cười như không cười mà cầm khởi nàng một loát tóc, cho nên, ngươi dù sao cũng phải cấp cô điểm cái gì chỗ tốt, cô mới có thể suy xét giúp ngươi đi. Chưa quân chi vị còn chưa đủ sao?" Phó Chi Ninh nhịn xuống sợ hãi cùng ghê tởm, bình tĩnh mà nhìn về phía hắn. Triệu Lương Nghị biểu tình một đạo. Vì con đại điện hạ trong sạch, thánh thượng hao tổn tâm huyết an bài công khai thẩm tra xử lý này án, ngày mai đến ba tính tất nhiên rất nhiều, nếu liêu Ngôn thật có thể thay đổi chủ ý, ngày mai đánh đại điện hạ cái trở tay không kịp, thánh thượng liền tính tưởng lấp kín từ từ chúng khẩu, chỉ sợ cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Phó Chí Ninh nói, đem chính mình đầu tóc từ trong tay hắn rút về. Thiên hạ có thể tiếp thu bình thường chữ quân, lại không cách nào tiếp thu có vết nhờ chữ quân, một khi đại điện hạ tội dành chứng thực, trong khoảng thời gian ngắn lại vô kê vị khả năng, tứ hoàng tử lại trước nay đều không ở thánh thượng suy xét trong phạm vi, ngài nói đến thời điểm hắn sẽ tuyển ai. Tóc đã thoát ly lòng bàn tay, Triệu Lương nghị đầu ngón tay phim ngựa, trong lòng cũng đi theo ngựa. Hắn đã nhìn chằm chầm gương mặt này xem qua rất nhiều lần, nhưng chỉ có lúc này đây, tựa hồ từ giảo hảo khuôn mặt hạ thấy được điểm khác. Tính hồi lâu, hắn gợi lên khóe môi Ngươi thật sự thực thích hợp làm thuyết khách. Câu điện hạ thanh toàn. Phó Chi Ninh túi người hành lễ. Triệu Lương Nghị nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, xoay người đến đường trước ngồi xuống, vẫn là câu nói kia, cô không muốn làm tốn công vô ích sự, nếu là làm, phải câu cái hảo kết quả, cô có thể đưa ngươi đi Thiên Lao, nhưng tiền đề là ngươi bảo đảm có thể nói phục Liễu ngôn, nếu không thể thuyết phục, ngươi dù sao cũng phải cấp điểm cái gì, đền bù một chút cô mới được. Dứt lời, hắn cười khẽ, không bằng liền đem chính ngươi cấp cô như thế nào. Lời này vừa nói ra, trong phòng càng thêm tĩnh. Phó Chi Ninh trầm mặc hồi lâu, cũng đi theo cười một tiếng, "Điện hạ, ngài giúp ta, đã xem như lấy vốn nhỏ đánh cổ to, hà tất một hai phải tất thắng kết cục. Cô chính là như vậy, ngươi dám bảo đảm sao?" Triệu Lương nghỉ ánh mắt đen tối, thề muốn nàng chính miệng đáp ứng. Phó Chi Ninh bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, biểu tình dần dần phai nhạt xuống, "Dưới, điện hạ nếu không có muốn như vậy uy hiếp, kia không hợp tác chính là tiểu nữ không đáng vì một cái biểu muội liền đắc thượng chính mình." Đương nhiên, tiểu nữ hiện giờ ở điện hạ trong phủ, điện hạ nếu thật muốn làm điểm cái gì, tiểu nữ cũng vô lực phản kháng, nhưng điện hạ nếu thật làm, kia tiểu nữ liền tuyệt không sẽ lại đi thiên lao, chẳng sợ đáp thượng biểu mội trong sạch cùng tiền đồ. Nàng quyết định tới kia một khắc, đó là ở đánh cuộc triệu lương nghị sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái chen ép triệu lương hồng cơ hội, càng là đánh cuộc hắn đối chữ quân chi vị khát vọng. Mà đánh cuộc thắng dụ hoặc quá lớn, chỉ cần hắn có một tia dạ tâm, liền tuyệt không sẽ khả năng cự tuyệt. Quả nhiên, Triệu Lương Nghị trầm mặt sau một hồi mở miệng, ngươi lá gan nhưng thật ra lớn không ít. Cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Phó Chi Ninh khách khí. Triệu Lương Nghị suy một tiếng, trước nói hảo, nếu ngươi thật có thể khuyên động liêu ngôn, phụ hoàng xong việc tra khởi việc này, không tra được ngươi ta trên người còn hảo, một khi tra được, cô định là sẽ toàn bộ đẩy đến trên người của ngươi. Đến lúc đó chỉ thỉnh điện hạ bảo vệ tốt tiểu nữ người nhà liền hảo. Phó Chi Ninh ám chỉ nếu thực sự có như vậy một ngày, chính mình sẽ một mình gánh chịu. Triệu Lương nghĩ câu một chút khỏe môi, nói đến cùng cũng là Triệu Lương Hồng Sai, ngươi vì biểu muội xuất đầu đi mắng Liễu Ngôn vài câu cũng không tính cái gì đại sự. Phu hoàng tương lai liền tính trách tội, cũng chỉ sẽ trách tội ngươi một người, sẽ không liên lụy người nhà của ngươi. Phó Chi Ninh cũng là như vậy tưởng, nghe vậy hơi hơi gật đầu, đa tạ điện hạ. Triệu Lương nghĩ nhìn về phía ngoài cửa, đột nhiên nâng lên thanh âm, người tới. Tiếp theo nháy mắt lập tức có thị vệ tiến vào, mang Phó tiểu thư đi thiên lao. Hắn chậm rãi mở miệng, Phó Chi Ninh một hơi đột nhiên lơi lỏng, lại không dám kêu triệu lương nghị nhìn ra nửa phần. Xe ngựa thực mau tới đến thành Nam Đại Lao, lại không có đi cửa chính, mà là đi cảng vì hẻo lánh hậu viện, một cái thủ vệ trước tiên đã chờ tại chỗ. Phó Chi Ninh vẫn là lần đầu tiên biết thiên lao bên cạnh có loại địa phương này, lại một lần may mắn chính mình may mắn tìm triệu lương nghị, mà không phải một người tới sớm Đại Lao bên trong mùi hôi khó nghe, trong một góc còn thường thường toát ra một hai chỉ lao thử, Phó Chi Ninh phía sau lưng phát cương lại không có lộ ra nửa điểm lúc nhát bình tĩnh mà đi theo thủ vệ phía sau thiên lao chín khúc 18 cong khắp nơi đều phiếm lê tởm hương vị phó Chi Ninh đi theo thủ vệ đi rồi một đường rốt cuộc ngừng ở một gian trước cửa phòng giam nhà tù trên mặt đất phô rất nhiều rơm dạ có một bộ phận bởi vì không khí ở ngấp đã múc mèo trong một góc mây chỉ lao thử sột sổt xo sạn đôi tràn ngập mùi máu tươi ngon nghe dục dịch mà mùi máu tươi chủ nhân giờ phút này ăn mặc tù phục cuẩn ở rơm dạ đối thượngóc huốn độn trên mặt dơ hề hề Toàn thân không, có một chút hảo gia nhi, nghe được tiếng bước chân sau hai mắt còn chưa mở, liền đã bắt đầu run bần bật, nào còn có nửa điểm thư sinh mặt trắng bộ dáng. Xem ra ở lao chung này hai ngày, cũng là ăn không ít khổ bất quá những cái đó thương nhìn như nghiêm trọng, lại không có thương cập gân cốt, nghĩ đến như nàng phỏng đoán giống nhau. bách Lý Khê còn chưa chân chính bắt đầu bước cùng, hắn liền đã thừa nhận hết thảy. Như vậy cũng hảo, không có bị dọa phá gan, hết thảy liền còn có thể thương lượng. Phó Chi Ninh nhìn về phía thủ vệ, thỉnh cầu mở cửa ra. Đúng vậy, thủ vệ vội ứng một tiếng, tìm ra chìa khóa tướng môn hai, sau đó một mình thức thời rời đi. Phó Chi Ninh nhìn theo hắn đi xa, gỡ xuống ngũ có rẻm phóng tới một bên sau mới đến đến nhà tù chung, tùy ý trên mặt đất dơ bẩn làm dơ góc váy cũng không đệ bụng. Liêu ngôn tựa hồ nhận thấy được người tới gần, lạnh run trung gian nan mở to mắt, một hồi lâu mới thấy rõ nàng mặt, u ám trên mặt tức khắc hiện lên một tia ánh sáng, nắm chặt nàng góc váy không bỏ, "Phó tiểu thư, Phó tiểu thư cứu ta." Phó Chi Ninh mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Ngươi khẩu cung là chuyện như thế nào? Liêu ngôn không nghĩ tới nàng câu đầu tiên lời nói là hỏi cái này, ngẩn người sau ánh mắt trốn tránh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vì cái gì không nói lời nói thật. Phó Chi Ninh lại hỏi. Liêu ngôn nuốt hạ nước miếng, run run bung ra nàng làn váy, Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, nhìn dáng vẻ của ngươi, nghĩ đến đã nhiều ngày đã tới đều không phải là tề quý phi người, mà là hoàng hậu nương nương đúng không? Ta nghe không hiểu, ngươi nếu không chịu cứu ta, vậy thỉnh ngươi rời đi đi. Liêu Nôn cắn răng nói: cứu là tất nhiên sẽ không cứu, ta hận không thể thân thủ chấm dứt người từ như ý là không thật sự xảy ra chuyện, nếu là hơi có ngoài ý muốn, không đợi hồi kinh nàng liền sẽ nghĩ biện pháp giết hắn." Tư cập này, nàng thanh âm càng thêm lãnh lạnh, "Còn có, ngươi hiện giờ là tù nhân, như thế nào còn dám như vậy kiên cường, chẳng lẽ là có người hứa hẹn, ngươi chỉ cần ấn nàng phân phó nói, liền sẽ tha cho ngươi một mạng." Liêu Nôn hoang đường cười, tựa hồ cảm thấy nàng cái này ý tưởng tự suẫn. Phó Chi Ninh gợi lên khóe môi, Đương nhiên, ngươi như vậy vừa nói, tương đương đem toàn bộ tội danh ôm hạ, thánh thượng vì bình dân phấn, tất nhiên sẽ đem ngươi chém đầu thị chúng, ngươi tuyệt không sẽ có sống sót khả năng, cho nên mặc dù có người như vậy hứa hẹn, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không bởi vì nói suông làm ra như thế hy sinh. Dứt lời, nàng nuốt phẳng làn váy ngồi xổm xuống, rũ mắt nhìn Liễu ngôn đôi mắt, không có hứa hẹn, kia đó là uy hiếp. Liễu Nôn trên mặt ý cười nháy mắt phai nhạt xuống dưới. Phó Chi Ninh khẽ môi ý cười càng sâu, làm ta đoán xem. Nàng dùng cái gì uy hiếp ngươi, ngươi qua tuổi 80 cha mẹ, ở nông thôn dưỡng ngưu chú thím, vẫn là ngươi kia rất sớm liền cha mẹ song vong, bị ngươi thân thủ mang đại cháu trai. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Liêu ngôn nghe được nàng đem chính mình người nhà đủ số chân bảo mà báo ra tới, rốt cuộc không hề bình tĩnh. Phó Chi Ninh cười một tiếng, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nhà ta thế ở Kinh Đô Thành không tính thu hút, nhưng tới rồi nơi khác lại cũng không kém, sắt mấy cái bình dân áo vải tựa hổ cũng không khó. Ngươi dám. Ta đã có năng lực tra được bọn họ, tự nhiên có năng lực giết bọn hắn Phó Chi Ninh thanh âm phóng lánh. Ngươi nếu không tin, ngày mai thẩm vẫn là lúc, ta đem cha mẹ ngươi đầu cắt tới như thế nào. Ngươi, ngươi thiếu cha ta, Hoàng hậu nương nương đã nói sẽ không giết bọn họ liêu nôn gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Phó Chi Ninh dơ dơ lên khỏe môi, nàng nói không giết, nhưng nói bảo bọn họ sao. Liêu nôn hô hấp cứng lại. Ngày mai liền muốn thăng đường, vì tránh cho tình ngay lý gian, nàng căn bản sẽ không lại phái người tới. Ngươi chính là có tâm cầu nàng bảo toàn người nhà, chỉ sợ cũng không có cơ hội chính miệng cùng nàng nói, húng chi ta nếu có thể tra được bọn họ sở hữu tin tức, liền thuyết minh đã trước tiên đưa bọn họ không chế phó chi ninh đứng dậy, ta cũng bất đồng ngươi vô nghĩa, liền cùng ngươi nói thẳng, ngươi trước mắt chỉ có hai con đường, một là nghe hoàng hậu, ngươi hẳn phải chết không thể nghi, ngờ, người nhà của ngươi cũng sẽ chết. Đương nhiên, ta dám cam đoan, bọn họ bị chết tuyệt không sẽ như vậy thống khoái, ngươi đối như ý gây thống khổ. Bọn họ sẽ thay ngươi ngàn lần vạn lần hoàn lại. Đệ nhị điều sao phó chi ninh cười khẽ, đó chính là nghe của ta, ngươi đều không phải là chủ mưu, thánh thượng cũng không có khả năng thật giết chính mình thân nhi tử, đại điện hạ bất tử, ngươi cái này nghe lệnh hành sự người liền càng không cần đã chết, mà ta cũng sẽ đem người nhà ngươi đưa đi quan ngoại, lại nghĩ cách tử đem ngươi cũng đưa đi đoàn viên, coi như giai đại vui mừng, ngươi cảm thấy như thế nào. Liêu ngôn trên mặt có một cái chớp mắt dao động, ta rửa vào cái gì tin ngươi, cùng hoàng hậu giống nhau ta chỉ có thể miệng hứa hẹn, cho nên muốn đánh cuộc một phen sao. Phó Chi Ninh bình tĩnh nhìn hắn. Căn cứ Bách Lý Khê từng cho nàng thư tín tới xem, người này đê tiện âm ngoan đắc độc, lại có một chút hảo, kia đó là quý trọng người nhà, đặc biệt là cha mẹ cùng duy nhất cháu trai, càng là liều mạng cũng muốn cho bọn hắn tốt nhất cung cấp nuôi dưỡng. Nàng trước mắt lợi dụng đã từng được đến tình báo tới cùng hắn nói điều kiện, đơn giản là vì làm hắn sinh ra nàng đã đem người không chế hảo giác, mà hắn không chỗ chứng thực, chỉ sợ cuối cùng chỉ có đáp ứng. Rốt cuộc nàng cấp uy hiếp, muốn so hoàng hậu cấp càng thêm có thực chất tính. Quả nhiên, liếu ngôn giấy rùa sau một hồi, cắn răng gần từng chữ, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi tương lai nuốt lời, ta đặt làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phó Chi Ninh khỏe môi gợi lên, thực hảo, kia liền hợp tác vui sướng. Từ thiên lao ra tới, Phó Chi Ninh liền ngồi trên xe ngựa hồi từ ra đi. Nàng về đến nhà khi, đã là lúc chẳng vạng, từ như ý đã sớm tỉnh, ngồi ở cửa không được nhìn xung quanh, nhìn đến nàng sau vội vàng chào đón Hồng hốc mắt hỏi, ngươi đi đâu? Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi như thế nào chạy cửa tới? Phó chi ninh vội vàng an ủi. Nói chuyện, từ đang cùng Phùng Thư cũng ra tới, nhìn đến nàng sau tùng một hơi. Như ý sợ ngươi làm cái gì việc nốc, đều mau vội muốn chết. Phùng Thư vội nói, từ chính cũng hỏi, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, đến tột cùng làm cái gì đi? Trên người của ngươi như thế nào có huyết? Hắn cuối cùng một câu không chịu không chế mà nâng lên thanh âm. Mọi người tức khắc đồng thời nhìn về phía Phó Chi Ninh có váy, chỉ thấy làn váy thượng không chỉ có dơ hề hề một mảnh, còn ấn điểm điểm vết máu, thoạt nhìn giống cái dấu tay. Phó Chi Ninh cười một tiếng, thả nôn, ta vừa rồi đi đại lao. Một chuyến, làm dơ váy. Ngươi đi đại lao làm cái gì? Từ chính tức khắc mặt trầm xuống, bọn họ làm ngươi đi vào. Ngươi lại như thế nào đi vào? Hắn liên tục truy vấn, Phó Chi Ninh bất đắc dĩ mà xem một cái chung quanh. Phùng Thư vội nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta về phòng đi thôi. Từ chính vội vàng đáp ứng, một tay lôi kéo Phó Chi Ninh, một tay nắm từ Như Ý, cùng Phùng Thư cùng nhau trở về chủ viện. Vào nhà lúc sau, Phùng Thư đóng cửa lại, từ đứng trước khắc hỏi, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Phó Chi Ninh lược quá đi trước thấy Bách Lý khê sự, đem cùng Triệu Lương Nghị gặp mặt cùng với Đi Thiên Lao sự nói một lần. Từ ra tam khẩu nghe được đều nóng nảy, đặc biệt là từ Như Ý phản ứng càng là kích liệt, ngươi biết do hắn đối với ngươi có điều đồ, ngươi như thế nào có thể. Ta không có việc gì, đi phía trước liền đã tưởng hảo đối sách, hắn sẽ không đem ta như thế nào. Phó Chi Ninh trấn an. Vậy ngươi cũng không nên đi. Thứ như ý buồn bực. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ cười, lại thấp giọng hống bài câu, kết quả vừa nhắc đầu, liền đối thượng từ chính nghiêm túc hai mắt. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, ta biết cứu cứu Trung quân Ái Quốc, khinh thường làm như vậy sự, nhưng hôm nay thánh thượng bất nghĩa trước đây, ta cũng chỉ có thể ra này hạ sách, mong rằng cứu cứu cùng mợ chơ có trách ta tự chủ trương. Ngươi như vậy giúp chúng ta, cứu cứu làm sao trách ngươi, chỉ là từ chính trầm mặt một cái trước mắt, mới tiếp tục nói, chỉ là hết thể có ta, không nên kêu ngươi lại cùng làm việc xấu. Cứu cứu, chúng ta là người một nhà, nên cùng nhau nghi cách. Phó Chi Ninh nghiêm túc nói, từ chính nhìn cái này vân đạm phong khinh cháu ngoại gái, vừa định nói cái gì đó, bên hai đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Mọi người sứng sốt từ chính trước hết phản ứng lại đây, ai a Lao ra, phó ra tiểu công tử tới. Phó Chi ninh ánh mắt sáng lên, này liền bị thả ra. Từ ra tam khẩu cũng rất là kích động, mấy người vội vàng cùng đón đi ra ngoài. Phó Chi văn nhấp môi ngồi ở trong sảnh, đột nhiên nghe được một trận ồn ào tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại khi, phát hiện nên tới đều tới, hắn thẳng tắp đối thượng từ như ý tầm mắt, từ như ý vành mắt phiếm hồng, chiều hắn hơi hơi gật đầu. Phó Chi văn nuốt hạ nước miếng, ngần người sau chạy nhanh tiến lên cùng trưởng bối chào hỏi, tham kiến cứu cứu, mỡ. Hảo hai tử, tử chính thập phần kích động Người gần đây vất vả, nhưng có chịu cái gì khi dễ? Không có, ăn ngon uống đến hảo, người đều tinh thần nhiều. Phó Chi Văn hàng 5 chịu từ ra lãnh đạo, lúc này đột nhiên bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh, trong lúc nhất thời có chút thụ sủng lược kinh. Bị nốt ở tư lệ giám loại địa phương kia, đâu có thể nào ăn được ngủ ngon, ta này liền gọi người đi ngao canh gà, nhất định phải vì ngươi hảo hảo bổ bổ. Phùng Thư dứt lời, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Phó Chi Văn vừa định nói không cần phiền thoái, liền nghe được Phó Chi Ninh hỏi ngươi khi nào ra tới. Phó Chi Văn dừng một chút, nửa canh giờ trước, nghe nói ngươi tới từ ra sau, thay đổi thân siêu ý thì hãy liền lại đây, cũng thuận tiện cho ngươi mang theo tắm rửa quần áo. Phó Chi Ninh hơi hơi gật đầu, liền không có nói nữa. Trong phòng đột nhiên tĩnh một cái trước mắt, từ như ý do dự nửa ngày, vẫn là cọ sắt đến Phó Chi Văn trước mặt, đêm đó. Cảm ơn ngươi vì ta hết giận. Đều là nên làm, ngươi không sao chứ. Phó Chi Văn tiểu tâm hỏi. Thứ như ý khẽ lắc đầu, không có việc gì Vậy là tốt rồi. Hai người đầu một hồi như vậy hòa bình mà nói chuyện, Phó Chi Văn đột nhiên lại không biết nên nói cái gì. Từ chính cười cười, mau ngồi xuống đi, ngươi tới vội vàng, nghĩ đến cũng không ăn cái gì đồ vợ, canh gà ít nhất đến một canh dở, ta trước gọi người cho ngươi thượng chút điểm tâm. Thật sự không cần Phó Chi Văn dở khóc dở cười, ta thật không đói bụng, tư lễ giám hỏa. Thực nhưng hảo. Đáng tiếc loại này lời nói trừ bỏ Phó Chi Ninh không ai tin tưởng, không ra một lát liền có 10 tới bản điểm tâm đưa tới. Đối mặt từ đang cùng từ như ý tha thiết ánh mắt, hắn chỉ có thể căng ra đầu một ngụm một ngụm mà ăn, thẳng đến hai người đều vừa lòng, mới đỡ bụng đánh cái no cách. Một đám người nói chuyện phiếm hồi lâu, lại cùng nhau dùng bữa tối, trong lúc đột nhiên có người đến phóng, giao cho Phó Chi Ninh một tiểu hộp đồ vật Phó Chi Ninh mở ra ngửi ngửi, nghe ra là đã từng dùng quá thuốc trị thương cao. Thứ gì? Thứ như ý tò mò. Phó Chi Ninh khỏe môi hiện lên một chút độ cung, thuốc trị thương cao. Từ như ý nghe vậy ánh mắt né tránh, trong lòng càng thêm ái náy, đều là ta không hảo. Được rồi, bất quá là một chút tiểu thương. Phó Chi Ninh bật cười. Nàng mới vừa rồi đã tìm cơ hội chiếu quá gương, thật sự chỉ là một chút chảy ra, thậm chí cũng chưa thấy huyết, chỉ là đỏ một đạo. Từ như ý xả một chút khỏe môi, yên lặng lôi kéo nàng tay áo. Phó Chi Ninh kịp thời nói sang chuyện khác, từ như ý cuối cùng không hề mặt ủ mày hê, người một nhà dùng qua cơm tối, Phó Chi Văn Liền đưa ra cao tử. Thời điểm không còn sớm, hôm nay liền trước ngủ lại đi. Phùng Thư vội ôn thanh giữ lại. Phó Chi văn vội xua xua tay, không cần phiền thoái, ta nương còn chờ đâu, ta phải đi về trước, ngày khác có rảnh định tới trong phủ làng khách. Phùng Thư hơi hơi gật đầu, lại một lần hướng hắn nói lời cảm tạng. Hắn tới từ ra không đến hai cái canh giờ, không biết đã thu được nhiều ít câu cảm ơn, giờ phút này cũng có chút giờ khóc giờ cười. Mỡ, ta lúc ấy chỉ là xúc động hành sự, còn kém điểm liên lụy phó từ hai nhà, thật không đáng tạng. Có thể ở cái loại này thời điểm cùng chúng ta đứng ở một bên, sao liền không đáng cảm tạ từ chính cố ý sụ mặt. Phùng thư cùng tư như ý lập tức gật đầu phụ họa, phó chi văn tức khắc đầu đều mau lớn. Phó chi ninh nén cởi tiến lên một bước, đem người chắn chính mình phía sau, cứu cứu, mở, ta đi đưa hắn. Như ý cũng cùng nhau đi. Phùng thư vội nói. từ như ý lên tiếng, cùng phó chi ninh một tả một hưu đi theo phó chi văn bên cạnh, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Đi đến một nửa khi. Phó tri Văn nhắc tới khẩu cùng một chuyện, còn có chút lòng đầy căm phẫn, ngươi một cái chưa xuất các cô đường sao đến nôi đi nói dối bôi nhọ đại điện hạ. Rõ ràng sự thật liền ở trước mắt, mọi người lại làm như không thấy, liền bởi vì hắn là hoàng tử, là thánh thượng nhi tử. Thứ như ý không nhịn xuống vui vẻ. Phó tri Văn liếc nhìn nàng một cái, nhịn rồi lại nhịn sau nói, đừng động đại điện hạ lúc này có thể hay không trả giá đại giới, ít nhất có thể chứng minh ngươi là vô tội bên ngoài những cái đó khua môi múa mép khẳng định không thể nói cái gì nữa. Nào có dễ dàng như vậy, thế nhân luôn là càng nguyện ý quái nữ nhân, nói không chừng ngày mai lúc sau, bọn họ lại sẽ trách ta ngày thường quá rêu rào, mới có thể dẫn tới đại điện hạ làm chuyện sai lầm từ như ý ngữ khí nhưng thật ra nhẹ nhàng, không sao cả, ta mới không để bụng bọn họ tưởng cái gì, chỉ cần có thể kêu người xấu trả giá đại giới, ta cái gì đều vui. Phó Chi Văn thấy nàng tâm tình còn tính không tồi, biểu tình tức khắc bung ra rất nhiều. Phó Chi Ninh nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, đột nhiên toát ra cái kỳ quái ý niệm. Này hai người luôn luôn không đối phó, vẫn là không cần loạn suy nghĩ. Phó Chi Ninh chạy nhanh lắt đầu, không dám nghĩ tiếp. Tiến đi Phó Chi Văn, hai chị em liền trực tiếp đi từ Như Ý phòng ngủ, như khi còn nhỏ giống nhau cùng giường mà miên, có một câu không một câu mà nói chuyện phiếm. Sau một lúc lâu, từ Như Ý đột nhiên hỏi, Chi Ninh, ngày mai sự tình một kết thúc, ta có phải hay không liền hoàn toàn đắc tội đại điện hạ ta cha mẹ cũng sẽ bị ta liên lụy sao? Sẽ không, thánh thượng mặc dù vì mặt mũi đẹp, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đối tử ra làm cái gì. Ngươi đến lúc đó đi theo cứu cứu hồi An Châu đi, quá cái một hai năm thánh thượng nói không chừng liền đã quên, đại điện hạ đến lúc đó sức đầu mẹ chán, nghĩ đến cũng không công phu tìm các ngươi phiền thoái. Phó Chi Ninh đã nghĩ kỹ rồi. Từ như ý lúc này mới yên tâm, thân mật mà vãn thượng nàng cánh tay, cảm ơn ngươi giúp ta. Đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi. Phó Chi Ninh thấp dọng khuyên. Từ như ý ngoan ngoắn lên tiếng, thực mau liền đã ngủ, Phó Chi Ninh bồi nàng, hồi lâu mới nhắm mắt lại. Đảo mắt đó là hướng đông, còn có một canh giờ liền phải khai đường thẩm tra xử lý. Sáng sớm tinh mơ, tư lệ dám liền phái xe ngựa tới tử ra tiếp người. Phó Chi Ninh đi ra ngoài nhìn thoáng qua, là hoàn toàn không quen thuộc công nhân. Hắn rõ ràng biết chính mình cũng ở, vì cái gì sẽ phái một ít xa lạ gương mặt tới đón. Phó Chi Ninh trầm mặt một lát, Đột nhiên sinh ra một chút dự cảm bất hảo. từ đại nhân, thỉnh đi. Cung nhân méo giọng nói nói. từ chính hơi hơi gật đầu, dẫn đầu lên xe ngựa. Phung thư cùng từ như ý theo sát sau đó, ba người đều đi lên sau, thấy phó Chi Ninh còn thất thần, liền đồng thời nhìn lại đây. Chi Ninh. Tư như ý mở miệng thúc rủ. Phó Chi Ninh hoàn hồn, lên tiếng sau cũng đuổi kịp xe ngựa, hồi lâu cũng chưa mở miệng nói chuyện. Sắp đến đại lý tự khi, từ như ý cầm phó Chi Ninh tay, ngầm cười nói. Đừng lo lắng cho ta, ta một chút đều không sợ. Phó Chi Ninh trầm mặt một lát, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, từ ra tam khẩu xuất hiện ở công đường phía trên, bên cạnh đứng chính là mặt vô biểu tình Triệu Lương Hồng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, công đường ở ngoài cũng tới mấy trăm cái ba cánh, ô ưng ô ưng mà tê ở một chỗ, tưởng coi một chút hoàng gia náo nhiệt. Triệu Ích cùng bách lý khê muộn tới một bước, công đường trong ngoài lập tức chiều bái. Được rồi, bắt đầu đi. Triệu Ích nhàn nhạt mở miệng Bách Lý Khê hơi hơi gật đầu, nhìn mắt đứng ở ba tánh phía trước nhất Phó Chi Ninh, rũ mắt nhìn về phía cạnh cửa Lưu Phúc Tam, tuyên Liễu ngôn. Đúng vậy, Lưu Phúc Tam đáp ứng một tiếng lập tức đi rồi. Chờ nghi phạm vào bàn yêu cầu thời gian, chỉ là Lưu Phúc Tam đi rồi, liền vẫn luôn không có trở về. Phó Chi Ninh mới đầu còn tính chấn định, dần dần liền cảm giác không đúng rồi, chính nôn nóng khi, Lưu Phúc Tam đột nhiên một người trở về, nàng trong lòng lột bột một tiếng, không thể tin tưởng mà nhìn về phía cao đường phía trên Bách Lý Khê. Bách Lý Khê không tiếng động cùng nàng đối diện một lát, ngay sau đó liền rời đi tầm mắt, Phó Chi Ninh sắc mặt nháy mắt tái nhật. Khoan thai tới một Lưu Phúc Tam, đi vào đường thượng sau trực tiếp quý xuống, thánh thượng, Liêu Nôn mới vừa rồi sợ tội tự sát, chỉ để lại một phần khẩu cung, thừa nhận hết thể đều là chính hắn việc làm, cùng đại điện hạ không quan hệ. Lời vừa nói ra, mãn đường ổ lên, triệu lương hồng khỏe môi hiện lên một chút như có như không độ cung, biểu tình một lần nữa trở nên ôn hòa. Từ như ý thân hình quơ quơ. Bị tử đang cùng phụng thư kịp thời đỡ lấy. Triệu Ích vẻ mặt không vui, không phải kêu các ngươi xem trong hắn, như thế nào đột nhiên tự sát. Nô tài đáng chết, là nô tài sơ sẩy." Lưu Phúc tắm nói, vội vàng dập đầu, bất quá hắn tuy rằng tự sát, nhưng nô tài cũng tìm mặt khác chứng nhân, có thể chứng minh đại điện hạ vô tội. Nói chuyện, hắn nhìn mắt bên ngoài, lập tức có 10 hơn người đi đến, cùng nữ thái giám, thế ra công tử cùng tiểu thư, thậm chí còn có một cái hòa thượng. Mấy người quy xuống lúc sau, Sôi nổi đều là một cái cách nói. Đêm đó nô tì sắc thật nhìn đến liễu ngôn trói lại từ tiểu thư. Đại điện hạ vẫn luôn ở cùng bạn tốt tán thiếm, cũng không biết chính mình trong phòng nhiều người. A-di-đạc Phật, người xuất gia không nói dối, vần tăng có thể chứng minh đại điện hạ làm người trung hậu, tuyệt không sẽ làm ra loại sự tình này. Người một lời ta một nữ đều là vì triệu lương hồng biện bạch, mới đầu còn cảm thấy Liễu ngôn bị chết quá mức kỳ quặc các ba cánh, trong lúc nhất thời cũng sôi nổi dao động, cảm thấy triệu lương hồng thật muốn có việc Tuyệt không sẽ nhiều người như vậy đều nói hắn là trong sạch. Nhìn này nhóm người dứt khoát điên đảo. Thị phi, rõ ràng là tháng năm mặt trời rực rỡ thiên, Phó Chinh Ninh lại phản phất như truy độc băng, trên người một trận một trận mà phát lệnh. Từ Như ý tức giận đến phát run, rốt cuộc nhịn không được gầm lên, "Các ngươi nói bậy! Làm càn, công đường phía trên há tha cho ngươi lớn tiếng ồn nào?" Lập tức có người quát lớn. Từ Như ý vành mắt đỏ bừng, nói bậy, bọn họ đều là nói bậy, rõ ràng chính là tự chính. Người đó là như vậy dạy dô nữ nhi. Chiều ích không vui mở miệng. Thiên gia huy nghiêm cao không thể phản, từ như ý hơi hơi sướng sốt, bên người cha mẹ liền đã quỳ xuống. Vì thần biết tội, tiểu nữ cũng là quá kích động mới có thể như thế thất thố. Mong rằng thánh thượng không nên trách tội từ chính gần từng chữ. Nhưng vi thần tin tưởng nữ nhi, tuyệt không phải vô cớ phỏng đoán người, còn thỉnh thánh thượng cha do này án, còn nhỏ nữ trong sạch. Đã cha rõ, nhà ngươi nữ nhi xác thật trong sạch, chỉ là không biết nhìn người đi một cái phẩm tính ác liệt vị hôn phu Triệu Ích ánh mắt phiếm lánh, vẫn là nói ngươi cảm thấy chấm ra giáo không tốt, dạy ra nhi tử bất ham trọng dụng, chỉ biết đùa giỡn đảng hoàng nữ tử. Thần không dám. Từ chính vội dập đầu, từ như ý cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, sắc mặt tái nhợt mà quỷ gối cha mẹ bên người. Triệu Ích cười lạnh một tiếng, ngươi tự nhiên không dám, biết ngươi ái nữ xuất ruột, lần này chấm liền không cùng ngươi so đo. Dứt lời, hắn nhìn về phía Từ Như Ý, sắc mặt hòa hoãn chút, Từ Như Ý Ngươi hiện giờ hoảng sợ dưới hồ ngôn loạn ngữ, chấm có thể tha thứ, nhưng lúc sau nếu lại như thế bại hoại hoàng gia thanh danh, kia chấm cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, ngươi thả cẩn thận ngắm lại, hay không thật tận mắt nhìn thấy đến đại điện hạ cùng liêu ngôn cấu kết. Từ như ý ngơ ngẩn nhìn về phía phía trên, triệu ích lại làm lơ nàng, chỉ là lẳng lặng nhìn bên người nàng từ chính. Từ như ý theo hắn tầm mắt nhìn lại, từ chính như có cảm giác mà quay đầu lại, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, cứ việc nói, thiên sắp xuống. A cha cũng sẽ vì ngươi đỉnh thứ như ý môi giật giật hồi lâu lúc sau trầm rãi mở miệng là tiểu nữ nhìn lầm rồi việc này việc này cùng đại điện hạ không quan hệ lời vừa nói ra từ chính nháy mắt mặt trầm xuống đang muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên bị từ như ý bắt được thủ đoạn không cần nàng nhỏ giọng cầu xin nháy mắt tan mất từ chính sở hữu lực lượng hắn vô lực mà nằm liệt ngồi dưới đất Phùng thư cũng rời đi tầm mắt đỏ hốc mắt phó chi Ninh gắt gao bóp lòng bàn tay liền hô hấp đều trở nên khó khăn Từ đầu tới đôi cũng chưa nói chuyện triệu lương hồng khét cười một tiếng, cuối cùng nói hôm nay câu đầu tiên lời nói, xem ngươi tuổi còn nhỏ, ta liền không cùng ngươi so đo, sau này mong rằng thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần lại đi ra ngoài nói hiệu nói vượng. Ngươi cũng đủ rồi. Triệu ích lánh đạm mở miệng. Triệu lương hồng ngần người, đối thượng triệu ích phiền chán ánh mắt giữa lương tiếp theo kinh, nháy mắt liền phản ứng lại đây đều không phải là mẫu hậu chuẩn bị hết thảy, mà là phụ hoàng vì hắn rửa sạch văn khuất, trong nháy mắt túi đầu. Không dám nói thêm nữa cái gì. Một hồi truyền đến dư luận xôn sao đảo hoa án, liền như vậy chấm dứt. Quyền quý rời đi, các ba cánh tốt năm tốt 3 xuống sân khấu, Phó Chi Ninh lướt qua thật mạnh thủ vệ, đi vào công đường thượng tướng cứu cứu một nhà nâng lên, từ đầu tới đôi cũng chưa xem đài cao liếc mắt một cái. Bách Lý Khê từ trên đài cao xuống dưới, ôn thanh đối từ chính đạo, Thánh Thượng nói, nếu từ đại nhân nguyện ý, hắn nhưng tự mình vì từ tiểu thư chọn một môn việc hôn nhân. Đa tạ Thánh Thượng Long Ân chỉ là tiểu nữ bị kích thích Chỉ sợ một chốc không thích hợp thành thân, còn thỉnh trưởng ấn thay viện cự. Từ chính dứt lời, liền cùng phùng thư cùng nhau đỡ tử như ý rời đi. Bạch Lý Khê đôi mắt khẽ nhúc nhích, tiếp theo nháy mắt Phó Chi Ninh liền đi tới trước mặt hắn. Liêu Ngôn là người giết? Nàng hỏi. Bạch Lý Khê không có phủ nhận, đúng vậy. Bởi vì biết ta đi đại lao. Phó Chi Ninh mở miệng khi cực kỳ bình tĩnh. Bạch Lý Khê bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, ngươi không đi, hắn cuối cùng cũng chết. Nhưng ngươi thật sự không nên đi gặp Triệu Lương Nghị. Xem ra nàng vấn đề đáp án là khẳng định. Phó Chi Ninh đột nhiên không nghĩ nói chuyện. Bách Lý Khê nhìn nàng phiếm hồng khỏe mắt, nhịn không được nâng lên tay tới, đáng tiếc còn chưa đụng chạm đến, nàng liền sau này trốn rồi một cái trước mắt. hắn tay ở không trung dừng lại, lại thu trở về, thánh thượng trong lòng rất rõ ràng là chuyện như thế nào. Hôm nay trận này diễn là làm cấp thiên hạ ba tánh xem, đại hồi cung lúc sau còn sẽ phát hán, ta sẽ vì như ý hết giận. Phó Chi Ninh chỉ nghe xong nửa câu đầu, không khỏi hoang đường cười, nguyên lai like là một tuần kịch. Chi Ninh. Bách Lý Khê gọi nàng một tiếng. Phó Chi Ninh dừng một chút, xin lỗi, ta hiện tại xác thật không quá bình tĩnh, khả năng quá hai ngày thì tốt rồi. Đến nôi hết giận nàng tạm dừng một cái trước mắt, ngươi ở trong cung hành tẩu, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, vẫn là đường mạo hiểm. Dứt lời, nàng sau này lui một bước, cung kính mà đối hắn hành lễ, trực tiếp xoay người rời đi. Bách Lý Khê nhìn nàng rời đi bóng dáng Mày hơi hơi nhăn lại. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Chương 60 đệ 60 chương Một lần nữa trở lại trên xe ngựa, không khí đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Từ như ý đỡ đẫn ngồi, không xảo không náo, ngẫu nhiên còn sẽ ứng hòa phùng thư, chỉ là hai mắt lỗ chống vô thần. Từ đang cùng phùng thư phản phất nháy mắt già rồi 10 tuổi, an ủi từ như ý vài câu sau, cũng vô lực lại mở miệng nói chuyện, bên trong xe ngựa một mảnh tinh mịch. Về đến nhà sau, từ như ý liền trực tiếp trở về phòng. Từ đang cùng phùng sách vợ tưởng đi theo, lại bị Phó Chi Ninh cẩn lại, cứu cứu, mỡ, ta bồi nàng liền hảo, các ngươi cũng đi nghỉ đi đi. Ngươi hảo hảo khuyên đủ nàng, Thánh Thượng đã quyết tâm giữ ghiền đại điện hạ, ta. Ta cái này làm phụ thân vô năng, không có biện pháp bảo hộ nàng, đều là ta không tốt. Từ chính luôn luôn thẳng tắp xương sống lưng suy sụp xuống dưới, cả người cũng chưa tinh khí thần. Phó Chi Ninh cũng không biết như thế nào an ủi, nửa ngày mới nói ra một câu, như ý trước mắt chính khổ sở thời điểm. Ngài nhị vị ngàn vạn không thể ngã xuống Từ chính yên lặng gật gật đầu Phùng thư tiến lên một bước Người đi đi Đúng vậy Phó Chi Ninh đáp ứng xong Xoay người liền đi từ như ý phòng ngủ Phòng ngủ nội im áng, Chỉ có trên giường cổ cái bọc nhỏ Phó Chi Ninh yên lặng đi qua đi Túi người đem người ôm lấy Nồi mụt dần dần bắt đầu run rẩy Nho nhỏ nước nở thanh không ngừng chuyển đến Phó Chi Ninh không tiếng động ôm chặt vành mắt càng ngày càng hồng Hồi lâu, nàng đem chăn lột ra Nhìn về phía một khuôn mặt lại chiều lại hồng tứ như ý Là ta quá tùy hứng luôn luôn đấu đá lung tung tiểu cô nương nước nở nói Ta nếu có thể giống ngươi giống nhau thông minh thì tốt rồi Chạy ra tới thời điểm khẳng định sẽ không lớn tiếng ồn nào Đưa tới như vậy nhiều người, liền tính đưa tới Ta cũng không nên chỉ ra chỗ sai triệu lương hồng Không nên nói hắn cùng liếu ngôn cấu kết Ta quá tùy hứng, suýt nữa hại cha mẹ, hại ngươi Muốn vì chính mình cầu một cái công đạo Trước nay đều không phải cái gì sai sự Phó Chi Ninh nghiêm túc nói, tứ như ý hơi hơi lắc lắc đầu, không phải, như toàn cùng hoàng gia đối nghịch, cùng thánh thượng đối nghịch chính là ta sai, ta không biết trời cao đất dày, không hiểu vị dai tôn ti, cho nên xứng đáng chịu một lần lại một lần nhục nhã, chính là các ngươi lại không có sai. Nàng lung tung sắt một phen nước mắt, cái gì đều nói không được nữa. Phó Chi Ninh tâm giống như kim đâm giống nhau, hồng mắt đem người ôm vào trong lòng ngực. Tứ như ý gối nàng bà vai, đột nhiên nói, Chi Ninh, ta hôm nay lên lớp lúc sau liền minh bạch. Châu chấu đá xe chính là tự chịu diệt vong, cho nên chúng ta tính được không? Phó Chi Ninh gắt gao bóp lòng bàn tay. Chúng ta, chúng ta không cần cầu cái gì công đạo, được không? Thứ như ý từ nàng trong lòng ngực ngầm đầu, khẩn cầu mà nhìn nàng. Phó Chi Ninh bình tĩnh cùng nàng đối diện, một hồi lâu mới ách giọng nói mở miệng. Hảo! Thứ như ý nín khóc mỉm cười, một lần nữa chui vào nàng trong lòng ngực. Hai chị em lẫn nhau ôm như nhau Phó Chi Ninh mất đi mẫu thân khi, qua hồi lâu mới ra cửa phơi nắng. Từ như ý tựa hồ hạ quyết tâm làm hết thể đều kết thúc, chạm bạng thời điểm còn có tâm tình bồi từ đang cùng phùng thư ăn cơm, trên bàn cơm nói nói cười cười, phản phất giống như người không có việc gì. Từ đang cùng phùng thư mới đầu còn lo lắng không thôi, chậm dãi giữa mày nếp hốn cũng rán ra không ít, người một nhà phản phất không có việc gì phát sinh, cùng từ trước không có khác nhau. Bữa tối lúc sau, Phó Chi Văn liền vội vàng chạy đến, từ như ý đang cùng Phó Chi Ninh cùng nhau ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm, nhìn đến hắn sau cười vây vây tay. Phó Chi Văn nhìn đến trên mặt nàng ý cười nào nào, sau một lúc lâu mới đi ra phía trước, hôm nay việc, ta đều đã biết. Quan đại một bậc gáp người chết, hung chi đại đến không ngừng một bậc từ như ý nhu nhu mai, tuy rằng vành mắt còn hồng, nhưng biểu tình đã nhẹ nhàng rất nhiều, đây cũng là không có biện pháp sự, cẩn thận ngấm lại kỳ thật ta cũng không bị thế nào, chính là trói lại một canh giờ có điểm gian nan mà thôi, cũng không cần thiết một khóc hai náo một hai phải cầu cái cách nói. Phó Chi Văn bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu hỏi một câu. Ngươi thật sự không có việc gì. Ta đương nhiên không có việc gì từ như ý nhớ mày, nói xong lại nghĩ đến cái gì. À, thật cũng không phải không có việc gì, thanh danh là không tốt lắm, về sau chỉ sợ cũng rất khó gả hảo nhân ra. Ta có thể cưới ngươi. Phó Chi Văn buột miệng tốt ra. Thứ như ý cùng Phó Chi Ninh đồng thời sửng suốt. Phó Chi Văn cũng ý thức được chính mình nói được có điểm đột ngột, dừng một chút sau biệt nữ mở miệng, dù sao ta cũng bị thúc dục đến lợi hại, dứt khoát cùng ngươi thấu làm một đôi. Cũng đỡ phải tương lai tìm cái người xa lạ. Người muốn tìm ta, ta còn không nghĩ tìm người đâu. Liền tính lại khó gả, cũng không đến mức tìm cái người như vậy hoan ra đi. Tứ như ý vẻ mặt ghét bỏ. Phó Chi Văn không có phản bác, ngược lại rơ lên khỏe môi, người thật sự không ngại. Không ngại, quá hai ngày ta liền hồi ăn trâu, không bao giờ đã trở lại. từ như ý đã quyết định chủ ý, muốn rời xa cái này ăn người địa phương. Phó Chi Văn nao nao, sau một lúc lâu mới lung ta lung túng mở miệng, kia ta chúc ngươi thuận buồn xuôi gió. Ta ngươi cắt nôn. Thứ như ý cười khẽ. Phó Chi Văn gãi gãi đầu, vằn mặt nhìn về phía Phó Chi Ninh. Cha kêu ta hỏi ngươi, ngươi tính toán khi nào về nhà. Chờ cứu cứu bọn họ đi rồi lúc sau đi. Phó Chi Ninh mỉm cười nói. Phó Chi Văn hơi hơi gật đầu. Ân, kia ngày mai hết bảng, ngươi cũng đừng đi nhìn, dù sao ta khẳng định là đệ nhất. Ngươi còn rất tự tin. Thứ như ý phung tạo. Phó Chi Văn tả nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng Khoa Khảo hiện giờ không chịu coi trọng, nhưng ta nếu lấy thế ra tử thân phận khảo đệ nhất, định cũng sẽ được đến khen ngợi, đến lúc đó lại đến hạ xính, hẳn là không tính ủy khuất người đi. Từ như ý ngẩn người, còn không có phản ứng lại đây, Phó Chi Văn cũng đã đi rồi. Nàng không nói gì hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu, hắn như thế nào khai khởi vui vừa còn không có xong rồi. Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, tâm tình có chút phức tạp. Hôm sau, Phó Chi Văn quả nhiên khảo đệ nhất, Gia cũng chưa hồi trước tới cùng các nàng khoe khoang, chọc đến từ như ý không phục lại cùng hắn xào lên. Từ chính vợ chồng xem bọn họ ồn ào nhôn áo, hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có phó chi ninh biết, mỗi cái đêm khuya tĩnh lặng buổi tối, từ như ý đều là trận tròn mắt, ngẫu nhiên cũng sẽ không tiếng động rơi lệ, cùng từ trước hoàn toàn là hai người. Nàng hiển nhiên là không nghĩ ra, vì cái gì luật pháp cùng công nghĩa, đối những cái đó xuất thân cao quý người không hề tác dụng, lúc ấy ở công đường phía trên, chơ mắt nhìn những người đó chỉ hiệu bảo ngựa. Nhìn cha mẹ vì chính mình quý xuống, nàng sợ cảm giác được sỉ nhục cùng thông khổ, muốn so thiếu chút nữa bị khinh bạc khi mạnh hơn ngàn lần và lần. Phó Chi Ninh cũng không nghĩ ra, cho nên không có biện pháp vì nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Vừa đến ban ngày, từ như ý lại khôi phục vô tâm không phổi bộ dáng, chỉ là nàng không bao giờ chịu ra cửa, ngẫu nhiên ở trong nhà nhìn đến người ngoài, cũng sẽ theo bản năng trốn đi. Nàng cự tuyệt nghe được bên ngoài thanh âm, ý đồ gắn bó chính mình cuối cùng tôn nghiêm. mà hoàng hậu bên người quản sự Đó là tại đây loại thời điểm tới. Thánh thượng tuy rằng không tin các ngươi già cô nương vũ cáo, nhưng cũng đã phát thật lớn hỏa, đem đại điện hạ mắng to một đốn, còn đoạt đi Hàn Giám thị thủy vận chi trước, hoàng hậu nương nương trong lòng không vui, nhưng cẩn thận ngấm lại các ngươi cũng là hủy quất, hảo hảo cô nương liền như vậy hủy hoại thanh danh, ngày sau rốt cuộc tìm không được người trong sạch, thật sự đáng tiếc đáng tiếc. Quản sự thông thả ung dung mà uống trà, tầm mắt từ từ ra tam khẩu cùng phó chi Ninh trên mặt nhất nhất đảo qua, đương nhìn đến phó chi Ninh khi Khóe môi gợi lên một tia vừa lòng mỉm cười. Nghe hắn sắc nhọn tiếng nói ra vẻ cao quý, Từ Chính Thái Dương gần xanh thẳng nhảy, hắn không thể lập tức đem người hoành đi ra ngoài, tự như ý ngược lại không có gì cảm xúc, còn một phen kéo lại hắn, "Cha." Từ Chính bỗng nhiên thanh tỉnh, chằm mặc một lát sau hỏi, "Quản sự cố ý tới một chuyến, hẳn là không phải chỉ vì nói này đó đi." Tự nhiên không phải, nhà ta là tới cấp chư vị chúc mừng tới. Quản sự che miệng cười khẽ. Từ Chính sắc mặt xanh mét, không biết gì hỉ chi có. Tự nhiên là hoàng hậu nương nương săn sóc các ngươi không dễ, lo lắng từ tiểu thư tiền đồ tấn hủy, cho nên cô ý nhả ta tới cầu hôn đầu. Quản sự cười nói. Phó Chi Ninh đột nhiên ngừng đầu, từ đang cùng Phùng Thư cũng sắc mặt khó coi, từ mới vừa rồi bắt đầu liền vẻ mặt đờ đẫn từ như ý gắt gao cắn trong miệng mềm thịt, liên thủ chỉ đều đang run dậy. Thả không phải làm tiếp mà là lấy chắc phi chi vị đón chào, tương lai nếu đại điện hạ thực sự có tạo hóa, nhà ngươi cô nương ít nói cũng là cái quý phi vị trí. Có thể so qua loa gả trồng mạnh hơn nhiều quản sự lo chính mình nói, vẫn chưa nhìn ra mọi người phản ứng. Đương nhiên, chắc phi chi vị cũng không phải đến không, một muốn các ngươi đi thánh thượng trước mặt tạ ơn, thế lại điện hạ cầu tình hủy bỏ trừng phạt, nhị là vị này phó tiểu thư cũng muốn cùng nhau gả lại đây, tuy làm không. Được chắc phi, nhưng làm lương tiếp lại là không thành vấn đề. Ngươi còn muốn ta cháu ngoại gái, từ chính không thể tin tưởng. Quản sự những mày, hai tỷ mội cùng nhau gả, tương lai còn có thể cho nhau chiếu ứng. Đây chính là thiên đại chuyện tốt ta. Cầm mồm. từ chính không thể nhịn được nữa mà quát lớn. Quản sự một ngốc. Sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên đứng dậy. Nhà ta chính là phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh tới. Ngươi dám dăn dạy ta. Ta không chỉ có muốn răn dạy ngươi. Ta còn muốn giết ngươi. Tư đang nói. Đột nhiên rút ra trường kiếm. Quản sự hoảng sợ. Ta xem ngươi dám. Không có gì không dám. Phung thư cũng không muốn lại nhẫn. Lại không chạy nhanh lăn. Cẩn thận đầu của ngươi lan a Phó tri Ninh quá lớn, quản sự thấy này một nhà động thật, chạy nhanh ké ngã lộn nhào mà ra bên ngoài chạy, một bên chạy một bên chửi bậy, một đám không biết tốt xấu đổ vợ. Phóng tám ngày phú quý đều không cần, cố tình muốn cùng hoàng hậu nương nương đối nghịch, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Hôm nay việc sẽ không liền như vậy tính, từ chính. Ngươi ngày lành đến cùng. Dơ bẩn hạ lạn hóa, thanh danh đều xú rất nữ nhi, cũng liền các ngươi đương cái bảo, xem kinh đô thế gia còn có cái nào sẽ cùng các ngươi kết thân. Xem còn có ai sẽ xem trọng nhà người nữ nhi. Từ chính khí đỏ mắt, huy trường kiếm liền muốn thư hướng hắn, quản sự ai u một tiếng quay đầu liền chạy, đảo mắt liền biến mất ở ngoài cửa. Thứ gì? Từ chính đem trong tay trường kiếm ném tới trên mặt đất. Phong thư cũng đuổi theo lại đây, đừng để ý đến hắn, chúng ta này liền thượng tấu buộc tội hoàng hậu. Không thể. Từ Như ý sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt đột nhiên kích động, không thể buộc tội, thật sự không thể buộc tội. Mọi người bị nàng phản ứng hoảng sợ, chạy nhanh ném kiếm trấn an. Từ như ý gắt gao cắn môi, đổ máu cũng không chịu vùng ra, cả người đều bắt đầu phát run, từ chính vội vàng đem người đánh vượng, lại kêu đại phu tới. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, từ như ý cuối cùng yên ổn xuống dưới. Không bao lâu, phó thông cùng phó chi văn cùng nhau tới. Từ sát mặt nghiêm chỉnh mỏi mệt nhìn đến hắn sau trầm mặt một cái trước mắt, hoàng hậu người cũng đi tìm ngươi. Quả thức khinh người quá đáng. Phó chi văn kích động. Phó thông mặt trầm xuống, ngươi nếu lại như vậy xúc động. Ngày sau cũng đừng đi theo ta. Phó Chi Văn lập tức liền muốn phản bác, từ chính trước một bước mở miệng, Chi Ninh ở hậu viện, ngươi đi tìm nàng đi. Là. Phó Chi Văn lên tiếng, túi đầu rời đi, chỉ là đi đến một nửa lại dừng lại, cứu cứu, ngươi ngàn vạn đừng đáp ứng, nếu thật sợ như ý tìm không thấy người trong sạch, ta nguyện ý cưới nàng. Từ chính hơi hơi sử sốt, sau một lát liền cười, hiển nhiên là đường hắn hải đồng Chi ngôn Phó Chi Văn còn tưởng nói cái gì nữa? Bị phó thông chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau vẫn là rời đi. Phó Chi văn vừa đi, từ đang cùng phó thông liền tĩnh xuống dưới, cuối cùng vẫn là phó thông trước một bước mở miệng, thương nghị một chút nên làm sao bây giờ. Hắn tuy ham quyền thế địa vị, nhưng hôm nay cũng biết triệu lương hồng là người, như thế nào cũng không có khả năng đem chính mình nữ nhi đẩy mạnh hố lửa. Tuy rằng trước mắt tới xem, từ như ý gả qua đi làm chắc phi là tốt nhất tiền đồ, nhưng nếu vì nàng tiền đồ, hy sinh phó Chi ninh tiền đồ, hắn là như thế nào cũng sẽ không nguyện ý. Từ chính biết hắn đang lo lắng cái gì, chầm mặc một cái chớp mắt sau nhàn nhạt mở miệng, ngươi yên tâm, chi ninh sẽ không gả, như ý cũng sẽ không gả, ngươi đã nhiều ngày liền cáo ốm ở nhà đi, không có việc gì liền không cần ra tới. Ngươi đây là, bọn họ có cái gì, chỉ lo hướng ta tới chính là. Từ chính quyết ý đem hết thể đều ôm hạ. Phó thông tâm tình phức tạp, hồi lâu lúc sau thở dài một tiếng, hiền đệ, ta xin lỗi ngươi. Từ sát mặt nghiêm chỉnh hòa hoang chút, cùng hắn lại nói vài câu Nghe được từ như ý tỉnh lúc sau liền vội vàng rời đi. Tỉnh sao? Hắn đi tới cửa liền không đi vào. Phó Chi Ninh hơi hơi gật đầu, đang ở uống thuốc. Hành, hành từ chính lại không biết nên nói cái gì. Phó Chi Ninh bình tĩnh nhìn hắn, hồi lâu lúc sau đột nhiên mở miệng, cứu cứu. ân Từ chính ngừng đầu. Kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi có lẽ sẽ thực vất vả. Phó Chi Ninh hoàn thành nói. Từ chính cười một tiếng, bảo hộ các ngươi, không sợ vất vả. phó Chi Ninh nghe vậy Liền không có nói thêm nữa cái gì Kế tiếp mấy ngày Từ chính đột nhiên bắt đầu đi sớm về trễ Mỗi ngày mỏi mệt bất ham Tới xem từ như ý khi tuy rằng cường đánh tinh thần Lại vẫn là lo hầu bất ham Phùng thư cũng không hảo đến nào đi Biết từ đang bị đồng liêu nhằm vào sau Còn trở về mấy tranh nhà mẹ đẻ Kết quả không hề ngoài ý muốn ăn bế muôn canh Đồng thời bên ngoài bắt đầu có tân lời đồn đãi Đều nói hoàng hậu nương nương nhân tử Nguyện ý cấp một cái nho nhỏ thủ thành tướng Quân chi nữ chắc phi chi vị Coi như thiên đại thi Từ chính một nhà luôn mãi làm bộ làm tịch, thật là không biết trời cao đất dày, mà đối từ như ý lời nói càng khó nghe xong, mà đối đóng cửa ăn năn đại điện hạ tắc chỉ còn lại có đồng tình, hoàn toàn đã quên mặc dù hắn cùng liếu ngôn không có cấu kết, cũng hết thể đều là bởi vì hắn dựng lên. Từ chính cũng hảo, phó chi ninh cũng hảo, một đám canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết không cho những lời này chuyển tới hậu viện, đem hết toàn lực phải cho từ như ý một cái thanh tinh hoàn cảnh. Liên ở thế cục càng thêm rằng có khi... Phó Chi Văn lấy đệ nhất thân phận tham gia thi đình, triệu ích kinh ngạc rất nhiều, rốt cuộc không làm khó hán, dựa theo hắn học thức cùng mới có thể tự tay viết điểm hạ trạng nguyên. Mà đương trạng nguyên Phó Chi Văn, vì chuyện này hỏa thượng rót cuối cùng một thùng nhiệt du. Hoàng hậu nương nương ép gả vi thần hai cái tỷ tỷ câu thánh thượng vì vi thần làm chủ, trọng tra đông sơn chùa một án. Phó Chi Văn quỳ gối phía dưới, trên mặt một mảnh kiên định. Lời vừa nói ra, cả triệu ồ lên, triệu hoài khiêm cùng bách lý mặt trầm xuống đồng thời nhìn về phía hắn. Phó thông cùng từ chính càng là cấp điên rồi, vội vàng quỳ ra tới, Tri Văn hộ tỉ suất ruột, va chạm thánh thượng, còn thỉnh thánh thượng thứ tội. Tiểu nhi vô tri, thỉnh thánh thượng thứ tội. Triệu Ích không nghĩ tới đều qua đi lâu như vậy còn ở chuyện xưa nhắc lại, trong lòng tức khắc không kiên nhẫn, ngươi là hoài nghi chấm có thất bất công. Vi thần không dám, chỉ là tưởng cầu một cái công đạo. Phó chi Văn nhìn về phía Triệu Ích. Triệu Ích sắc mặt tâm trầm, từ như ý chính mình đều thừa nhận sự ngươi còn tưởng cầu cái gì công đạo? Phó thông tức khắc đại khí cũng không dám ra, liều Mạng chiều phó chi văn đưa mắt ra hiệu. Ngày đó công đường phía trên, như ý sợ chọc thánh thượng không mau, lúc này mới bị bắt thừa nhận việc này, nếu đại điện hạ không phải hoàng tử, nghĩ đến nàng thà chết cũng sẽ không đổi khẩu phó chi văn nói, lại lần nữa dập đầu, lịch đại khoa khảo đệ nhất, đều có thể hướng thánh thượng cầu cái ban thưởng, vi thần cái gì đều không cần, chỉ cầu thánh thượng cấp cái công đạo. Làm can Bách Lý khẽ đột nhiên mở miệng, Chẳng nguyên lang thất tâm phong không thành. Người tới, kéo đi ra ngoài. chấm đã. Triệu ích dơ tay ngăn lại. Phó Chi Văn ánh mắt sáng lên. Cái này ban thưởng cùng bên bất đồng, châm không thể nói cho liên cấp, người tổng muốn trả giá điểm đại giới mới được. Triệu ích chầm rãi mở miệng. Phó Chi Văn lập tức tỏ vẻ, vi thần nguyện ý trả giá hết thể có thể cho đại giới. Chi Văn. Phó thông nhỏ giọng quát lớn. Vậy trung thân không được nhập sĩ như thế nào? Triệu ích cơ hồ đồng thời mở miệng Phó Chi Văn sửng suốt. Ngươi nhưng nguyện lấy thân ra cánh mạng, đổi phúc thẩm cơ hội? Triều ích từng bước ép sát, chẳng sợ phúc thẩm lúc sau, cũng là nguyên lai đáp án. Những lời này đã thực rõ ràng, thần vẫn như cũ có thể thẩm, cuối cùng lại là giống nhau kết quả, hắn còn nguyện ý? Phó Chi Văn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng làm Lơ Từ đang cùng Phó Thông khuyên can, kiên định trả lời, thần nguyện ý. Lâm Triều kết thúc, Phó Thông bạo nộ như sấm, một cái tát phiến qua đi, Phó Chi Văn mặt trực tiếp trợn. Ta ta chưa bao giờ yêu cầu quá ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể có cái hảo tiền đồ, ngươi như thế nào có thể phó thông tức giận đến thẳng run run. Phó Chi Văn sắc mặt bình tĩnh, ta nương trước mắt còn ở ngàn dặm ở ngoài thưởng cảnh nghe vũ, thỉnh cầu cha tạm thời gần nàng, chớ có nàng vì ta lo lắng. Ngươi còn có mặt mũi để ngươi nương. Nàng chính là đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi a Phó Thông không muốn nhiều lời, lập tức buồn bực rời đi. Từ chính vẻ mặt phức tạp, Chi Văn, ngươi lần này quá xúc động. Cứu cứu ta về sau chính là một giới bạch thân phó chi văn cười, còn phải cứu cứu nhiều chiếu cố mới được. Từ chính trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đối hắn chỉnh trọng nhất bái, phó chi văn chạy nhanh nâng dậy hắn. Từ đại điện đến cửa cung, mỗi người đều nhịn không được nhiều xem phó chi văn hai mắt, hắn phía sau lưng thẳng tắp, mỗi một bước đều đi được cực ổn, chỉ là đi đến cuối cùng khi, bên người đã không dư thừa người nào. Biết rõ cuối cùng kết quả không có gì bất đồng, ngươi cần gì phải đáp thượng chính mình. Phía sau truyền đến một đạo từ từ thanh âm. Phó Chi Văn ánh mắt sáng lên, cười quay đầu lại, tứ điện hạ. Ngươi còn cười được triệu hoài khiêm tà hắn liếc mắt một cái, biết ngươi đang làm cái gì sao. Tự nhiên là biết, ta đều tưởng thật lâu. Phó Chi Văn nhốn nhúng vai. Không hối hận Bước ra này đã môn, ngươi những cái đó lý tưởng cùng khát vọng, liền chú định không thể thực hiện. Phó Chi Văn nhìn về phía trước mặt cửa cung, trầm mặt sau một hồi cười khẽ, nếu liền trước mắt bất công đều làm như không thấy, mặc dù ngày sau lần trước vạn lần lại đạp này môn. Ta cũng không tư cách nhắc lại những cái đó lý tưởng cùng khát vọng. Triệu Hoài Khiêm hơi hơi sửng sốt. Phó Chi Văn không có nhiều lời, hướng tới Triệu Hoài Khiêm gật gật đầu liền rời đi. Tiểu tử này, từ trước nhưng thật ra xem nhẹ hắn. Triệu Hoài Khiêm cười lắc lắc đầu. Phó Chi Văn chỉ là một canh giờ trạng nguyên lang sự, thực mau liền chuyển được đến chỗ đều là, mỗi người đều tấm tắc bảo lạ, dần dần mà cũng bắt đầu hoài nghi đại hoàng tử đều không phải là vô tội, rốt cuộc nếu là thật vô tội. Phó Chi văn lại như thế nào đáp thượng chính mình rất tốt tiền đồ, cũng muốn trọng cha đâu. Đã nhiều ngày đãi ở trong phủ điệu thấp làm người triệu lương hồng nghe được tiếng gió sau tức giận đến mắng to, quăng ngã hỏng rồi không ít ly. Mưa mưa do do chung, từ ra vẫn như cũ ở kiệt lực bảo hộ từ như ý, không cho nàng chịu ngoại giới quay nhiễu, Phó Chi ninh càng lạ như hình với bóng, nửa bước cũng không dám rời đi. Từ như ý ở như vậy bảo hộ chung càng thêm trầm mặc, thường xuyên ngồi xuống chính là cả ngày. Lại là một cái hảo thời tiết, Phó Chi Ninh đi phòng bếp đoan trứng bánh, từ như ý một người ở trong viện tàn bộ, góc tường đột nhiên chuyển đến hai cái nhà hoàn toái miệng thanh âm. Phó Chi văn thật vì nhà ta tiểu thư không làng quan. thứ như ý sừng sốt. Nhưng còn không phải là, tình nguyện đời này không nhập sĩ, cũng muốn thánh thượng cha rõ. Ai, không nghĩ tới hắn như vậy có tình có nghĩa, thật là coi khinh hắn, lao ra phu nhân gần đây cũng là không hảo quá, động bất động đã bị người nhằm vào, còn chậm chạp không thể hồi An Châu. Muốn ta nói, Tiểu thư gả cho đại điện hạ phải, rốt cuộc hiện tại nháo thành như vậy, không chỉ có chính mình thanh danh không tốt, còn liên lụy người nhà. Nhưng đừng nói bậy, không nghe hoàng hậu bên người quản sự nói sao, muốn làm chắc phi là có điều kiện, cần thiết đến phó tiểu thư cùng nhau gả mới được, phó tiểu thư thanh danh lại không có bị hủy, hà tất muốn chịu tiểu thư liên lụy đâu. Từ như ý an tĩnh đứng ở tại chỗ, thẳng đến nghị luận thanh âm dần dần đi xa đều không có động một chút. Phó Chi Ninh khi trở về, liền nhìn đến nàng đang đứng ở trong viện phát ngốc, Vội vàng cười đón nhận đi, làm sao vậy? từ như ý hoàn hồn, nhìn mắt nàng trong tay trứng bánh, tiểu tiểu thanh hỏi, ta nếu cùng ngươi nói không muốn ăn cái này, ngươi có thể hay không sinh khí? Như thế nào sẽ đâu, ngươi muốn ăn cái gì? Phó Chi Ninh tò mò. Tư như ý suy nghĩ một chút, sao hạt rẻ. Lúc này nào có hạt rẻ? Phó Chi Ninh khó xử. Tư như ý buông tiếng thở dài, nếu là không thể ăn liền tính. Có thể ăn có thể ăn, ta này liền gọi người đi mua. Phó Chi Ninh bội nói. Từ như ý kéo nàng cánh tay làm nũng, ta muốn ăn ngươi tự mình mua. Nàng đã hồi lâu không có như vậy hoặc bác, Phó Chi Ninh nào bỏ được cự tuyệt, lập tức kêu xa phu bộ xe ngựa, liền ra cửa. Từ như ý đem nàng đưa đến cửa, chờ nàng lên xe ngựa sau cười vây tay, tai kiến. Phó Chi Ninh trong lòng nghi hoặc một cái trước mắt, không có nghĩ nhiều liền kêu xa phu đi rồi. Đi phố xa xâm vất trên đường, nàng càng nghĩ càng không đúng, sau một lúc lâu đột nhiên sắc mặt biến đổi, trở về. Xe ngửa cấp tốc quay đầu, hướng tới trong nhà chạy như bay mà đi. Phó Chi Ninh một đường hướng về nhà, không ở trong viện nhìn đến từ như ý sau trong lòng lộn bột một chút, lập tức vọt vào cửa phòng nhắm chặt phòng ngủ. Xa nhà phía trên, khăn trải giường làm thành qua loa lụa trắng, từ như ý biểu tình dữ tợn, chính làm cuối cùng hấp hối dãy rùa. Phó Chi Ninh cũng không biết từ đâu ra sức lực, tiến lên liền đem người ôm xuống dưới, sau đó sủi lơ trên mặt đất, đầu hóc trống giống. Từ như ý một trận kinh thiên động địa mà ho khan. Vì dạp trên mặt đất căn bản thẳng không dậy nổi eo Động tinh thực mau đưa tới từ đang cùng phùng thư Vừa thấy đến lương thượng huyền đồ vật Từ trước đến nay nội liêm phùng thư nổi điên giống nhau vọt tới từ như ý trước mặt Khóc lóc đối nàng lại đá lại đánh Nương, ta không thể lại liên lụy các ngươi từ như ý rốt của khắc chế không được mấy ngày nay tới giờ áp lực Hỏng mắt khóc lớn lên Các ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết Nhưng ta kỳ thật cái gì đều biết Đều là ta sai Ta không nên tố giác đại điện hạ Đều là ta sai Phó Chi Ninh ngơ ngẩn nhìn nàng, tay chân đều run rảy đến lợi hại, lại là một câu an ủi nói cũng nói không nên lời. Từ như ý khóc hồi lâu, cuối cùng ở phục an thần canh lúc sau không cam lòng mà ngủ. Từ ra gần đây phát sinh những việc này, vẫn luôn không nói cho đóng cửa niệm kinh tổ phụ, nhưng hôm nay nháo già lớn như vậy động tĩnh, hắn không biết cũng biết. Nò kinh mưa gió lão nhân cái gì cũng chưa nói, chỉ là gọi người cấp tử như ý tặng chút nàng thích điểm tâm. Phó Chi Ninh bình tĩnh lúc sau, cũng đi nhìn lao nhân, thấy hắn sắc mặt khó coi Không khỏi bắt đầu lo lắng, ngoại tổ, tiêu đại phu cũng cho ngươi nhìn một cái đi, ngươi ra rất nhiều hãn. Không cần, kinh đô khô nóng, tuổi đại chút thường xuyên sẽ mồ hôi trộm hoàng hốt, đặc biệt là tính nôn nóng. Loại bệnh trạng này càng là rõ ràng, đều bệnh cũ, không tính chuyện gì. Lao nhân vô vô tay nàng, mấy ngày nay, vất vả ngươi. Phó Chi Ninh lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh mà từ lao nhân chô ở ra tới. Từ đang cùng phùng thư chính một tấc cũng không rời mà thủ như ý. Nàng liền một người ngồi ở trong viện xem ánh trăng, hồi lâu lúc sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn Người đều đã biết. Nàng hỏi. Bách Lý Khê chiều nàng dội tay. Phó Chi Ninh vành mắt đỏ lên, chầm mặt mà cầm hắn tay. Hai người một cái ngồi một cái chạm, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, thẳng đến sau nửa canh giờ, Phó Chi Ninh nói mệt mỏi, Bách Lý Khê mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Phó Chi Ninh đã hoàn toàn bình tĩnh, gọi tới một cái nha hoàn phân phó, ta có cái gì ném. Cũng không biết là bị ai nhặt đi, hiện giờ trong nhà thực loạn, không nghĩ làm phiền đại gia, ngươi có biết có cái gì biện pháp tìm trở về. Hướng quan phủ báo án đi, nói không chừng là có thể tìm trở về. Nhà hoàn an ủi nói. Phó Chi Ninh cười gật gật đầu, liền đứng dậy đi xem như ý. Hai ngày sau, nàng ngồi ở bàn trước, trình trọng viết xuống một phong thơ, tính cả giống nhau đồ vật cất vào túi tiền, gọi tới còn ở phó gia thủ liên nhi, đưa đi triệu lương hồng trong phủ. Phó Chi Ninh tin. Triệu lương hồng mày Cười nhạo một tiếng mở ra, tiếp theo rơi xuống một chi châu thoa. Là lần đầu tiên thấy khi, nàng đeo san hô châu. Loại này tư mật đồ vật, nàng như thế nào sẽ đưa? Hắn trong lòng vừa động lập tức mở ra thư tín, quả nhiên nhìn đến nàng ở vì phó chi văn cầu tình. Phụ ta thấy hắn khỏe môi treo lên mỉm cười, vội vàng hỏi, nàng muốn làm cái gì? Làm cô cầu phụ hoàng khai ân, chuẩn nàng đệ đệ tiếp tục làm quan, nàng nguyện trả giá hết thảy bao gồm thuyết phục từ như ý từ bỏ lên án triệu lương hồng đem đồ vật giao cho phụ tá, nhạc, hẹn ta ngày sau tiểu lầu gặp nhau, ước chừng là chịu đựng không nổi. Nàng chịu xin tha là chuyện tốt, cũng đỡ phải chúng ta lo lắng phụ tá nhìn đến tin nội dung, sau mấy ngày mày cuối cùng ra hứng ra, thời buổi rối loạn, điện hạ vẫn là thiếu ra cửa cho thỏa đáng, không bằng thỉnh nàng tới trong phụ. Nhà đầu này tinh thật sự, điều kiện không nói hảo, nào dám tùy tiện tới cửa, thôi, cô đi gặp một lần nàng chính là... Triệu lương hồng cười lạnh. Một nữ nhân, dù sao cũng phiên không ra sóng do tới. Phu tá theo bản năng tưởng lại khuyên, khá vậy cảm thấy một nữ tử thôi, lại có thể làm cái gì. Trâm trước một lát sau mở miệng, điện hạ phóng hảo thư từ cùng tín vật, nếu nàng dám làm cái gì, này hai dạng đồ vật cũng đủ chứng minh điện hạ trong sạch. Dùng ngươi nói. Triệu lương hồng suy một tiếng, đem đồ vật thu lên. đảo mắt đó là hai ngày sau. Phó Chi Ninh ở nước hảo thời gian, trước tiên nửa canh giờ tới rồi tiểu lầu xương phòng. Cô ý nhiều muốn vài đạo phức tạp đồ ăn. Đều cùng ta đóng gói, ta muốn mang về cấp cứu cứu bọn họ ăn. Phó Chi Ninh ôn hòa mở miệng. Tiểu nhị nhiệt tình đáp ứng, đồ ăn tương đối nhiều, vất vả phó tiểu thư nhiều chờ một lát. Không sao. Phó Chi Linh gật đầu. Nhà này tiểu lầu là nàng từ trước cùng từ như ý thường tới địa phương. Điểm vài đạo đồ ăn cũng đều là từ như ý thích khẩu vị, đáng tiếc không thể cho nàng mang về. Phó Chi Ninh sờ sờ trong lòng ngực trùy thủ, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Khi đến buổi trưa, tiểu lâu người càng ngày càng nhiều, Triệu Lương Hồng tới lúc sau, trước hỏi thăm một chút Phó Chi Ninh ở phía trên làm cái gì, biết được nàng điểm rất nhiều đồ ăn chuẩn bị mang đi sau, không khỏi cười nhạt, nàng thật đúng là trò tay. Xác định nàng không có gì thường, còn có nhàn tâm đóng gói đồ ăn sau, Triệu Lương Hồng buông hơn phân nửa cảnh giác, chậm gì gì mà đi tới, lập tức đẩy ra xương phòng môn. Phó Chi Ninh quay đầu lại, nhìn đến hắn sau giơ lên khóe môi. Nàng sinh đến Mỹ, lại luôn luôn không lợi dụng cái này hữu thế. Một khi bắt đầu lợi dụng, liền rất ít có nam nhân có thể cự tuyệt. Triệu Lương Hồng nheo nheo mắt, lập tức chiều nàng đi đến, hồi lâu không thấy, Phó Tiểu Thư tự hồ hao gầy rất nhiều, chính là ở vì trong nhà việc ưu phiền. Đại Điện Hạ Phó Chi Ninh hơi hơi gật đầu. Triệu Lương Hồng câu môi, không biết Phó Tiểu Thư vất vả đem cô ước tới, là chuẩn bị nói chuyện gì điều kiện. Phó Chi Ninh tĩnh một cái chấp mắt, hỏi, ai nói với người ta là tới nói điều kiện. Triệu Lương Hồng ngây người một chút. Phó Chi Ninh đột nhiên vọt lại đây, hắn theo bản năng đi cản, Phó Chi Ninh đột nhiên móc ra truy thủ, đem trôi đao đâm vào hắn trong tay. Thứ lạc, vài dẹp cắt qua, ấm áp huyết chắn ra, nhiễm hồng triệu lương hồng tay. Phó Chi Ninh che lại chính mình trên eo miệng vết thương, hét lên một tiếng, giết người. Đúng là tiểu lầu nhất náo nhiệt thời điểm, nghe được động tính ngáy mắt vây quanh một đám người, Phó Chi Ninh che lại thương nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài chạy, triệu lương hồng còn chưa phản ứng lại đây, trong tay vẫn như cũ nắm nàng cấp truy thủ Giết người. Cứu mạng A. Người này là hung thủ. Không biết là ai hô một câu, các thực khách lòng đầy cam phẫn, lập tức xông tới đem hắn chế phủ. Triệu lương hồng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, giận dữ, lớn mật. Cấp cô bông ra. Là nàng kêu cô tới. Nói bậy, phó tiểu thư là tới đóng gói đồ ăn, là ta cảm thấy nàng ở đại đường đứng không tốt, mới thỉnh nàng tới xương phòng. Nàng vẫn luôn ở xương phòng chờ đồ ăn không có ra tới, sao có thể kêu người tới. Tiểu nhị không biết triệu lương hồng thân phận lập tức quá lớn. Triệu Lương Hồng ngần người, đột nhiên nhìn về phía Phó Chi Ninh, ngươi cái tiện nhân, ngươi hám hại ta. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phó Chi Ninh khủng hoảng mở miệng, là ngươi đột nhiên tiến vào ngôn ngựa khinh bạc, ta không chịu, ngươi liền đối với ta hạ sát thủ. Mỹ nhân bị thương, ta thấy vưu liên, mọi người tình cảm quần chúng tăng vọng, ngươi rõ như ban ngày dưới hành hung, ngươi còn có lý. Màu báo quan, bên ngoài liền có binh sĩ. Triệu Lương Hồng người nhận thấy được không đúng lập tức vọt tiến vào, đáng tiếc đám đông quá tế, chờ bọn họ đem Triệu Lương Hồng bảo vệ khi, binh sĩ cũng đuổi tiến bảo. Trên đời đại đa số người đều là không cơ hội thấy hoàng thân hậu duệ quý tộc, này đó binh sĩ cũng giống nhau, ở mọi người mồm năm miệng 10 khâu hạ, lập tức liền muốn đem Triệu Lương Hồng áp đi. Triệu Lương Hồng giận dữ, cô là hoàng tử, ai dám động cô? Mọi người đều là sử sốt, hắn lập tức móc ra eo bài, lúc trước lòng đầy căm phẫn đám người tức khắc hống mà quỳ xuống, những binh sĩ cũng lại không dám mở miệng nói chuyện. Triệu Lương Hồng cười lạnh một tiếng, ngầm đầu nhìn về phía Phó Chi Ninh, ngươi cho rằng dùng loại này biện pháp liền có thể đem cô như thế nào. Ngu xuẩn. Đừng quên ngươi còn để lại nhược điểm cấp cô Tiểu nữ không biết điện hạ đang nói cái gì, chỉ biết điện hạ lấy tiểu nữ biểu mội thanh danh tương hiệp, cưỡng bức tiểu nữ cho ngươi làm tiếp. Tiểu nữ không từ, ngươi hôm nay lại âm hồn không tan mà đuổi theo, tiểu nữ phản kháng dưới mới bị ngươi đâm bị thương. Phó Chi Ninh sắc mặt bình tĩnh. Mọi người nghe xong, tuy không dám đầu lại sôi nổi cảm thấy nàng đáng thương. Triệu Lương Hồng không để bụng tầm thường ba cái nghĩ như thế nào, chỉ là nheo lại đôi mắt cười lạnh một tiếng, đến tuột cùng là ta theo đuôi mà đến, vẫn là ngươi cố ý hãm hại hoàng tử, hết thể giao từ quan phủ bình phán. Phó Chi Ninh ngay vậy, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, Triệu Lương Hồng nhìn nàng dọa phá gan bộ dáng, chỉ cảm thấy nàng quá mức ngu xuẩn. Ngu xuẩn cũng có ngu xuẩn chỗ tốt, vừa vặn nương việc này cắn ngược lại một cái, lấy chứng chính mình trong sạch. Triệu Lương Hồng trong lòng tự hỏi công phu Đã có người tự biết quản không được hoàng gia người, ra roi thúc ngựa thỉnh cấm quân. Triệu Lương Hồng xem một cái phó Chi Ninh, lập tức tùy cấm quân đi rồi. Phó Chi Ninh che lại trên eo thương, thở nhẹ một hơi chậm rãi đổi kịp. 30 phút sau, hai người xuất hiện ở trong hoàng cung, hoàng hậu tùy triệu ích cùng tiến đến, nhìn đến phó Chi Ninh cũng cười như không cười mà dơ dơ lên ngôi, phó tiểu thư cùng tự như ý thật là tỉ mội tình thâm, thế nhưng vì nàng không tiếc mưu hại hoàng tử. Nôn ngữ gian đem việc này định tính. Phó Chi Ninh rũ mắt cũng không phản bác, nhận thấy được bách lý khê tối tăm tầm mắt sau càng không có ngầm đầu. Triệu ít hiện giờ nhìn đến này toàn ra đều cảm thấy phiền chán, đối hoàng hậu hành sự cũng không có quá lớn, cầm khăn tay xoa xoa trên đầu hãn sau hỏi, hôm nay việc, chấm đã nghe nói, các ngươi nhưng có cái gì từng nói? Tiểu nữ từng nói, nghĩ đến ba tánh đã đều nói, tiểu nữ không lời nào để nói. Phó Chi Ninh trả lời, Triệu Lương Hồng cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi là không dám nói đi. Ngươi nói ngươi con nàng mời ngươi đi ra ngoài chứng cứ. Triệu ích nhữ mày hỏi. Triệu lương hồng vội gật đầu, liền ở nhi thần thư phòng trong ngăn tủ, là nàng thân thủ sở thư tin, còn có nàng lúc trước mang quá châu thoa, phụ hoang nếu là không tin, có thể phái người đi lấy. Tin chung nàng vì từ như ý cùng phó tri văn sở làm việc xin lỗi, còn cầu nhi thần cho nàng một lần cơ hội, nhi thần mềm lòng, lúc này mới tiến đến, không ngờ lại bị tiện nhân này hám hại. Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng bắt đầu bị khuất. Triệu ích nghe hắn lời thề son sát đã tin ba phần quay đầu kêu cấm quân tiến đến cấm quân rời đi Triệu ích lại lần nữa nhìn về phía phó Chi Ninh nếu cha ra là ngươi cố ý hãm hại hoàng tử bôi đen Hoàng gia danh dự không riêng gì ngươi, phó thông cũng muốn trả giá đại giới phó chi Ninh sắc mặt tái nhận chầm mặt mà che lại miệng vết thương B bách lý Khê lẳng lặng nhìn nàng đến bây giờ cũng chưa nghĩ đến nàng làm như vậy mục đích rốt cuộc xem Triệu lương hồng phản ứng lưu lại nhược điểm là sự thật nàng như vậy tự thương hại rất có thể không chiếm được ngôn kết quả ngược lại sẽ đem toàn bộ phó ra đáp đi vào nàng đến tột cùng muốn làm cái gì chờ đợi quá trình cực kỳ dài lâu hoàng hậu một bên vì triệu ích quạt, một bên giúp hắn sát mồ hôi trên chán. Triệu lương Hồng phụ từ tử Hiếu cũng tự mình vì triệu íchết vai chỉ có phó chi Ninh ăn tinh quỷ trên mặt đất trên eo thương hơi chút không đổ máu nàng liền mạnh mẽ ớn một chút B bách lý Khê nhìn đến sau đáy mắt ốt sắc càng sâu đang muốn mở miệng nói chuyện chịu ích liền không kiên nhẫ nói Thiếu Thái Ý tới cấp nàng nhìn xem. Đúng vậy." Bách Lý Khê lên tiếng, thực mau liền thỉnh xong xuôi giá trị Thái Ý y tới. Thái Ý y giúp Phó Chi Ninh kiểm tra miệng vết thương thời điểm, Cấm quân thống lĩnh đi vào trong điện, sắc mặt ngưng trọng mà quỳ xuống, "Thánh thượng, chứng cứ nhưng bắt được." Triệu Lương Hồng hỏi. Cấm quân thống lĩnh đột nhiên dập đầu, "Thuộc hạ đáng chết, điều tra thư phòng khi thấy có người hành sự hoảng loạn, liền thiện làm chủ trương đi kiểm tra thực hư một phen, kết quả, tìm được rồi này đó." Thống Linh nói, gọi người trình lên một cái khay, khay có một kiện cũ long Bảo còn có một cái rơm dạ chắt thành tiểu nhân nhi, mặt trên cắm đầy ngân châm tiểu nhân sau lưng còn lại là triệu ích sinh thần bắt tự. Mọi người nhìn đến khay đồ vật sau đều là sừng sốt. Triệu ích trước hết phản ứng lại đây, giận dữ, triệu lương hồng. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Triệu lương hồng vội vàng quỳ xuống nói, thứ này không phải nhi thần, nhi thần cũng không biết từ nào toát ra tới, nhất định, nhất định là tiện nhân này. Là nàng cố ý tàng Không sai, khẳng định là nàng, hôm nay hết thể đều là nàng âm nhu. Là nàng trăm phương ngàn kế thận trọng tương bước, muốn châm ngòi thánh thượng cùng Hồng Nhi phụ tử quan hệ. Hoàng hậu cũng đi theo nói. Phó Chi Ninh vội vàng quỳ xuống, không đợi nàng mở miệng, triệu ích liền trước phát hỏa. Này Long bảo rõ ràng là chấm xuyên qua, nàng từ sao có thể làm ra cái này. Các ngươi mẫu tử thật là có bản lĩnh, nếu không có chấm hôm nay đột nhiên phái người đi, có phải hay không đời này đều phát hiện không được các ngươi phản cốt nói chuyện Hô hấp có chút không thoải mái, trực tiếp ngã ngồi giảm trên giường. Buồn phải vì phó chi ninh cha thương thái y hề vội vàng tiến lên, vì triệu ích chụp bối thuận khí sau, dư quang liếc đến người bù nhìn, đột nhiên mặt lộ vẻ do dự, thánh thượng. Nói, triệu ích mặt đen mở miệng. Thái y hề vội quý xuống, do dự nửa ngày sau mở miệng, ti chức nhìn này người bù nhìn thượng châm tựa hồ đều không phải là lung tung cắm thượng, mà là ấn bảy kinh tám mạch tới cắm. Triệu ích không vui, có ý tứ gì Tỷ như này mấy châm thái y chỉ chỉ ngược vị trí, đó là chủ quản toàn thân kinh mạch, này mấy chỗ nếu là bị thương, liền dễ dàng hoảng hốt khí đoạn đổ mồ hôi nôn nóng. Phó Chi Ninh như nguyện nghe được thái y ghi hề nói ra chính mình muốn nghe nói, lập tức rũ xuống đôi mắt, che lại đáy mắt một mảnh lạnh lẽo Chương 61 đệ 61 chương Chương 61 Hoàng hậu nghe được thái y ghi hề nói, đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức đã quên duy trì nhân từ thiện lương mặt nạ, tức giận quát lớn, lớn mật. Dám ở thánh thượng trước mặt nói bậy, cẩn thận đầu của ngươi. Ti chức không dám, ti chức không dám thái y hề vội vàng quỳ xuống. Phu hoàng, nhi thần oan uổng. Triệu lương hồng vội nói, khẳng định là hắn cùng phó chi ninh âm thầm cấu kết, cố ý rửa theo phụ hoàng đã nhiều ngày tật xấu nói, hảo kêu phụ hoàng hận nhi thần. Phu hoàng chớ tin hắn chuyện ma quỷ. Thái y vừa nghe tức khắc sắc mặt tái nhận, ti chức, ti chức oan uổng, ti chức xác thật những câu là thật. Ngươi mồm Triệu Lương Hồng thấy hắn còn dám đoạt chính mình nói đầu, hết đường chối cai giới lại cấp lại thức, lập tức liền quát lớn ra tiếng. Người mới cho chấm câm mồm. Triệu ích không được ra mồ hôi, tức giận đến môi đều trắng, hắn là chấm tự mình gọi tới, chẳng lẽ chấm cũng cùng bọn họ cùng nhau cấu kết hám hại người. Thánh thượng, Hồng Nhi tuyệt không ý này a Hoàng hậu vội vàng quỳ xuống. Triệu ích cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Bách Lý Khê, đem thai y đi viện tất cả mọi người gọi tới, chấm đảo muốn nhìn Phó Chi Ninh một cái tầm thường nữ tử, đến tuột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh có thể mua được toàn bộ thái y hệ viện. Đúng vậy. Bách Lý Khê lên tiếng, liền lập tức đi ra ngoài, đi ra ngoài trước lại xem một cái phó Chi Ninh thương, thấy không có tân huyết tràn ra sau mới nhanh hơn bước chân. Đi đến ngoài điện, lập tức hướng thái y hệ viện đi, trên đường đột nhiên gặp được cấm quân thống lĩnh. Trường ấn đại nhân. Cấm quân thống lĩnh vội hành lễ. Bách Lý Khê hơi hơi gật đầu, xem một cái trong tay hắn đồ vật đây là Đại điện hạ nói tin cùng châu Thoa, mới vừa rồi tìm được long bảo sau, ti chức trong lòng chấn động, này hai dạng đã quên giao đi lên, lúc này mới chạy nhanh lộn trở lại tới cấm quân thống lĩnh nói xong, thử mà nhìn về phía Bách Lý Khê, trưởng ấn đại nhân, ngài cấp ti chức lẩu cái đế nhi, hôm nay việc liên lụy không đến ti chức trên đầu đi. Theo lý thuyết hắn là phụ mệnh hành sự, khá vậy xác thật là hắn đem đổ vật giao đi lên, hắn sợ hoàng hậu hoặc đại hoàng tử xong việc sẽ trả đua. Hoàng hậu nương nương khẩu Phật tâm xà Đại điện hạ cũng là tính toán chi ly, chỉ cần bọn họ có khởi phục cơ hội, tất nhiên sẽ không bỏ qua lý đại nhân ngươi. Nhà ta kiến nghị là, ngươi sớm, cáo lao quy điển. Trường ấn, ti chức còn không đến 40. Cấm quân thống lĩnh khổ mặt. Bách lý khê quét hắn liếc mắt một cái, đem thư tín tử trên tay hắn lấy đi, mở ra lúc sau nhìn mắt, chỉ thấy mặt trên một mảnh chân bóng, nửa cái tự đều không có. Khi còn bé tổng mê chơi xiếp, không nghĩ tới lớn còn phải dùng, chỉ là tự tuy biến mất. Nhưng dùng một ít biện pháp vẫn là có thể hiện ra tới, tóm lại là quá mạo hiểm. Bách Lý Khê khỏe môi hiện lên một chút độ cung, làm cấm quân thống lĩnh nhìn mắt dông tuyết giấy viết thư, thống lĩnh tức khắc mở to mắt, cái kia trong ngăn tủ chỉ có này một phong thơ, hay là lấy sai rồi. Mặc kệ có hay không lấy sai, này hai dạng đồ vật cũng chưa tất yếu giao cho thánh thượng Bách Lý Khê nói, đem giấy viết thư chẩm dại xe nát, tùy ý ném đến trong nước, tiếp theo nhìn về phía trong tay hắn một khác dạng đồ vật. Còn đưa sao? Cấm quân thống lĩnh lúc này cũng không có chủ ý. Ngươi nếu tưởng đưa, nhà ta cũng không ngăn cả ngươi, bất quá nhà ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Trước mắt thánh thượng tức giận, hoàng hậu cùng đại điện hạ vốn là đối với ngươi tâm tổn oan trách, ngươi nếu không đi, nói không chừng còn nhớ không nổi ngươi, ngươi nếu đi. Vai vị chủ tử phòng Trừng chính vội vàng, ti chức vẫn là đừng đi quá rầy cấm quân thống lĩnh nói xong, gà tặc mà đem Châu Thoa cũng trình lên, còn thỉnh trưởng ấn thay xử trí. Lý đại nhân thật sự thông minh. Bạch Lý Khê dơ dơ lên mi. Nhưng vẫn là nhận lấy, ai kêu nhà ta cùng đại nhân quen biết, kia vật ấy giao cho nhà ta chính là, thánh thượng nếu hỏi tới, ngươi liền nói giao cho nhà ta, nếu là không hỏi, chuyện này liền tính, rốt cuộc. Cùng Long bảo cùng vu cổ chi thuật so sánh với, việc này quá mức mặt tiểu. Đa tại trường ấn, cấm quân thống lĩnh vô cùng cảm kích. 30 phút sau, Bách Lý Khê mang theo Thái Y Điệ viện sở hữu đương trị Thái Y Điệ tới. Bên trong đại điện, triệu ích sắc mặt xanh mét, nhưng đã bình tĩnh rất nhiều. Hoàng hậu cùng Triệu Lương Hồng quý gối một bên, muốn nói cái gì lại không dám nói, chỉ có thể thường thường oán độc mà nhìn về phía Phó Chi Ninh cùng Thái ý, Thái ý trong lòng tê khổ không ngừng, chán một trận lại một trận mà đổ mồ hôi, Phó Chi Ninh suy yếu mà nhíu mắt, phảng phất hết thể đều cùng nàng không quan hệ. Tham kiến thánh thượng. Mọi người hành lễ. Triệu Ích nhìn mọi người liếc mắt một cái, trầm khuôn mặt không nói gì. Bạch Lý Khê tiến lên một bước, đem người bù nhìn trình đến mọi người trước mặt, làm phiền vài vị thái ý xem một cái. Này phía trên ngân châm chính là ấn bảy kinh tám mạch sở trác. Mọi người vội vàng lẫn nhau truyền thống, thực mau liền luân một lần, đang muốn trả lời khi, Triệu Ích đột nhiên điểm ra trong đó một cái Dâu Dê Thái Ý Nghi, người tới đáp. Hoàng hậu nhìn đối phương liếc mắt một cái, sắc mặt tức khắc đổi đổi. Triệu Ích sở chỉ Thái Ý Nghi là vinh quốc công phủ ra tới người, hán điểm ra người này trả lời, tất nhiên là cố ý vì này. Dâu Dê cũng mơ hồ nhận thấy được người bù nhìn cùng hoàng hậu hai người có quan hệ, phía sau lưng thực mau bị hắn tạm ngắt. Hắn không rõ trước mắt tình huống, đảo tưởng trước nói chút ba phải cái nào cũng được nói, nhưng hôm nay trong điện hơn phân nửa người đều là thai y. Hắn nếu là có lệ qua đi, chỉ biết có vẻ hắn học nghệ không tinh, hoặc là cố ý thiên vị. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật, hồi thánh tượng nói, này châm thật là ấn bảy kinh tám mạch sở chát. Hoàng hậu nghe vậy đang muốn biện giải, triệu ích lại hỏi, nếu người bình thường bị như vậy chát sẽ như thế nào? Sẽ? Sẽ? Kinh mạch nịch chuyển mà chết. Hắn thật cẩn thận trả lời. Thánh thượng hoàng hậu ai huyền mở miệng. Triệu Ích mặt vô biểu tình, có phải hay không trong quá trình còn hiểu ý giật mình ngực buồn, thể hư mồ hôi trộm, thường thường liền trước mắt biến thành màu đen. Hắn theo như lời bệnh trạng, đều là chính mình gần đây tình huống. Ở đây sở hữu thái y y cả kinh, Dâu Dê vội nói, kinh đô thời tiết oi bức khô giáo, thượng tuổi liền dễ dàng xuất hiện này đó bệnh trạng, thánh thượng không cần. Không cần cái gì? Do số chỗ ngồi sao? Triệu Ích lại muốn tức giận. Dâu dê không dám lại nói, vội vàng quỳ bò hạ. Triệu Ích hít sâu một hơi, cực lực khắc chế phát hỏa xúc động, đều đi xuống. Đúng vậy, các thái y, y ở đại khí cũng không dám ra, vội vàng nối đuôi nhau rời đi, đại điện phía trên lại một lần khôi phục thanh tịnh. Phụ hoàng, nhi thần thật sự oan uổng, nhi thần làm sao dám dùng loại đồ vật này quyến rửa phụ hoàng?" Triệu Lương hùng nói, vành mắt đều đỏ, lại chỉ đổi lấy Triệu Ích chán ghét ánh mắt. Hoàng hậu sắc mặt xanh trắng, "Thánh thượng, hồng nhi là oan hắn thật là oan uổng." Ngươi chính là cho hắn mời cái lá gan, hắn cũng không dám hành như thế đại nghịch bất đạo việc à. Định là Phó Chi Ninh. Nhắc tới đến Phó Chi Ninh, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn chầm chằm Phó Chi Ninh lạnh giọng hỏi, nhất định là ngươi. Ngươi cố ý mời Đại Điện Hạ đi ra ngoài, cố ý cho hắn viết thư, ngươi biết Đại Điện Hạ là người cẩn thận, chắc chắn hảo hảo bảo tồn thư tín, dẫn tới Thánh Thượng đi lục soát, nhất định là ngươi. Thánh Thượng anh Minh, biết tiểu nữ bất quá một cái bình thường ba tánh, liền cửa cung cũng không từng từng vào vài lần căn bản không có khả năng bắt được lòng Bảo Phó Chi Ninh nói xong tạm dừng một cái chớp mắt, hoàng hậu nương nương ái tử xuất ruột, tiểu nữ cảm giác sâu sắc động dùng, chỉ là nếu muốn đem hết thảy đều đẩy cho tiểu nữ. Đây là mãn môn sao chạng tội lớn, tiểu nữ trăm triệu là không dám nhận. Người còn không thừa nhận. Hoàng hậu từng bước ép sát, có phải hay không một hai phải bổn cung nghiêm hình bất cùng, người mới bằng lòng nói thật. Đủ rồi. Triệu Ích đột nhiên một phách cái bàn. Hoàng hậu run lên, quy Triệu Lương Hồng trực tiếp khóc rống. Phu Hoàng, cầu xin ngươi tin tưởng nhi thần, cầu xin ngươi nghiêm tra hung phạm, khẳng định là có người biết ngài gần nhất thân thể không tốt, cố ý dựa theo ngài bệnh trạng làm người bù nhìn, hảo tới châm ngòi. Còn muốn tra cái gì hung phạm? Nang một cái lục phẩm quan nữ nhi, như thế nào có thể bắt được chấm áo cũ cùng bắt tự, lại như thế nào biết được chấm tình huống, lấy này mượn để tải tới hãm hại ngươi. Triệu Ích một khuôn mặt hát trầm, Triệu Lương Hồng, chấm thật là đối với ngươi quá thất vọng rồi. Phu Hoàng, ngươi tới Đại hoàng tử đại nghịch bất đạo khi quân phạm thượng, quan đi vào vụ phủ trà rõ. Hoàng hậu dạy con không lo giam cầm khôn ninh cung, vô chỉ không được ra. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi, đang muốn nói cái gì nữa, triệu ích bàn tay vung lên, trực tiếp liền có người tiến vào mạnh mẽ đem bọn họ kéo đi ra ngoài. Triệu ích tức giận đến không nhẹ, xoay người liền đi ra ngoài, bách lý khê trầm mặc đổi kịp, đi đến một nửa khi quay đầu nhìn mắt còn quỳ phó chi ninh, hiện giờ trong cung ra như vậy lại sự, phó tiểu thư vẫn là đi về trước đi Là, Bách Lý Khê Thực mau rời đi, Phó Chi Ninh một mình một người quỳ trên mặt đất, hồi lâu thở phào một hơi. Nàng không có nửa điểm vui sướng, an tĩnh mà đứng lên sau, che lại miệng vết thương chậm rãi đi ra ngoài, dọc theo đường đi gặp được không ít công nhân, nhìn đến nàng bộ ráng sau toàn nẻ xa ba thước. Phó Chi Ninh không chút nào để ý, an an tĩnh tĩnh đi ra ngoài, chỉ là mới vừa đi ra cửa cung không bao lâu, liền gặp gỡ Lưu Phúc Tam. Phó Tiểu Thương, đi theo ta đi. Hắn buông tiếng thở dài. Phó Chi Ninh đôi mắt khẽ nhúc ních, ngoan ngoắn đi theo đi. Hai người tránh đi đám người, thực mau tới rồi tư lệ giám. Lúc trước đi qua đại điện mố vị Thái Y Hề đang chở, nhìn đến nàng sau túi người hành lễ. Phó Chi Ninh không có nhiều lời, quay người đi đem quần áo cởi bỏ, chỉ lộ ra một tiểu tiết thương đến làn da. Tuy đổ máu rất nhiều, nhưng thương thế không tính trọng, chỉ cần cẩn thận tính dưỡng là được. Thái Y Hề nói, trước giúp nàng băng bó miệng vết thương, viết một trường thoa ngoài ra nội dùng phương thuốc. Lưu Phúc Tam nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, trường ấn phòng trừng còn phải trong chốc lát mới trở về, phó tiểu thư trước nghỉ ngơi đi, ta đi đưa đưa thái y đi. Hề. Làm phiên công công. Phó Chi Ninh nói xong lại muốn hành lễ, Lưu Phúc Tam chạy nhanh đem người đỡ. Lưu Phúc Tam cùng thái y đi, hề đi trước rời đi, Phó Chi Ninh một người đứng ở to như vậy trong phòng, thực mau liền hoàn toàn rỡ xuống kính tới, cũng cuối cùng cảm giác được miệng vết thương đau đớn. Nàng nhẹ hít hà một hơi, che lại miệng vết thương gian nan dịch đến giường bên, rồi dậy liền nằm trên đó. Vì như ý sự, nàng gần đây cơ hồ không ngủ, hiện giờ mắt thấy sự tình đã trần ai lạc định, tiếng lòng thả lỏng ngáy mắt, mỏi mệt cảm cũng che trời lấp đất mà vào tới, không bao lâu liền hoàn toàn ngủ say. Trong ngự thư phòng, triệu ích đem có thể tạp đều tạm càng nhanh giận liền càng tim đập nhanh, cuối cùng không thể không dừng lại, đỡ cái bàn nghỉ ngơi. Bách Lý Khê lập tức bưng lên một chén chén thuốc, triệu ích không chút nghĩ ngợi mà uống một hơi cạn sạch, cái kia tiểu nhân tiêu sao. Sự tình quan thánh thượng long thể, không giam đã đưa đi Đông sân chùa, Thỉnh Cao tăng độ hóa. Bách Lý Khê chậm rãi mở miệng. Triệu Ích hít sâu một hơi, hồi lâu mới trầm khuôn mặt mở miệng, "Thanh hà. nô tài ở." Bách Lý Khê nhíu mắt, "Ngươi cảm thấy chấm mấy ngày nay tức ngực khó thở, chính là cùng kia đổ vật có quan hệ." Triệu Ích nhìn về phía hắn. Bách Lý Khê trầm mặc một cái chớp mắt, "Nô tài không dám vọng ngôn, cứ nói đừng ngại." Triệu Ích nhíu mày. Bách Lý Khê nhìn về phía hắn, "Năm rồi lúc này, Ngài cũng sẽ hoảng hốt khí đoàn không thoải mái, nhưng chưa bao giờ giống năm nay giống nhau nghiêm trọng. Năm trước toàn bộ tháng 5 tổng cộng phục 6 lần chén thuốc, năm kia 8 lần, mà nay năm còn chưa tới cuối tháng, liền đã hơn 30 lần. Triệu ích ánh mắt càng ngày càng tàn nhẫn, hồi lâu lúc sau cắn răng mở miệng, nghịch tử. Thánh thượng đừng nội, cao tăng hóa giải lúc sau liền hảo. Bách lý khê chậm rãi mở miệng. Triệu ích cười lạnh một tiếng, sau một lúc lâu nói, việc này. Người lại tra rõ một phen. Nếu thật là bọn họ mẫu tử việc làm nên thế nào, hắn lại nói không ra khẩu. Bách Lý Khê chủ động khuyên giải, rốt cuộc là người một nhà, thánh thượng mọi việc còn phải lưu một đường. Chấm đưa bọn họ đưa ra nhân, bọn họ lại muốn chấm mệnh Triệu Ích chảo phúng một câu, mệt mỏi nhéo nhéo mũi, quay đầu hướng ra ngoài đi đến, ngươi lui ra đi, chấm đi quý phi nơi đó ngồi ngồi. Bách Lý Khê lên tiếng, nhìn theo hắn bóng dáng hoàn toàn sau khi biến mất, mới xoay người trở về tư lệ dám. Tiễn viện môn, liền nhìn đến Lưu Phúc Tam ở cửa ngồi. Bách Lý Khê chậm rãi mở miệng, nàng đâu? Trong phòng đâu, mới vừa rồi nô tải người đưa trà bánh thời điểm, phát hiện phó tiểu thư đã ngủ. Lưu Phúc Tam Hạ giọng nói. Bách Lý Khê đôi mắt khẽ nhúc ních, lập tức mở cửa đi vào. Tháng 5 kinh đô thời tiết đã là oi bức, cũng may trong phòng thả hai cái đồ đựng đá, xua tan hơn phân nửa táo ý phó chi ninh ngủ đến bất tỉnh nhân sự, khoan khóe mặt mày không có nửa điểm không được tự nhiên. Bách Lý Khê ở bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo ra nàng đai lưng Phó Chi Ninh trong lúc ngủ mơ ẩn ẩn cảm thấy trước người trận lạnh, tiếp theo liền nổi lên nhẹ nhẹ ngơ ý, nàng hư nhẹ một tiếng chậm rãi mở to mắt, liền nhìn đến Bạch Lý Khê đang ngồi ở chính mình bên người, ngón tay ở nhẹ nhàng đụng vào nàng. Miệng vết thương. Nàng hậu chi hậu giật mà mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện chính mình trước người quần áo tất cả tàn ra, liền yếm đều bị xuống tới rồi mặt trên, bại lộ chỉnh tiệt vòng eo. Phó Chi Ninh trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh liền muốn đứng dậy, kết quả xả đến miệng vết thương tức khắc đau đến tê một tiếng con biết đâu. Bách Lý Khê ngước mắt nhìn về phía nàng. Phó Chi Ninh biểu tình cứng đờ, ngượng ngùng ngồi xong hợp lại khởi xem ý gì khi nào trở về. Phó Chi Ninh, người là gan không nhỏ, thế nhưng dùng chính mình dẫn triệu lương hồng nhập ung, nhưng có nghĩ tới một khi cái nào phân đoạn làm lôi, người đó là vạn kiếp bất phủ. Bách Lý Khê bình tĩnh cùng nàng đối diện. Phó Chi Ninh thấy nói sang chuyện khác thất bại, chầm mặc một lát sau thành thật trả lời, nghĩ tới. Vậy ngươi còn dám? Bách Lý Khê mạo lạnh lẽo Phó Chi Ninh Tiểu Tâm mà liết hắn một cái, hoàn hoàn tương khấu, sắc thật nguy hiểm cực đại, chính là hắn sẽ không đem ta để vào mắt, hắn phụ tá môn khách cũng là, bởi vì ta là nữ tử, vẫn là không có hiển hách ra thế nhưng rửa vào nữ tử, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng ta có như vậy can đảm, càng sẽ không tin tưởng ta có thể đối bọn họ làm ra cái gì. Châu chấu đá xe là không biết tự lượng sức mình, nhưng ngàn dặm chi đê đồng dạng có thể hội với ổ kiến, nàng chính là một con nho nhỏ con kiến. Hai bàn tay trắng là nàng khuyết điểm, cũng là nàng ưu thế, hôm nay nếu thay đổi khắc nhà cao cửa rộng hiển quý chi nữ, ngược lại sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Bởi vì bọn họ mặc dù kiên kỵ, cũng là kiêng kỵ nữ tử phía sau nam tử, hoặc phụ huynh hoặc hôn phu, nhưng chưa bao giờ để mắt nữ tử bản thân, mà nàng như vậy không có hậu thuận nữ tử, là căn bản không cần bọn họ hao phí bất luận cái gì tâm tư, như một gốc cây xinh đẹp lại nhu nhược hoa, chủ động mời, đi là được. Cho nên mặc dù lại đến một lần. Triệu Lương Hồng vẫn như cũ muốn tải. Nàng ánh mắt thanh triệt mà kiên định, trước sau không cảm thấy chính mình làm sai. Ngươi cũng đều không phải là thiên ý gì hề vô phùng. Bách Lý Khê nói, thứ trong lòng móc ra san hô châu thoa. Thứ này mấy ngày trước đây liền ném, nha hoàn còn thay ta đi phủ nhà báo quan, mặc dù thánh thượng hỏi, cũng không liên quan ta sự đi phó tri ninh nói, gơ gơ trong tay châu thoa, đến nỗi lá thư kia, nghĩ đến đã biến thành giấy trắng một trường, tuy rằng ngộ nhật còn có thể hiện ra. Nhưng hiện giờ phụ tử huyết tưởng, Thánh Thượng nghĩ đến cũng vô tâm tình nghiên cứu. Bách Lý Khê nhìn nàng hồi lâu, mới không nhanh không chậm mà mở miệng, thiên gia phụ tử cũng là phụ tử, mặc dù nhi tử đại bất kính, nhưng chỉ cần không có làm ra không thể vãn hồi việc, Thánh Thượng vẫn như cũ sẽ không phạt đến quá mức. Vậy không phải do Thánh Thượng. Phó Chi Ninh nghiêm túc trả lời. Chàm. Khê đôi mắt khẽ nhúc đích, ngáy mắt nghĩ thông suốt. Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, trên mặt một mảnh đạm sắc. Triệu lương Hồng tiểu lầu phía trên đám đông nhìn chăm chú hạ bị mang đi cấm quân lại dòng trống khua chiêng đi lục soát phủ người nhiều mắt tạ sẽ đem sự tình chuyển ra tới cũng bình thường mặc dù thánh thượng tưởngấ kia cũng đến làm chuẩn gia có nguyện ý hay không, khôngể quý Phi có nguyện ý hay không nhưng cái đó đã sớm không quen nhìn triệu lương hồng luôn quan có nguyện ý hay không bách Lý Khê trầm mặc một lát đột nhiên nói bọn họ lầm đem bụi gai đương thố ti hoa, cũng coi như là gieo gió gạch báo phó Chi Ninh trộm ngắm hắn liếc mắt một cái Thật cẩn thận mài méo hắn góc áo Bách Lý Khê phát hiện tay háo trầm xuống, nhìn đến tay nàng chỉ sau rừng một chút, ngước mắt cùng nàng đối diện. Người sinh khí sao? Nàng hỏi. Bách Lý Khê hỏi lại, khí cái gì? Khí ta tự chủ trương. Bách Lý Khê đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, ngươi còn biết là tự chủ trương. Lần này cũng là cùng triệu lương nghị hợp tác. Ngươi nhưng thật ra gắn lớn, bảo hổ lột ra một lần không được, còn muốn tới lần thứ hai. Phó Chi Ninh cúi đầu Một bộ nghiêm túc nghe vấn bộ dáng. Bách Lý Khê bình tĩnh nhìn nàng trước mắt hát thành hồi lâu lúc sau mới hỏi, Người sinh khí sao? Phó Chi Ninh đột nhiên ngầm đầu. Ta giết Liêu Ngôn, hại ngươi lần đầu tiên kế hoạch thất bại, ngươi sinh khí sao? Bách Lý Khê nhìn thẳng nàng đôi mắt. Phó Chi Ninh do dự một cái trước mắt, thành thật trả lời, không có. Bách Lý Khê không tin. Thật sự không có, ta chỉ là. Có điểm khó chịu, ngươi là phụ mệnh hành sự, ta minh bạch cùng ngươi không quan hệ Nhưng tưởng tượng đến như ý bởi vậy chịu quỷ khuất, lại rất khó bảo trì bình tĩnh, ta thật sự không có sinh khí phó chi ninh nói, hướng hắn bên người hoạt động hai bước, thanh hà ca ca, ta thật sự không có sinh khí, ta không tìm ngươi hỗ trợ, chỉ là bởi vì ta trong lòng rõ ràng, chỉ cần ta tìm ngươi, ngươi khẳng định sẽ rút, chẳng sợ đánh bạc tánh mạng, ta không nghĩ ngươi có việc. Nàng lại nhải nói một đống, càng nói càng cảm thấy chính mình từ không diễn ý, đúng là hối hận khi, bách lý khê lại đột nhiên túi người hôn lên tới. Phó Chi Ninh hơi hơi một đốn, nhận thấy được hắn bàn tay to đỡ lấy chính mình sau eo khi, liền lập tức phóng mềm thân thể. Nụ hôn này dài lâu mà ôn nhu, Bạch Lý Khê tựa hồ sợ đụng tới nàng miệng vết thương, nâng nàng cổ chậm rãi đem người phóng bình, chính mình tắc quỷ một gối ở nàng bên cạnh người, hư hư mà đè nặng nàng hôn. Phó Chi Ninh chủ động ôm thượng hắn cổ, nhẹ nhàng cắn một chút hắn môi, Bạch Lý Khê ánh mắt dỗng nhiên tối sầm xuống, dưới, trong nháy mắt tăng thêm thế công. Không khí dần dần tăng ôn, miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Phó Chi Ninh khỏe mắt phiếm hồng, tùy ý chính mình ở Bách Lý Khê đan vong trung trầm luân, thẳng đến tình khó tự ước đi câu hắn đai lưng, nụ hôn này mới đột nhiên kết thúc. Không được. Bách Lý Khê bắt lấy cổ tay của nàng, hai chữ nói được cực kỳ gian nan. Phó Chi Ninh đôi mắt ướt ác, tự hồ không hiểu vì sao dừng lại. Người còn bị thương. Bách Lý Khê bất đắc dĩ. Phó Chi Ninh tiếp tục mắt trông mong nhìn hắn. Bách Lý Khê trầm mặt hồi lâu, một lần nữa hôn lên đi. 15 phút sau Hắn ngồi ở giường nệm biên, thông thả ung dung mà sát ở mức tay, Phó Chi Ninh xúc ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt an tĩnh mà nhìn hắn, mỗi lần hắn nhìn qua khi, đều sẽ làm bộ lơ đắng mà chuyển khai tầm mắt. Hiện tại biết thẹn thùng. Bách Lý Khê nhướng mày. Phó Chi Ninh hút một chút cái mũi, lại hướng trong chăn rụt rụt. Ta phải đi trở về, cứu cứu bọn họ sẽ lo lắng. Ta kêu lưu phúc tam đưa người Bách Lý Khê nói. Phó Chi Ninh lên tiếng, tưởng từ trong chăn chui ra tới, lại có chút ngượng ngùng. Vì thế tiếp tục nhìn chầm chầm Bách Lý Khê. Bách Lý Khê bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người đi, có thể. Phó Chi Ninh không tiếng động mà con con khỏe môi, đuổi. Khẩn sửa sang lại quần áo. Bách Lý Khê nghe phía sau sột sột soạt soạt tiếng vang, không có được đến thư giải thân thể mạc danh nổi lên nhật ý. Hán Thanh Thanh giọng nói, mở miệng đánh vỡ cho mặc, thoa ngoài ra nội dùng dược đã toàn bộ đều sửa sang lại hảo. Người đã nhiều ngày đúng hạn ăn, không thể lười biếng, ta sẽ không chừng khi kiểm tra. Hảo. Triệu lương hồng sự ngươi không cần lại quản an tâm dưỡng thương, cũng không chuẩn tái kiến triệu lương nghị, nếu không ta định không vồng tha ngươi. Hảo! Làm như ý giải sầu, hoàng hậu nhất phái hiện giờ không có công phu lại tìm từ đại nhân phiền thoái, 10 ngày trong vòng bọn họ liền có thể rời đi kinh đô, đến nỗi chi văn. Thả lại chờ 2 năm đi, cũng không tính cái gì đại sự. ân Ngươi cũng đừng! Bách Lý Khê nói còn chưa dứt lời, Phó Chi Ninh đã mặc chỉnh tể, ở trên mặt hắn hôn một cái. Bạch Lý Khê chầm mặc một cái trước mắt, nhìn về phía nàng, "Ngươi thật đúng là..." Lá gan càng lúc càng lớn. Phó Chi Ninh chấp chớp mắt, thế hắn nói xong hạ nửa câu. Bách Lý Khê sinh ra một cổ bất đắc dĩ, vừa muốn nói nàng cái gì, nàng liền quay đầu liền chạy, sợ gặp quắt lớn. Chầm một chút, có thương thích. Bạch Lý Khê vẫn là quắt lớn. Phó Chi Ninh dưới chân một đốn, ngược lại nhanh hơn tốc độ. Nàng chạy trốn quá cấp, lao ra cửa phòng khi Suýt nữa lơ người, hiểm hiểm tránh đi sau tức khắc đau đến hít hà một hơi. Này trong phòng là có giã thú sao? Ngươi như vậy cấp làm chi? Triệu Hoài Khiêm trêu ghẹo Nói xong, hắn liền thấy được từ trong phòng đi tới Bách Lý Khê, cười, xem ra không phải giã thú, là cầm thú. Phó Chi Ninh nháy mắt mặt đỏ, vẻ mặt xấu hổ mà muốn hành lễ, lại bị Triệu Hoài Khiêm đột nhiên đỡ cánh tay, đều bị thương, cũng đừng khách khí. Ngài đã biết. Phó Chi Ninh hơi kinh ngạc. Tuy rằng đã dự đoán được sự tình sẽ lan truyền đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Triệu Hoài Khiêm mày hơi trọn, lại là cầm đao đả thương người lại là cấm quân lục xoát ra, tưởng không biết cũng khó. Phó Chi Ninh bật cười, đang muốn nói cái gì, Bách Lý Khê đột nhiên đánh gãy, trở về đi. Phó Chi Ninh vội ứng một tiếng, liền chạy nhanh rời đi. Triệu Hoài Khiêm gợi lên khỏe môi, nhìn nàng chậm gì gì mà đi phía trước đi, không khỏi khép cười một tiếng. Có việc. Bách Lý Khê đột nhiên mở miệng. Triệu Hoài Khiêm hoàn hồn, đối thượng hắn tầm mắt sau A một tiếng, vốn là nghe nói hôm nay sự... Nghị đến khuyên ngươi đừng lại mạo hiểm, không thành tưởng nàng cũng ở. Nhìn dáng vẻ, ngươi xem như đánh mất ý niệm. Bách Lý Khê không nói. Triệu Hoài Khiêm cười lắc lắc đầu, ngươi à, động bất động liền nói người khác thiếu kiên nhẫn, nhưng ta coi ngươi tựa hồ cũng không hảo đến nào đi. Giết liếu ngôn lúc sau cơ hồ một đêm không ngủ, từ ra gà bay chó sủa kia mấy ngày, hắn càng thêm người sống chớ gần, hoàng hậu phái người thượng từ ra cầu hôn, như toàn đem phó chi ninh 2 tỷ muội đều cưới lúc đi, hắn ngược lại lại là bình tĩnh lại. Chỉ là làm những cái đó sự lại gọi người nhìn thấy ghê người Ngươi nói ngươi là nghĩ như thế nào Còn muốn trực tiếp ám sát Triệu Lương Hồng Cũng không nghĩ vạn nhất bị phát hiện sẽ có cái gì hậu quả Triệu Hoài Khiêm buông tiếng thở dài Ta hiện tại vẫn là muốn cho hắn chết Bách Lý Khê nhàn nhạt mở miệng Triệu Hoài Khiêm trong lòng vừa động Ngẳng đầu nhìn về phía hắn Triệu Lương nghĩ tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội Chúng ta cũng thêm một phen xài Làm lửa đốt đến lớn hơn nữa chút Hoàn toàn chặt đứt hắn chữ quân chi lộ Bách Lý Khê từng câu từng chữ nói xong, chuyện đột nhiên vừa chuyển, còn có, nàng là người của ta, ngươi về sau thiếu nhìn chầm chầm nàng xem. Triệu Hoài Khiêm, ân ân chương 62 đệ 62 chương, chương 62, sự tình quan hoàng gia, tư lễ dám làm việc tốc độ luôn là mau, không ra ba ngày liền vì vu cổ việc định rồi án. Cùng lúc đó, Đông Đảo Triều Thần đột nhiên buộc tội Triệu Lương Hồng trưởng Quản Thủy vận khi cắt xén nông thương, còn cùng Minh Quốc công phủ kết bẹ kết cánh tham ô nhận hối lộ. Từng cọc từng cái nháo đến ồn ào huyên áo, triệu lương hồng danh tiếng hoàn toàn ngã vào điệu tâm, liên quan hắn từ trước sở hữu trải qua, đều bị một lần nữa hoài nghi một lần. Hắn như vậy giả nhân giả nghĩa người, nghĩ đến từ gia tiểu thư cũng không có vu ham hắn, chỉ là chúng ta đều bị hắn lựa, mới có thể cảm thấy hắn đáng thương. Không tồi, liền cấp thân tra chát tiểu nhân nhi loại sự tình này đều làm được ra tới, còn có cái gì làm không được. Cũng là, hiện giờ liền xem thánh thượng nên xử trí như thế nào. Từ cấm thành trung. Trong ngự thư phòng, triệu ích hắc mặt tạp toái trong tay ly, cắn răng từng câu từng chữ hỏi, những việc này bọn họ từ trước như thế nào không nói, hiện giờ xem đại điện hạ đã xảy ra chuyện mới đến bỏ đa sung giếng, là tính toán bức chấm xử tử chính mình nhi tử sao. Vũ cổ việc định án khi, hắn sắc thật đối triệu lương hồng khởi quá sắc tâm, nhưng vừa thấy đến hắn gầy ốm đến phản phất bệnh nặng một hồi bộ dáng, liền nhịn không được mềm lòng. Hùng chi hắn cả đời này liền bốn cái nhi tử, lão tam mấy năm trước không có, lão nhị hiện giờ bệnh ngừng ngừng. Lao tứ càng bất kham trọng dụng Mắt thấy liền dư lại này một cái hảo thủ hảo chân Hắn như thế nào bỏ được thật đau hạ sát thủ Thánh thượng bất giận Bách Lý Khê ru mắt Việc này tựa hồn là đại điện hạ trong phủ chính mình truyền ra Tôi tớ nhóm nhìn thấy Long Bảo cùng người bù nhìn Liền biết có đại họa lâm đầu Nhưng cái đó không có bán mình nô tài lúc ấy liền chạy thoát hơn phân nửa Chờ trả hồi bọn họ khi Việc này đã nháo đến mọi người đều biết Triệu ích hô hấp dồn rập Nửa ngày nói không ra lời Bách Lý Khê tiến lên một bước Ánh mắt bình tĩnh mà chậm rãi mở miệng, "Thánh thượng, đại điện hạ vẫn luôn nhốt ở tông nhân phủ cũng không phải biện pháp, chính là muốn thả lại phủ đệ." Hiện giờ khắp thiên hạ người đều chờ coi chấm xử trí như thế nào hắn, chấm nếu phóng hắn trở về, ngày sau ở chiều thần bá cánh trước mặt còn có gì uy nghi? Triệu Ích sắc mặt xanh mét, hồi lâu lúc sau đấy mắt hiện lên một tia đen tối, huống chi chấm tuy ái tử xuất ruột, khá vậy không muốn đầu, hắn đối chấm co sát âm, chấm há có thể thả hổ về rừng. Bạch Lý Khê tĩnh một lát, Vì triệu Ích rót một ly trà. Triệu Ích liếc hắn một cái, buông tiếng thở dài tiếp nhận đi. Là thả khối băng hoa quả trà, mắt lạnh chung mang theo một tia ngọt lạnh, đi trong lòng hơn phân nửa hòa khí. Triệu Ích uống lên nửa ly lúc sau bình tĩnh không ít, đột nhiên cảm khái một câu, chấm mấy cái nhi tử, nếu giống ngươi giống nhau có năng lực nên thật tốt. Thánh thượng nói đùa, các hoàng tử đều là nhân chung long vượng, nô tài há xứng cùng bọn họ so sánh với. Bạch Lý Khê chậm rãi mở miệng. Triệu ích nhìn chằm hắn nhìn một lát, đột nhiên hỏi Bách Lý Khê, năm đó Bách Lý ra một án, ngươi thật sự không oán hận chấm. Bách Lý ra phạm chính là ngập trời tội lớn, thánh thượng có thể lưu nô tài một mạng, cấp nô tài hiện giờ phú quý cùng quyền thế, nô tài chỉ có cảm kích, không dám oán hận. Bách Lý Khê sắc mặt bình tĩnh, triệu ích cười một tiếng, chấm liền biết ngươi thức đại thể hiểu đại nghĩa, năm đó mới cô đơn lưu lại ngươi. Nôn ngữ gian hoàn toàn đã quên, năm đó là vì nhục nhã Bách Lý Tùng, mới có thể lưu lại hắn duy nhất nhì tử tiến cung bì n Đa tạ thánh thượng năm đó không giết chi ân, nô tài chắc chắn vì thánh thượng cúc cung tận tụy không chối tử. Bách Lý Khê tạ ơn. Triệu ích tâm tình hảo rất nhiều, lại cùng hắn hàn huyên vài câu triệu lương hồng. Bách Lý Khê an tính nghe, chỉ là trong lúc lơ đãng để ra một câu, kỳ thật đại điện hạ bản tính thuần lương. Hiện giờ làm ra loại sự tình này, có lẽ chỉ là bị người khác ảnh hưởng. Thánh thượng hiểu chi lấy tình, hắn chắc chắn lạc đường biết quay lại. Trên đời không có cái nào cha mẹ nguyện ý trực tiếp thừa nhận chính mình hài tử ác độc Bạch Lý Khê nói những lời này cực kỳ săn sóc, Triệu Ích nháy mắt liền nghĩ tới buộc tội Tấu trương Trung, có một nửa là về Vinh Quốc công phủ. Hắn méo lại đôi mắt cười lạnh một tiếng, "Vinh Quốc công phủ đích sát thượng bất chính hạ tắc loạn, trong từ trước đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, không lường trước bọn họ không những không cảm ơn, ngược lại dạy hư đại hoàng tử." Bách Lý Khê nghe vậy, liền không có nói nữa. Chưa hôm đó, Triệu Ích liền phát tác Vinh Quốc công phủ, không chỉ có tức Vinh Quốc công phong hào, còn đoạn phía dưới một chúng tiểu bối chức quan. Lưu đầy lưu đầy, tiến đại lao tiến đại lao, ngắn ngủn một ngày thời gian, vinh quốc công phủ liền từ nhất có quyền thế thế gia trí nhất, biến thành quá phố lao thử. Nhưng mà dân gian nghị luận thanh không giảm, vẫn như cũ ở đoán đại hoàng tử sẽ chịu cái dạng gì trừng phạt, tiền triều quan viên càng là vẫn luôn truy vấn, đông tuyết giống nhau tấu trương không ngừng bay vào trong cung, bách lý khê hờ hững, tất cả đưa đi triệu ích bản. Triệu ích đã mấy năm không có chạm vào mấy thứ này, đáy lòng bực bội không thôi, còn suýt nữa bệnh một hồi Rốt cuộc vì bình dân đoán làm ra quyết đoán. Đại hoàng tử Triệu Lương Hồng cấp đoạt hết thể Trước vị biếm vì thứ dân ưu cư trong phủ, hoàng hậu dạy con không nghiêm đóng cửa lễ Phật cầu phúc, hai người đều không chỉ không được ra. Phát đến không nhẹ không nặng, nhìn như có xoay chuyển đường sống, đáng tiếc Vinh quốc công phủ đã đảo, hai người ưu cư lúc sau, tiền triều sở thừa không nhiều lắm thế lực, cũng sẽ bị người có tâm một chút một chút diệt trừ. Triệu Lương Hồng hoàn toàn mất tranh đoạt chữ vị khả năng. Vẫn là không đủ, thánh thượng chỉ sợ muốn lại làm vài món sự. Bạch Lý Khê chỉ điểm. Triệu Ích hơi hơi sử sốt, sau khi nghe xong nhăn lại mày, chấm miệng vàng lời ngọc, "Hả có thể như thế lập lại. Chỉ có như thế, thánh thượng mới là tài đức sáng suốt quân chủ, nếu không mặc dù trọng phạt đại điện hạ, cũng sẽ kêu người ngoài cảm thấy thánh thượng thiên vị thân tử." Bách Lý Khê hướng dẫn từng bước. Triệu Ích bị thuyết phục, hồi lâu lúc sau thở dài một tiếng. Một canh giờ sau, Lương đạo thánh chỉ một chiếc một sau ra cửa cung, phân biệt hướng tới phó, từ hai nhà đi. Phó Thông nghe nói sau Chạy nhanh mang theo Phó Chi Văn cùng mới vừa hồi kinh không lâu Chu Huệ Nương quỳ xuống tiếp chỉ. Trâm cảm nhớ Phó Chi Văn một mảnh xích tử chi tâm, đặc thu hồi trung thân không được nhập sĩ chi lệnh, nhưng Phó Chi Văn trong triều đỉnh đại bất kính, trọng tội nhưng miễn vẫn muốn bị phạt, lần này khoa khảo thành tích hủy bỏ, nếu tưởng nhập sĩ 3 năm sau lại khảo có thể, khâm thử. Tạ chủ Long Ân, thiện đi tuyên chỉ công công, người một nhà cuối cùng có cười bộ dáng. Đã nhiều ngày tức giận đến thiếu chút nữa đi từ gia đại náo Chu Huệ Nương. Lấy quá thánh chỉ lặp lại nhìn mấy lần, trong lòng cuối cùng thoải mái chút, chỉ là ngoài miệng còn ở án giận, một lần nữa khoa khảo còn phải lại chờ 3 năm, dứt khoát không khảo, trong nhà cấp an bài cái chức vị đó là. Hỗn nháo, ta một cái lục phần quan, có thể cho hắn an bài cái gì hảo chức vị, chi bằng hắn trước thi đầu, nói không chừng phải vị nào đại nhân coi trọng thu làm môn sinh, so đi theo ta mạnh hơn nhiều. Phó Thông không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Chu Huệ nương nhắc tới việc này liền nhịn không được án giận, la la la. Hắn lần này cần không phải vì cho ngươi thông ra suốt đầu, đã so ngươi mạnh hơn nhiều, nào dùng được với lại chờ 3 năm. Chuyện này phó thông không lý, tức khác suy sụp bả vai, phó chi văn vội vàng tiến lên hòa giải. Nương, 3 năm mà thôi, kỳ thật cũng không lâu, lại nói ta dùng một lần thành tích, được từ ra cứu cứu cùng mợ nhìn với con mắt khác, cũng coi như là đăng giá. Này tính cái gì giá trị? Chu Huệ Nương lập tức hổ mặt. Ngay sau, ta cũng là có nhà ngoại che chở người, ngươi cảm thấy không đăng giá. Phó Chi Văn Thử. Chu Huệ Nương là người, nhưng thật ra lần đầu tiên nghĩ vậy một chút. Nàng xuất thân không tính quá hảo, không có nhà ngoại nâng đỡ nhi tử, vẫn luôn là nàng tâm bệnh cùng sâu nhất ấy nấy, không nghĩ tới hiện giờ nhưng thật ra giải quyết. Phó Thông thấy thế chạy nhanh nói, may mắn không kêu ngươi tới cửa đi nháo, nếu không Chi Văn mới là bạch bạch chậm trễ 3 năm. Chu Huệ Nương không lời gì để nói, thư lạnh một tiếng xoay người đi rồi, to như vậy đỉnh viện chỉ còn lại có hai cha con. Cha, vẫn là ngươi thâm minh đại nghĩa. Phó Chi Văn lập tức khen. Phó Thông cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra cơ linh, biết ngươi nương nhất để ý cái gì, nhưng những lời này đó lửa lừa nàng cũng liền thôi, thiếu tới lửa gạt lao tử. Nói xong, trực tiếp sụ mặt rời đi. Phó Chi Văn thấy hắn nổi giận đùng đùng mà lúc đi, cũng không quên lấy khẩn trong tay thánh chỉ, không khỏi khép cười một tiếng. Bên kia, từ ra cũng tiếp chỉ, từ như y đã phát hồi lâu ngốc, mới khó hiểu mà nhìn về phía Phó Chi Ninh, đây là có ý tứ gì? Còn có thể là có ý tứ gì? Thánh thượng tự mình vì ngươi bác bỏ tin đồn, khen ngươi là liệt nữ tử, còn ban thưởng chân bảo vô số làm ngươi tương lai của hồi môn, đó là muốn nói cho thế nhân, tương lai ai nếu lại nói Hiếu nói vượng, đó là cùng thánh thượng đối nghịch, cùng hoàng gia đối nghịch. Phung thư đảo không để bụng cái gì chân bảo, chỉ là hiện giờ khổ tận cam lai, không thiếu được có chút cảm khái. Từ chính mím môi, nói, trước mắt cũng là tốt nhất kết quả. Hoàng đế là không có khả năng xin lỗi, đặc biệt là đối một cái thủ thành tướng quân nữ nhi. Như thế bổi thường đã là khó được Thứ như ý vẫn là không hiểu Vì thế tiếp tục nhìn Phó Chi Ninh Phó Chi Ninh nhắc nhở ngẫm lại ta, lúc trước không cũng thiên sát Cô tinh ác dành quân thân Thánh thượng một câu người có phúc Liền không ai nói cái gì nữa Thứ như ý bừng tỉnh, thì ra là thế Phó Chi Ninh cười cười, cầm tay nàng Như ý, lần này là thật sự đều đi qua Cho nên trên đời này Vẫn là có công nghĩa ở Cảm ơn ngươi Chi Ninh Ngươi vì ta làm quá nhiều Thứ như ý nói nhìn về phía nàng eo, không khỏi nhớ lại ngày ấy người một nhà lòng nóng như lửa đốt mà chờ ở cửa cung, lại nhìn đến nàng bước đi tập tến ra tới hình ảnh. Phó Chi ninh đoán trách mà liếc nhìn nàng một cái, người một nhà còn nói hai nhà lời nói. Thứ như ý nín khóc mỉm cười. Lưỡng đạo thánh chỉ nhất hạ, chuyện này cũng liền hoàn toàn trần ai lạc định. Tuy nói không người còn dám nhai từ như ý lưỡi can, nhưng từ ra vợ chồng vẫn là không nghĩ đem nàng lưu tại cái này thương tâm địa, vì thế trước tiên chuẩn bị. Mang lên tổ phụ cùng rời đi. Bọn họ hồi An Châu ngày ấy, Phó Chi Ninh một đường đem mấy người đưa đến cửa thành ngoại, vẫn lưu luyến không rời. Trở về đi, tới rồi lúc sau cho ngươi viết thư. Phùng Thư ôn nu nói. Phó Chi Ninh mắt trông mong mà nhìn nàng, nhất định phải viết thư a Cũng chính là lúc này, nàng mới giống cái hài đồng. Phùng Thư nhịn không được gửi, hành, khẳng định viết. Ta cũng sẽ cho ngươi viết thư, ta còn sẽ cho ngươi gửi rất nhiều thứ tốt tử như ý cũng giữ chặt nàng tay áo. Thánh thượng cho thật nhiều tiền, ta hiện tại có thể tùy tiện hoa. Ta trong phòng những cái đó vàng bạc tài bảo ngươi cũng có thể tùy tiện dùng. Phó Chi Ninh dặn dò. Thứ như ý chứng mắt, như vậy sao được, kia chính là. Nói đến một nửa, ý thức được trong nhà trưởng bối đều ở, đột nhiên ngầm miệng. Từ chính cười lạnh một tiếng, hiện tại mới biết được dấu giếm có phải hay không quá mượn kia một phòng vàng bạc tài bảo, ta cùng với ngươi nương bị mù mới sẽ không phát hiện sao. Các ngươi đều đã biết. Thứ như ý kinh ngạc. Từ chính không để ý tới nàng, trực tiếp nhìn về phía Phó Chi Ninh, đều là Bách Lý Khê đưa đi. Lưu Hoài đưa hắn, hắn không địa phương phóng, liền đều cho ta. Phó Chi Ninh đã sớm đoán được bọn họ sẽ phát hiện, để tránh bọn họ lo lắng, hôm nay mới cố ý đưa ra. Từ chính meo nhau mắt, vài thứ kia chính là Lưu Hoài tham hơn phân nửa đời mới làm ra, mỗi người đều là thứ tốt, hắn đảo cũng là bỏ được, thế nhưng đều tặng cho người. Trường ấn đại nhân có tiền, không để bụng cái này. Phó Chi Ninh nghiêm trang. Từ chính nhân nhân mày, đang muốn nói cái gì nữa, phùng thư đột nhiên nói, chi ninh là có trường mực. Từ chính nghe vậy, liền, không có nói nữa. Phó chi ninh cười lướt qua bọn họ, cùng ngoại tổ lại nói nói mấy câu. Ngoại tổ nhìn nàng này trương cùng nữ nhi càng thêm giống mặt, vẫn đục đôi mắt nổi lên lệ quang. Chúng ta đi rồi, liền không ai cho ngươi trống lưng, nếu phó thông khi dễ ngươi, chớ nén lĩnh dận, trực tiếp tới An Châu tìm chúng ta chính là. Không ai khi dễ ta, ngoại tổ ngươi mới phải hảo hảo bảo trọng thân mình. Chờ ta đi xem ngài. Phó Chi Ninh ôn thanh nói. Ngoại tổ liên tục đáp ứng, lại nói nói mấy câu sau, từ ra một hàng lên xe ngựa. Phung Thư là cuối cùng một cái, một chân đã dẫm lên ghế nhỏ, lại lâm thời thu trở về. mợ Phó Chi Ninh thử. Bờ giờ. Phung Thư hoan thanh nói, như ý đạo thánh chỉ này, là trưởng ấn cầu tới đi. Phó Chi Ninh hơi hơi sửng sốt, sau một lát thử, vì sao hỏi như vậy? Thiếu giả ngu, Thánh thượng là cái gì tính tình? Gặp qua vài lần người đều biết, như vậy một cái hảo mặt mũi người, lại như thế nào biến tướng nhận sai, định là có người từ sau lưng nói chuyện mới có thể như thế. Phùng thư cười nói. Phó Chi Ninh cười gượng một tiếng, có lê đi. Nàng đã sớm đoán được, chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn không rảnh đi cùng hắn chứng thực, không nghĩ tới ngược lại là phùng thư trước cùng nàng nói. Phùng thư bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu lúc sau đột nhiên nói, trưởng ấn tuổi trẻ anh Tuấn, lại nằm quyền, nếu không có là hoàng quan. phó Chi Ninh hơi hơi sốt Vội vàng thu liễm thần sắc, mợ Phùng thư không có nói tiếp, chỉ là cầm tay nàng, mỡ tin tưởng ngươi là cái coi trường mực, trưởng ấn có thể giúp chúng ta, chúng ta vô cùng cảm kích, tương lai nếu hữu dụng đến lúc đó, ta chờ chính là đánh bạc tánh mạng cũng không tiếp, chính là chúng ta. Không thể đánh bạc chúng ta cháu ngoại gái. Ngài nghĩ đến đâu đi, không thể nào. Phó Chi Ninh kinh ngạc, xảo diệu mà lược quá chính mình cùng Bách Lý Khê quan hệ. Phùng thư vành mắt đỏ, vậy ngươi nói, ngươi một người là như thế nào bố cục. Đừng nói với ta là vừa khéo, những lời này ngươi cứu cứu sẽ tin, ta lại là không thể tin. Phó Chi Ninh dở khóc dở cười, chỉ có thể để thấp thanh âm cùng nàng nói vài câu. Phung văn bản lộ kinh ngạc, thật sự. Đương nhiên Phó Chi Ninh vẻ mặt nghiêm túc, ta biết cứu cứu cùng mỡ đem ta coi làm thân nữ, nếu là vì như ý đi làm vô vị hy sinh, sẽ chỉ làm các ngươi càng đau lòng, cho nên ta từ lúc bắt đầu liền trong lòng hiểu rõ, ngài cũng đừng vì ta lo lắng. Phung Thư lo lắng mà nhìn nàng. Hồi lâu lúc sau buông tiếng thở dài, nói đến cùng, vẫn là ta cùng với ngươi cứu cứu vô năng. Phó Chi Ninh chạy nhanh lại khuyên, phùng thư tâm tình cuối cùng hảo chút, nghiêm túc mà dặn dò, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Ngài nói, Phó Chi Ninh bội nói, cha ngươi gần đây thúc giục hôn một chuyện, ta cũng nghe nói, nếu ngươi không nghĩ gả chồng, liền tới An Châu tìm chúng ta, ta tuy cảm thấy nữ tử rốt cuộc vẫn là đến thành thân sinh con, nhưng vẫn là tưởng tôn trọng suy nghĩ của ngươi, ta cùng với ngươi cứu cứu tuy vô dụng nhưng dưỡng ngươi cũng như ý vẫn là không thành vấn đề, ngươi không cần hủy khuất chính mình lưu tại kinh đô, nếu không mẫu thân ngươi dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không cao hứng. Phó Chi Ninh ngơ ngẩn nhìn nàng, hồi lâu lúc sau đột nhiên hoàn hồn, ta, ta hiện tại tạm thời không thể đi. Nàng có cần thiết lưu lại lý do? Là bởi vì bách lý khê. Phung thư cực kỳ nhạy bén. Phó Chi Ninh do dự một cái trước mắt, rốt cuộc không có phủ nhận. Chi Ninh, các ngươi, ta biết, mợ ngài tin tưởng ta ta thật sự có chừng mực Phó Chi Ninh nói xong, lại cầu xin mà nhìn nàng, ta cùng với chuyện của hắn một chốc cũng nói không rõ, đại tương lai thời cơ chín mùa rồi, ta chắc chắn tất cả báo cho mỡ. Phùng Thư nghe vậy bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Phó Chi Ninh thở vào một hơi, đang muốn đỡ Phùng Thư lên xe ngựa, liền nghe được phía sau một trận vó ngựa bay nhanh. Từ từ ta, từ từ ta, hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy tuấn mã thiếu niên, chạy như bay mà đến. Từ như ý nghe được động tĩnh sốc lên màn xe, nhìn đến người tới sau hơi hơi sử sốt. Tuấn Mã đang tới gần xe ngựa khi đột nhiên dừng lại, Phó Chi Văn xoay người xuống ngựa, đỏ mặt chạy đến vùng văn bản trước, mỡ. Người tới làm cái gì? Phó Chi Ninh nghi hoặc. Phó Chi Văn ngựa ngùng mà cười cười. Chính là đến tiễn ta nhóm. Phùng Thư từ hãy hỏi. Phó Chi Văn khó được có chút có quáp, ta 3 năm sau mới khoa khảo, hiện giờ chuẩn bị đi An Châu du học, mỡ cùng cứu cứu nếu là không ngại nói có không làm ta cùng với các ngươi cùng đường. Ta như thế nào không biết ngươi muốn đi an châu du học. Phó Chi Ninh vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Cha mẹ đều đáp ứng rồi, ngươi vẫn luôn không trở về nhà, ta nào có cơ hội nói cho ngươi. Phó Chi Văn đúng lý hợp tình, thực chất thượng là sợ nàng nói cho Tử Như ý. Phó Chi Ninh cười lạnh một tiếng, nheo lại trường mắt đánh giá hắn. Phó Chi Văn làm bộ không biết, nghiêm trang mà nhìn về phía Phùng thư, Phùng thư cười nói, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta tự nhiên là cực cao hứng. Đến lúc đó liền trụ về đến nhà đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần không cần, có thể cùng đường liền hảo, khác liền không nhọc phiền cứu cứu cùng mợ. Phó Chi Văn nói xong, trong lúc vô tình đối thượng từ như ý đôi mắt, hán khụ một tiếng sinh sôi quay mặt đi. Thứ như ý mạc danh mặt nhiệt, chạy nhanh đem màn xe buông xuống. Hai người tự cho là chỉ là lơ đãng một lần đối diện, nhưng Phùng Thư cùng Phó Chi Ninh lại phẩm ra trong đó vi diệu. Phùng Thư đáy mắt hiện lên một kia kinh ngạc, lại xem Phó Chi Ninh đau đầu bộ dáng Ngáy mắt liền đã hiểu cái gì? Phó Chi Văn tiến đến cùng trong xe ngựa ngoại tổ cùng từ chính nói chuyện, Phùng Thư lôi kéo Phó Chi Ninh, chuyện khi nào? Ta cũng không biết, có thể là gần nhất đi Phó Chi Ninh nói xong tạm dừng một cái trước mắt, có lẽ là sớm hơn, này hai người cả ngày giống trọi gà giống nhau, ta cũng chưa phát hiện Chi Văn tâm tư. Ta liền nói sao, nhà của chúng ta đối hắn từ trước cũng không tính dày rộng, hắn vì sao như vậy đại nghiệp mà vì như ý hy sinh Phùng Thư nói xong, đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng. Người này đáng tin tệ, có thể căng đến khởi một cái ra. Ngài vẫn là đường nội, trước thuận theo tự nhiên đi, nếu là thực sự có duyên phận lại nói. Phó Chi Ninh bội nói. Này hai phía trước cơ hồ mỗi lần tranh đấu nàng đều ở đây, sợ về sau cũng như vậy xảo đi xuống sẽ thành đoán ngấu, bị thương hai nhà tình cảm. Phùng Thư hơi hơi gật đầu, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Một lần nữa lại nói một lần đừng, Phó Chi Văn cùng từ ra người rốt cuộc cùng rời đi. Phó Chi Ninh phiền muộn mà nhìn mọi người đi xa. Hồi lâu lúc sau lộn trở lại xe ngựa, về nhà. Đúng vậy. Sa phu lên tiếng, giá xe ngựa hướng tới cửa thành đi. Tới thời điểm trong xe ngựa còn trên đầy, trở về thời điểm liền thừa chính mình. Phó Chi Ninh nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, chỉ cảm thấy nơi nào giống như thiếu một hối. Xe ngựa ở trên đường bay nhanh, vào cửa thành lúc sau chung quanh một mảnh náo nhiệt, chấm dãi, náo nhiệt thanh đi xa, chỉ còn lại có bánh xe nghiền quá đường lắt đá đậu tĩnh. Phó Chi Ninh đã phát hồi lâu ngốc. Mới dần dần ý thức được không thích hợp, vén lên màn xe vừa thấy, thế nhưng không phải về nhà lộ. Nàng trong lòng cả kinh, lập tức xốc lên phía trước hậu bố, chỉ thấy xa phu không biết khi nào đã chết ngất qua đi, triệu lương nghỉ bên người bên người thị vệ đang ở lái xe. Thấy bị nàng phát hiện, thị vệ cười một tiếng, phó tiểu thư, nhị điện hạ mời ngài một tự. Phó chi ninh tính tính, rũ mắt đem màn xe đóng lại. 15 phút sau, nàng lại một lần xuất hiện ở triệu lương nghỉ phủ đệ. Nhị điện hạ thật sự không nên kêu tiểu nữ lại đây. Nàng sát mặt bình tĩnh mà mở miệng, dấu ở trong tay háo tay mặc. Mặc siết chắc khăn. Như thế nào, lợi dụng xong cô, liền muốn phủi sạch căn hệ. Triệu lương nghị thong thả ung dung hỏi. Phó Chi Ninh ngước mắt, đúng vậy. Không nghĩ tới nàng dám trực tiếp thừa nhận, Triệu lương nghị đột nhiên meo lại đôi mắt, cười như không cười mà nhìn nàng. Phó Chi Ninh, qua cầu rút ván luôn là không tốt, ngươi nên sẽ không cảm thấy có việc này làm được điểm. Cô liền không dám đem ngươi như thế nào đi. Không biết điện hạ đột nhiên triệu tiểu nữ lại đây, đến tột cùng là vì chuyện gì. Phó Chi Ninh đối hắn vấn đề tránh mà không đáp. Triệu Lương Hồng xuống ngựa, nàng công lao lớn nhất, Triệu Lương Nghị hiện giờ đối nàng cực kỳ vừa lòng, cũng không để bụng nàng nho nhỏ vô lễ, nghe vậy cũng không vàng ngo. Cô muốn ngươi. Phó Chi Ninh sửng sốt. Không phải làm tiếp, không phải chắc phi, chỉ cần ngươi nguyện ý, cô có thể tam môi lục xính, cho ngươi chính phi chi vị. Triệu Lương Nghị đứng dậy chiều nàng đi đến. Lúc trước chỉ cảm thấy ngươi hủng có một khuôn mặt trứng, phẩm tính thân phận lại không được tốt lắm, hiện giờ xem ra, chỉ sợ mãn kinh đô thành quý nữ thêm lên, đều không bằng ngươi có can đảm, chỉ cần ngươi tới phụ ta cô, cô có thể cho ngươi muốn hết thảy, ngươi cảm thấy như thế nào. hắn con môi, cấp suất từ giác tốt nhất điều kiện, không sợ nàng không động tâm. Đáng tiếc Phó Chi Ninh sắc thật không hề dao động, điện hạ không phải đã có vị hôn thê. Lại không thành thân, lui đó là. Phó Chi Ninh cười cười, hôm nay lui nàng. Ngày mai có phải hay không liền lui tiểu nữ? Ngươi hà tất cùng những cái đó dung chi tục phân so. Triệu lương nghị không để bụng. Phó chi ninh xả một chút khỏe môi, nhưng tiểu nữ cũng xác thật chỉ là dung chi tục phấn. Nghe ra nàng lời nói cự tuyệt, triệu lương nghị ánh mắt tiệm trầm. Phó chi ninh hành lễ, hung chi tiểu nữ hiện giờ ai đều có thể gả, chính là không thể gả ngài. Ngươi đây là ý gì? Triệu lương nghị không vui. Ngài cho rằng đại điện hạ việc rõ ràng nhân tiểu nữ dựng lên. Vì sao Thánh Thượng nửa điểm không nghi ngờ tâm tiểu nữ? Phó Chi Ninh hỏi lại. Triệu Lương Nghị đôi mắt khẽ nhúc nhích tựa hồ nghĩ tới cái gì? Phó Chi Ninh cười cười, không sai, là bởi vì hắn đánh đáy lòng cảm thấy tiểu nữ xuất thân thấp hèn, không có khả năng làm ra long bảo cùng bắt tự, lúc này mới nửa điểm không có lòng nghi ngờ, nhưng ngại nếu muốn gióng trống khua chiêng cười ta. Không, thậm chí không cần gióng trống khua chiêng, mặc dù là nhiều cùng ta lui tới hai lần, tiêu Thánh Thượng phát hiện. Ý thức được vài thứ kia không chỉ có đại điện hạ có thể làm ra, ngài cũng có thể làm ra, chỉ sợ cũng sẽ một lần nữa lòng nghi ngờ việc này, đế vương lòng nghi ngờ, đổ máu ngang dặm, này đạo lý ngài hẳn là hiểu. Dứt lời, nàng lại hành lễ, vì bảo ngài cùng tiểu nữ đều an toàn vô ngu, mong rằng điện hạ tương lai mặc dù thấy tiểu nữ, cũng muốn làm bộ không quen biết, muốn triệt triệt để để mà phủi sạch can hệ mới hảo, miễn cho thánh thượng nhìn thấy chúng ta, liền một lần nữa hoài nghi việc này. Triệu Lương nghĩ nghe vậy mặt trầm xuống sắc. Hồi lâu mới ủ rột mở miệng, ngươi đã sớm nghĩ tới. ân Phó Chi Ninh giảng u. Triệu Lương Nghị đột nhiên cười, Phó Chi Ninh, ngươi thật sự thực thông minh. Phó Chi Ninh lòng bàn tay ra càng nhiều hãn, trên mặt một mảnh chấn định, đa tạ điện hạ khích lệ. Xem ra cô liền giết ngươi diệt khẩu cũng không được, nếu không làm theo sẽ khiến cho hoài nghi Triệu Lương Nghị chuyển trên tay ngọc ban chỉ, ngươi đến lâu lâu dài dài mà tồn tại mới được. Phó Chi Ninh dơ, dơ lên ngôi. Phó Chi Ninh rời đi sau. Có môn khách từ bình phong sau ra tới, hướng triệu lương nghị trịnh trọng hành lễ, điện hạ thật sự bỏ được như thế kỳ nữ tử. Cùng hành đồ bá nghiệp so sánh với, một nữ nhân lại có thể tính cái gì, hướng chi triệu lương nghị tạm dừng một cái trước mắt, trên mặt biểu tình âm tình bất định, đai cô làm trí cao vô thượng đê vương, muốn nàng còn không dễ dàng. Bất chi bất giác, đã là giữa trưa thời gian. Phó chi ninh tử triệu lương nghị phủ đệ ra tới khi thân thể quơ quơ, suýt nữa một đầu tài đến trên mặt đất ké xỉu. Cố nén không thoải mái đi vào xe ngựa bên. Sa Phu sớm đã truyền tỉnh, nhìn đến nàng vội dọn ghế nhỏ, Phó Chi Ninh lên tiếng tiến xe ngựa, tiếp theo nháy mắt đột nhiên bị đỡ tay. Nàng trong lòng cả kinh, vừa nhấc đầu đối thượng một đôi đạm mạc đôi mắt. Hư! Hắn không tiếng động mà nói. Xe ngựa ngoại Sa Phu tò mò do hỏi, tiểu thư làm sao vậy? Không có việc gì. Phó Chi Ninh bình tĩnh mở miệng nương bách lý khê lực vào xe ngựa. Sa Phu thấy không có gì thường, liền giá xe ngựa đi ra ngoài Vừa đi còn một bên tò mò, như thế nào xe ngựa giống như chấm chút. Bên trong xe ngựa, Phó Chi Ninh đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chầm chầm Bách Lý Khê, hồi lâu lúc sau rốt cuộc nhịn không được, không tiếng động dơ lên khỏe môi. Bách Lý Khê liếc nhìn nàng một cái, hướng miệng nàng tắt khối đường. Chương 63 đệ 63 trương. Xe ngựa mau đến cửa nhà thời điểm, Bách Lý Khê liền phải rời khỏi, Phó Chi Ninh lập tức bắt lấy hắn tay, mắt trông mong mà nhìn hắn. Gần đây sự vội, quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Triệu lương hồng trong triệu thế lực hiện giờ đúng là một mảnh tan xa, nếu có thể thu phục, tương lai có lẽ sẽ là một cọc trợ lực, nếu không có thuộc hạ tới báo nói nàng xe ngựa bị triệu lương nghị bắt góc, hắn mới vừa rồi sẽ không vội vàng chạy đến. Phó Chi Ninh cũng ẩn ẩn minh bạch hắn ở vội cái gì, chỉ là còn có chút không tha, quá mấy ngày là mấy ngày. Bách Lý Khê đã không biết bao lâu chưa thấy qua nàng như vậy ý lại chính mình, nhiều năm băng tuyết bao trùm đôi mắt ẩn ẩn có xuân về chi ý, năm ngày hảo sao. So nàng tưởng thời gian muốn trường một ngày, nhưng cũng tính có thể tiếp thu. Phó Chi Ninh suy tư một lát, lưu luyến không rời mà buông ra hắn tay, vậy người muốn tuân thủ đức định. Hảo! Bách Lý Khê đáp ứng xong, lại chậm chạp không đi. Phó Chi Ninh đôi mắt khẽ nhúc nhích, phản ứng lại đây sau gương mặt hơi hơi phím hồng, lại vẫn là chủ động túi người qua đi, ở trên mặt hắn hôn một cái. Bách Lý Khê sờ sờ nàng mặt, từ xe ngựa sau chắn bản rời đi. Phó Chi Ninh thở phào một hơi, trong lòng thiếu hụt một góc chậm rãi bị điền bình. Thậm chí còn có chút đầy Phó Chi Ninh, ngươi cũng quá trọng sắc khinh hiếu Nàng nhỏ giọng oán giận một câu Khoe mắt lại treo đầy ý cười Xuống xe ngựa lúc sau Đột nhiên nhớ tới 5 ngày sau tựa hồ là Tháng 6 mùng 1 Phó Chi Ninh đáy mắt hiện lên một tia chính lăng Gương mặt nháy mắt đỏ Hắn hắn hắn là cố ý đi 5 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm Nhưng cũng cũng đủ phát sinh rất nhiều sự Triệu Lương Hồng một rơi đài Thánh Thượng xử lý rất nhiều quan viên Hiện giờ trong triều đình mỗi người cảm thấy bất an, liền phó thông như vậy nhàn kém đều không thể may mắn thoát khỏi, đặc biệt là triệu lương hồng một chuyện còn nhân hắn nữ nhi dựng lên. Phó thông quả thực ăn không ngon ngủ không tốt, sợ ngày nào đó thánh thượng nghĩ tới xử lý chính mình, liền lục phẩm nhàn kém cũng không có. Cũng may thánh thượng cũng đủ nội, nửa điểm không rảnh lo hắn, hắn mới dần dần yên lòng, nhưng vẫn cứ kẹp chặt cái đôi là người, trừ bỏ thượng giá trị bên thời gian vẫn luôn đãi ở trong nhà, liền bạn tốt tương mời đều không có ra cửa. Đương tra đều như vậy điệu thấp, Phó Chi Ninh tự nhiên cũng không thể chạy loạn, bất quá nàng mừng rỡ tự tại, cả ngày đãi ở trong tiểu viện mấy ngày tử. Hôm nay hai mươi mấy. Nàng lại hỏi. Liên nhi bất đắc dĩ mà vùng trong tay việc, 29-29, tiểu thường, ngày hôm nay đã hỏi 30 biến. Nói bậy, ta nào có hỏi nhiều như vậy. Phó Chi Ninh tự tin không thế nào đủ mà phủ nhận. Liên nhi hử nhẹ một tiếng, nô tỉ cố ý vì ngài nhớ kỹ đâu, nói đúng ra, đã là thứ 31 biến. Ai làm ngươi nhớ loại đồ vật này? Phó Chi Ninh quay mặt đi. Liên nhi không nhịn cười, bị nàng oán trách mà hoành liếc mắt một cái sau, chỉ cảm thấy tâm đều mau tô. Tiểu thư, ngài vẫn luôn hỏi thời điểm, chính là có chuyện gì sao? Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ tới. Phó Chi Ninh tiếp tục phủ nhận. Liên nhi nghĩ nghĩ, hậu thiên đó là mùng một, vãn chút thời điểm cần phải trước tiên vì ngài bị thủy. Phó Chi Ninh dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia nhật ý. Ấn. Hắn đều cố ý ngày đó tới. Như thế nào cũng không hảo mất hứng. Liên nhi nghe được nàng theo tiếng, lập tức nhớ kỹ việc này. Hai ngày thời gian dây lát lướt qua, thực mau liền tới rồi mùng một chặng vạng. Liên nhi vội vàng đi nấu nước, Phó Chi Ninh không tự giác đi đến tủ quần áo trước, vừa muốn đem lũi trắng lấy ra, liền đột nhiên nghĩ đến nàng hiện tại giống như không cần phải cái này. Phó Chi Ninh nhấp một chút phát là môi lại đem lũi trắng một lần nữa thả trở về. Nước ấm thực mau thiêu hảo, nàng vã ngởng đầu lên phát tắm gội thay quần áo. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau vừa muốn đến mép giường chờ liền nhìn đến Liên Nhi vẻ mặt thần bí mà đi đến, tiểu thư, nô tỷ mới vừa rồi đi ra ngoài mua ngải diệp, nghe thấy có người nói hoàng hậu nương nương bệnh nặng. Phó Chi Ninh sửng suốt, bệnh nặng. Khi nào sự? Nói là này hai ngày, nhưng nô tỷ cảm thấy, nàng khẳng định sáng sớm liền bị bệnh, rốt cuộc duy nhất Nhi tử bị biếm vì thứ dân, nhà mẹ đẻ cũng rơi đài, là cá nhân đều chịu không nổi như vậy đà kích. Liên Nhi phân tích đến đạo lý rõ ràng Phó Chi Ninh lại cho mày, nhưng trong cung sự, bên ngoài như thế nào chuyển đến ồn ào huyên áo. Vậy không biết, ước chừng là, trên đời không có không ra phong tường. Liên nhi đi theo nghi hoặc. Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, không cảm thấy là nguyên nhân này. Chẳng lẽ là hoàng hậu vì tranh thủ thánh thượng đồng tình cố ý trang bệnh Khá vậy không nên à, nếu đúng như này, chỉ ở thánh thượng trước mặt trang chính là, hà tất tuyên dương được đến chỗ đều là, có vẻ giống như thánh thượng khắc khe nàng giống nhau chẳng phải là đem sự tình làm đến càng tao. Phó Chi Ninh càng nghĩ càng nghi hoặc, đơn giản cái gì đều không nghĩ, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở mép giường chờ Bạch Lý Khê. Liên Nhi chia sẻ xong bát quái đã rời đi, giờ phút này cửa phòng đóng chặt, chỉ có hai phiến cửa sổ mở ra, đối lưu gió thổi tắc ngọn đến, vì phòng ngủ thêm một phân lạnh lẽo. Bóng đêm dần dần thâm, Phó Chi Ninh mơ màng sắp ngủ, lại một lần suýt nữa tải trên mặt đất khi, nàng đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên phản ứng lại đây một sự kiện Đương động hoàng hậu là thật bệnh vẫn là giả bệnh, sự tình nếu truyền được đến chốt đều đúng rồi, bách Lý Khê hẳn là rất bận đi. Đêm nay có lẽ sẽ không lại đến. Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, trong lòng có chút mất mát. Trong hoàng cung, ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Triệu Ích cười lạnh một tiếng, hoàng hậu thật là hảo bản lĩnh, thế nhưng có thể nghĩ đến trang bệnh bức chấm thả nàng, chấm nếu là không đồng ý, ngày sau có phải hay không còn muốn rơi xuống cái khắt khe vợ cả tội danh. Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, có lẽ là thật bị bệnh. Thánh thượng không bằng thỉnh thái ý, ý đi trước xem bệnh lại làm quyết định. Bách Lý Khê không vội không chậm mà mở miệng. Triệu Ích vẻ mặt phiên chán, nàng nếu thật là mẫu nghi thiên hạ, cũng sẽ không đem chấm nhi tử giáo thành như vậy, lại nói bị bệnh lại như thế nào, chấm tuy đóng nàng, lại chưa từng khắc khe với nàng, liền phân lệ cũng không từng giảm bớt, nàng nếu lại bệnh, cũng chỉ là không biết tốt xấu. Bạch Lý Khê nghe vậy, liền không có nói cái gì nữa. Triệu Ích trầm khuôn mặt sao chép kinh Phật, ý đồ từ kinh văn trung tìm kiếm một tia bình tĩnh. Đáng tiếc càng sao càng nóng nảy, đơn giản quăng ngã bút đi ra ngoài. Bách Lý Khê bình tĩnh mà đi theo, đem hắn đưa đi tân phong tiệp dư trong cung, lúc này mới chết thân hổi tư lệ dám Tư lễ dám nội, Triệu Hoài Khiêm đã chờ lâu ngày. Bùn tính toán đổi thân siêm ý đi liền rời đi Bách Lý Khê một đốn, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn về phía hắn, điện hạ đêm khuya đến phóng là vì chuyện gì. Không có việc gì liền không thể tới. Triệu Hoài Khiêm trước mắt một mảnh hát thanh, hiển nhiên gần đây cũng là mệt đến quá sức Nhà ngươi kia nha đầu thật là có bản lĩnh, dựa bản thân chi lực đem triệu lương hồng kéo xuống mã, còn có thể toàn thân mà lui, cùng nàng một so, ta mấy năm nay khổ tâm kinh doanh đảo giống con nít chơi đồ hàng. Nếu không có 4Cining, hắn có lẽ còn ở từ từ mưu tính, một hai năm lúc sau lại động triệu lương hồng, hiện tại nhưng hảo, kế hoạch trực tiếp trước tiên nhiều như vậy, mỗi ngày muốn vội sự đột nhiên phiên vài lần, kiêm quả thực liền ngủ công phu đều không có. Bách Lý Khê quét hắn liếc mắt một cái, ở áo ngoài bắt đầu giải đai lưng. Nếu được tiện nghi, cũng đừng khoe mẽ. Triệu Hoài Khiêm vui vẻ, nói được cũng là. Cho nên ngươi còn chưa nói vì sao mà đến Bách Lý Khê dứt lời, ghé mắt quét hắn liếc mắt một cái, đừng nói ngươi chỉ là đi dạo. Triệu Hoài Khiêm đem vừa đến bên miệng nói nuốt xuống đi, trực tiếp đề ra chính sự, Hoàng hậu là thật bị bệnh. ân Triệu Hoài Khiêm câu môi, Quý Phi nương nương cũng quá thiếu kiên nhẫn chút. Năm đó Thánh Thượng vẫn là Hoàng tử khi, Hoàng hậu cùng Quý Phi đồng thời vào phủ, liền bởi vì Hoàng hậu so Quý Phi lớn một tháng Liền đè ép nàng hơn 20 năm, quý phi trong lòng oán hận chất chứa đã lâu, hiện giờ tự nhiên không chịu bông tha xoay người làm chủ cơ hội. Bách Lý Khê sắc mặt bình tĩnh, đem quần áo điệp hảo phóng tới một bên, chỉ ăn mặc chung ý đi vào ngăn tụ trước. Triệu Hoài Khiêm lắc lắc đầu, đều nhẫn lâu như vậy, lại nhẫn cái 1-2 năm lại có thể như thế nào. Dám như vậy trắng trận táo bạo, là tự nhận trong cung đã mất nàng đối thủ đi. Thánh thượng tuổi lớn, tâm luôn là phá lệ mềm chút, hoàng hậu ở trong cung một ngày liền sẽ vì Triệu Lương Hồng Mưu Hoa một ngày, nói không chừng ngày nào đó hai mẹ con liền phục sủng, quý phi không dám chờ, tự nhiên muốn sấn nàng bệnh muốn nàng bệnh. Bạch Lý Khê thay đổi Xi Mi Li, rũ mắt khấu đại lưng. Quý phi đã động sát tâm, khó trách hoàng hậu muốn đập nồi dìm thuyền, mạo cùng thánh thượng phu thê tình đoạn nguy hiểm đem chính mình sinh bệnh sự tuyên dương đi ra ngoài, các nàng hai cái lần này xem như âm nưu chạm vào dương ưu, quý phi là khăng khăng muốn hoàng hậu bệnh, hoàng hậu tắc ý đổ dùng trên phố dư luận, bức thánh thượng buông tha chính mình. Nếu Thánh Thượng không đáp ứng, tương lai nàng thật sự thân chết, kia Thánh Thượng chỉ sợ sẽ đối Triệu Lương Hồng gấp bội ấy náy, dù sao đều. Sẽ kêu lên Thánh Thượng đối Triệu Lương Hồng phụ tử thân tình. Triệu Hoài Khiêm nói xong, chính mình trước lời, này nhị vị cũng thật có ý tứ, quả thực một cái so một cái tự tin. Sở hữu tùy tiện hành sự, đều là suy nghĩ cặn kẽ thôi, Thánh Thượng hiển nhiên đối Hoàng Hậu đã không có gì tình cảm, hiện giờ đánh cuộc đó là Hoàng Hậu sau khi chết, Thánh Thượng sẽ đối Triệu Lương Hồng sinh ra nhiều ít ấy náy. Bạch Lý Khê bình tĩnh mở miệng. Triệu Hoài Khiêm xả một chút khỏe môi, đáy mắt một mảnh lạnh léo, tốt nhất không cần quá nhiều, nếu không chỉ sợ bị chết càng mau. Bách Lý Khê nhìn về phía hắn. Triệu Hoài Khiêm nhìn thẳng hắn, tiếp theo nháy mắt cuối cùng phát hiện hắn thay đổi một thân xiêm y, người muốn ra cửa. "Ân." Bách Lý Khê không có phủ nhận. Triệu Hoài Khiêm vô ngữ, "Đều lúc này, đi đâu?" "Đi tìm cái kia có bản lĩnh nha đầu." Bạch Lý Khê nói xong, trực tiếp ném xuống hắn một mình rời đi. Triệu Hoài Khiêm sửng suốt nửa ngày, mới nhớ tới có bản lĩnh nha đầu là ai. Bất chi bất giác đã là giờ tí, cấm đi lại ban đêm lúc sau kinh đô thành một mảnh yên tĩnh, liền thanh phong đều mơ hổ có tiếng vang. Bách Lý Khê đi vào phòng ngủ khi, Phó Chi Ninh đã ngủ. Nàng ăn mặc một thân khinh bạc quần áo, nửa khuôn mặt đều chôn ở trong chăn, hàn ý xuống nước sợi tóc cũng không biết. Như thế nào ngủ đến như vậy trầm. Bách Lý Khê có chút bất đắc dĩ, đem chăn kéo xuống tới. Phó Chi Ninh chỉ cảm thấy trên người đột nhiên mát lạnh tức khắc thoải mái mà giãn ra mặt mày. Bách Lý Khê bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày, tầm mắt cuối cùng dừng ở nàng trên eo. Hắn không có do dự, nhẹ nhàng kéo ra nàng quần áo, liền cũng tiểu bụng một đâu cũng hướng lên trên xốc một nửa, lộ ra mảnh khảnh vòng eo. Miệng vết thương đã kết vậy, nếu không bao lâu hẳn là liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là khỏi hẳn lúc sau, nhiều ít sẽ lưu lại dấu vết, cùng chung quanh chân bóng màu da không hợp nhau. Bách Lý Khê môi mỏng nhẹ nhấp, ngón cái nhẹ nhàng lau qua vết sẹo. Phó Chi Ninh hừ nhẹ một tiếng. Rốt cuộc ở mạc danh ngừa ý chung sâu kín chuyển tỉnh. Trong bóng đêm, nàng trước cảm giác được Bách Lý Khê tồn tại, mới cách hồi lâu miễn cưỡng thấy rõ hắn hình dáng. Phó Trinh Ninh chớp chớp mắt, yên lặng bắt được hắn tay, ngươi như thế nào lại thoát ta quần áo? Mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm còn lộ ra lười ý, như là ở làm nũng. Bách Lý Khê dơ dơ lên khóe môi, trở tay đem tay nàng chỉ nắm chặt ở lòng bàn tay, nhìn xem thương thế của ngươi. Có điểm xấu đi. Phó Chi Ninh thở dài, nàng mấy ngày hôm trước liền phát hiện Này thương làm không hảo muốn lưu sẹo. Không xấu. Bách Lý Khê trả lời. Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, tựa hồ không quá tin tưởng. Bách Lý Khê bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên túi người đi xuống. Phó Chi Ninh trong lòng cả kinh, bản năng tưởng sau này lui. Bách Lý Khê nhận thấy được nàng ý tưởng, lập tức đỡ nàng sưng hông, nhẹ nhàng hôn lên đi. Là thân miệng vết thương a Phó Chi Ninh đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó ý thức được chính mình mới vừa rồi sinh ra cái gì lớn mật ý tưởng. Gương mặt nháy mắt liền đỏ. Bách Lý Khê cũng không sai quá nàng nho nhỏ hô hấp, đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười, ngẩn đầu hỏi nàng, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa cho rằng Phó Chi Ninh cố gắng chấn định, đem hắn từ phía dưới kéo tới, mặt trên còn đổ dược, không chê khổ a Ngọt! Bách Lý Khê dứt lời, ở môi nàng hôn, hôn hôn, ngươi nếm thử. Phó Chi Ninh ma xuôi quỷ khiến, thật sự khẽ liếm một chút môi, kết quả bị khổ đến nhăn lại mặt. Bách Lý Khê không nhìn xuống khẽ cười một tiếng bị Phó Chi Ninh mạnh mẽ bưng kiếm miệng, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Bạch Lý Khê cười đến càng thêm rõ ràng, mặt mày ôn nhuận lộ ra ôn nhu, xem đến Phó Chi Ninh tâm đều mau hóa. Bất chi bất rất chung, trong phòng tĩnh xuống dưới, nhẹ nhàng không khí trùng hổ lại thêm chút khác. Phó Chi Ninh đỏ mặt không dám nhìn hắn, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Ta tắm gội, nếu ngươi muốn nói." Nay đã không xem như ám chỉ, Phó Chi Ninh nói xong, cảm thấy chính mình quá mức trắng ra, nam nhân chưa chắc sẽ thích. Nàng Đông Dương sinh ra một phân thấp thỏng, đang muốn lại nói chút cái gì, Bách Lý Khê đã ở nàng bên cạnh người nằm xuống. Ngủ đi. Hắn thấp giọng nói. Phó Chi Ninh dừng một chút, hiện tại liền ngủ. Chi Ninh Bách Lý Khê thanh âm bình tĩnh, lại chỉ có chính hắn biết này khắc chế giới hẩn giấu cái gì. Ta trên người Xuân Phong tỉnh đã hoàn toàn lui, ta sẽ không lại đụng vào ngươi, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Những lời này nghe tới tựa hồ có chút đã thương người, thay đổi tầm thường cô nương tất nhiên là muốn hiểu lầm. Nhưng cố tình Phó Chi Ninh không phải tầm thường cô nương, nghe xong dễ dàng mà cảm giác đến hắn trong lời nói quý trọng, liên quan khỏe mắt đều nhiệt. Bách Lý Khê đem người ôm vào trong ngực, ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, đang chuẩn bị làm lơ thân thể biến hóa bồi nàng đi vào giấc ngủ khi. Phó Chi Ninh đột nhiên nhỏ rộng mở miệng, chính là ta muốn ngươi nha. Ẩm vang! Phản phất một đạo sấm xét ở trong óc nổ tung, Lý trí nháy mắt lung lay sắp đổ. Phó Chi Ninh yên lặng chui vào hắn trong lòng ngực, dầu dĩ mở miệng, ta muốn ngươi nha. Ngươi cũng muốn cự tuyệt. Chi Ninh. Phó Chi Ninh yên lặng nắm chặt hắn ống tay áo, không tiếng động truyền lại chính mình kiên trì. Hồi lâu, bách lý khê gian nan mở miệng, ta hôm nay tới khi, không ăn tránh tử đan. Nhưng ngươi không phải con nối doi gian nan sao, liền một lần, hẳn là không có việc gì. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, nói xong còn tưởng lại khuyên đủ, môi đỏ liền đột nhiên bị lấp kín. Lần trước ở trong cung, hắn chỉ là đơn phương chiếu cố nàng, này vẫn là nàng biết thân phận của hắn sao. Lần đầu tiên chân chính cùng hắn làm chút cái gì? Phó Chi Ninh trong lòng khẩn trương không thôi, liền thân mình đều trở nên cứng đở. Bách Lý Khê biết nàng còn không thể đứng liền kiên nhẫn mà hôn nàng ngôi, thẳng đến nàng thả lỏng sau mới tiến hành bước tiếp theo. Quần áo từng cái rơi xuống trên mặt đất, giường màn nhẹ nhàng đong đưa, đối lưu phong nguyên bản còn lộ ra một tia lạnh léo, dần dần liền trở nên khô nóng lên. Một đêm không nói chuyện, Phó Chi Ninh hôm sau tỉnh lại khi, trên người đã lau sạch sẽ, cũng đã đổi mới áo trong. Khăn trải giường đệm chăn càng không cần phải nói, mà vốn nên đã sớm rời đi nào đó nam nhân, giờ phút này lại lẳng lặng ngồi ở mép giường. Phó Chi Ninh mà người, ngựa ngùng lúc sau tràn đầy khẩn trương, ngươi ngươi ngươi như thế nào còn chưa đi? Không sợ bị phát hiện sao? Tưởng chờ ngươi tỉnh lại đi. Trên thực tế là sợ chính mình giống như trước giống nhau không từ mà biệt, nàng trong lòng sẽ hụt hẫng nhưng nhìn đến nàng giờ phút này khẩn trương biểu tình, Bách Lý Khê liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Phó Chi Ninh vội vàng mặc tốt seem easy, chạy đến cửa ra bên ngoài xem một cái, xác định bên ngoài không có gì người sau, chạy nhanh thúc giục hắn rời đi. Bách Lý Khê trên mặt hiện lên một kêu bất đắc dĩ, ta sẽ không bị phát hiện. Ba năm nhiều tới chỉ là ra vào cái này sân đều không đếm được bao nhiêu lần, phó ra thủ vệ cùng bố phòng, chỉ sợ hắn so phó thông còn rõ ràng. Phó Chi Ninh cũng không để ý này đó, kiên trì làm hắn sấn hiện tại đại đa số người còn không có rời giường chạy nhanh rời đi. Ở nang thúc giục hạ Bách Lý Khê chỉ có thể đáp ứng, chỉ là đi phía trước đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta lúc sau chỉ sợ vẫn là xe bội. Ta biết đến Phó Chi Ninh đánh gây hắn, ta nào đều không đi, thành thành thật thật ở nhà đợi, ngươi không cần quan tâm ta, chỉ lo cố hảo tự mình là được. Bách Lý Khê trầm mặt nhìn nàng, sau một lúc lâu nhẹ nhàng ôm nàng một chút, ngăn. Phó Chi Ninh cười cười, đem hắn tặng đi ra ngoài. Kế tiếp mấy ngày, hắn quả nhiên cũng không có lại đến, biến mất đến sạch sẽ. Phản phất ôn tồn một đêm chỉ là Phó Chi Ninh ảo giác. Trên phố vẫn như cũ ở nghị luận Hoàng hậu bệnh nặng sự, Phó Chi Linh ngẫu nhiên nghe được Phó Thông nhắc tới, nói là Triệu Lương Hồng viết rất nhiều tin, muốn thấy Hoàng hậu một mặt, thánh thượng lại bởi vì hoài nghi bọn họ dụng tâm kín đáo, trực tiếp cự tuyệt. Thiên gia quả nhiên không có gì thân tình. Phó Thông buông tiếng thở dài. Phó Chi Ninh đôi mắt khẽ nhúc đích, trong lòng cảm thấy có chút vi diệu. Đảo mắt lại qua 10 ngày, thời tiết đã hoàn toàn nhiệt lên. Đã tới rồi không cần đồ đựng đá ngủ không được nông nỗi Phó ra tồn băng thưa thớt Mỗi đêm chỉ có thể phóng một khối băng hạ nhiệt độ Đối với Phó Chi Ninh là hoàn toàn không đủ Nàng lăn lộn hai đêm lúc sau Hạ quyết tâm muốn hạ vốn gốc mua chút băng tới Kết quả còn chưa chờ ra cửa Liền có người đưa băng tới cửa Đây là ngày trước đó vài ngày định băng Tiểu nhân cho ngày đưa tới Hai cái áo ngắn trang điểm tiểu nhị ân cần nói Phó Chi Ninh chấp chấp mắt Đang muốn nói nàng không định ngày đó Liền nhìn đến nào đó tiểu nhị tay háo gian một đạo eo bài hiện lên. Nàng tức khắc bừng tỉnh, khu một tiếng nói, tồn đến hầm đi, đà tạ nhị vị. Nói chuyện, phó thông cùng Chu Huệ Nương chạy đến, nhìn đến khối băng tức khắc kinh ngạc. Ta mua. Phó Chi Ninh chủ động công đạo. Phó thông giận dữ, mua nhiều như vậy băng làm chi. Xa xỉ. Lao ra bất giận, người tối hôm qua không còn nói quá nhiệt ngủ không được sao, hiện tại có băng, buổi tối là có thể ngủ ngon. Chu Huệ Nương chạy nhanh quên.